t r ư ơ n g hai trăm linh sáu tạ hóa trêu ngươi anh hùng đại hội t r ư ơ n g hai trăm linh sáu tạ hóa trêu ngươi anh hùng đại hội ha ha ha ha ha ha ta liệt thần đợi mấy vạn năm rốt cục chờ đến một bộ thân thể mới trong đầu thoát ra khàn khàn điên thanh âm để từ vọng lập tức liền hiểu tình huống hiện tại nói một cách đơn giản chính là liệt thần lao nhân trước khi chết lưu lại thủ đoạn hiện tại chính mình phát động ra thủ đoạn đối phương muốn đoạt xá chính mình đoạt xá cũng tốt v ợ n sát hoàn hồn cũng được từ vọng cũng không lạ lẫm nguyên tắc bên trong cổ tiên đông phương trường phạm liền từng có hành vi đoạt nhà đối phương đồng dạng cũng là trí đạo cổ tiên cho nên đối mặt tình huống hiện tại ân cùng phân toàn hồn khác biệt đây là trí đạo đoạt xá nguyên thủ đoạn từ trên tư duy cải biến đối phương cùng hư hồn có chỗ tương đồng nhưng là cảm giác thủ đoạn quá mức thô giác mà lại đối phương trạng thái cũng không đúng cùng t ừ vọng nghĩ một dạng đoạt xá mới vừa v ặ n tiến hành một đoạn thời gian cái kia điên thanh â m đột nhiên hoảng sợ phát ra quá i thiếu không đúng không đúng nếu là ngươi thành liệt thần vậy ta là ai ta mới là liệt thần thanh â m của đối phương mang theo cùng l o ạ n không ngừng lặp lại lấy ai là liệt thần câu nói này tựa như là tiểu hải t ử nói mê sản g một dạng nhưng mà để t ừ vọng n g o ạ i ý muốn chính là theo thanh â m này hồ ngôn loạn ngữ từ vọng trong đầu lại tăng thêm một cái mới thanh â m hắn không phải liệt thần ngươi cũng không phải liệt thần ta mới là liệt thần các ngươi đều từ nơi này thân thể lăn ra ngoài ta liệt thần muốn q a y về thế gian không người mới không phải liệt thần là ta bắt đầu đoạt xá liệt thần là ta là ta sau đó hai cái này thanh âm liền lẫn nhau dù bèn từ vọng đầu bóc đều bị hai cái này c u ồ n g loạn thanh âm làm cho có chút ông ông tác hưởng loại này đối thoại bình thường là đầu đường có hai cái tên ăn mày điên gặp nhau mới có thể phát sinh nhưng mà mặc dù là không có chút nào lo dịp lời nói từ vọng lại nghe được mười phần bình tĩnh thậm chí đã hiểu rõ đại khái tình huống liệt thần thanh âm thứ ba cũng là từ vọng bản thân thanh âm trong đầu băng lên trực tiếp vượt trên cái kia hai cái điên thanh âm người thất bại mới không có ta mới không có thất bại liệt thần mới sẽ không thất bại ý miệng n g ư ơ i cái gì cũng đều không hiểu từ vọng lời nói tựa như là đâm trọn đau nhức điểm một dạng hai thanh âm đều vô cùng kích động hô to lên tin tưởng hay không ta cũng không thèm để ý bất quá bây giờ lên liệt thần truyền thừa liền giao cho tay ta đi lời nói rơi xuống một cố cường đại suy nghĩ từ từ vọng trong óc v â n ra đồng thời quỷ dị khó lường hồn phách chi lực phong tỏa toàn bộ não hải đó là hư hồn cùng hư n i ệ m liệt thần đoạt xá thủ đoạn xác t h ự thú vị nhưng là hư hồn hư n i ệ m thế nhưng là đời thứ nhất hư ta đúc thành một đạo trí cao thành cựu người trước muốn đối kháng đơn giản chính là phủ du lai cây trong chốc lát hai thanh âm liền triệt để từ tử vọng trong óc biến mất mà liệt thần truyền thừa cũng rơi vào tử vọng trong tay chỉ bất quá t r u y ề n t h ừ a này thật sự là có chút e o kiện liệt thần lao nhân chết đi đã lâu mà lại khi còn sống trọng thường ngay cả phúc địa đều tại sau khi chết hủy đi cho nên tài nguyên tự nhiên cũng cơ hồ tiêu tán lưu lại chỉ có sát chiêu thủ đoạn mà thôi mà những thủ đoạn này đầu tiên chính là cái kêu đoạt xá thủ đoạn tên là liệt thần hắn ý tứ là phân liệt thần hồn ý tứ nói một cách đơn giản chiêu này nguyên lý khá là quái dị mà lại ngay từ đầu thậm chí cũng không thể xem như đ o ạ n xá thủ đoạn liệt thần sát chiêu là chủ động đem thần hồn của mình phân liệt sau đó sinh ra mới nhân cách sau đó trên lý luận mới nhân cách có thể phụ tá bản nhân gấp bộ gia tăng suy nghĩ tư tưởng nhưng mà chiêu này có một cái tai hại đó chính là chia ra người tới nghiên cứu sẽ cho rằng chính mình cũng là bản thể bởi vì trên ký ức tới nói mỗi cái phân liệt nhân cách đều giống nhau như lúc đây cũng là liệt thần lão nhân lúc tuổi già điên nguyên nhân hắn vì cải tiến liệt thần sát chiêu phân liệt quá nhiều nhân cách đưa đến đã không phân rõ cái nào là mình thằng đến cuối cùng sắp chết lúc liệt thần lao nhân mới liều chết đánh cược một lần đem thần niệm của mình chân ý hoàn toàn du nhập g n bên trong một cái phân liệt nhân cách xem như truyền thừa cùng đoạt xá thủ đoạn lưu tại trong h ạ m c ố c này trừ cái đó ra liệt thần lao nhân suốt đời sát chiêu cùng trí đạo kinh nghiệm ngược lại là hoàn toàn lưu lại liệt thần thủ đoạn mặc dù trước mắt còn chưa hoàn thiện nhưng là s á t thực có thể lấy chỗ về phần tiên cổ tự nhiên là trên cơ bản đều theo liệt thần lao nhân chết mà quay về thiên địa, nhưng là cổ phương xác thực hoàn hoàn chỉnh chỉnh lưu lại mà lại tại liệt thần lao nhân trong trí nhớ hắn khi còn sống còn chuẩn bị một cái bán thành phẩm tiên cổ vì phòng ngừa chính mình bản mệnh của hủy đằng sau bị người đoạt l u y ệ n đi cái kêu ban thành phẩm tiên cổ cũng là liệt thần lao nhân bản mệnh tiên cổ tên là hồ tư còn lại hai cái liệt thần lao nhân khi còn sống có tiên cổ một cái tên là hữu n g h ĩ một cái tên là mộ mớn ư đều là trí đạo trợ giúp tăng tốc thôi diễn tính toàn tiên cổ thấy được nơi đây tư vọng đột nhiên ý thức được một chút đó chính là trịnh kinh thần cùng liệt thần lao nhân lấy được truyền thừa là lất bảo nghĩ lại tiên cổ cùng hồ tư tiên cổ sắp thực đối ứng lúc trước trí đạo truyền thừa hai cái bộ phận nhưng là hai cái này bộ phận phân biệt dùng để phụ trợ tiên cổ lại là lăn lộn mất rồi nguyên bản nghĩ lại tiên cổ hẳn là phối đôi hướng nghĩ tiên cổ cùng m ộ m u ố n tiên cổ chủ công tính toán t h ô i diễn mà hồ tư tiên cổ hẳn là tùy tâm lực tiên cổ cùng an tâm tiên cổ phụ trợ dùng để giảm b ấ t liệt thần sát chiêu tác dụng phụ nhưng mà cũng là bởi vì l a n lộn đưa đến t r ị n h kinh thần suốt đời không có đạt tới cảnh giới cao hơn cũng đưa đến liệt thần lão nhân lúc tuổi g i à điên chỉ có thể nói một câu tạo hóa treo người à. ai mặc v â n à, những năm gần đây ngươi thật sự là chịu khổ à không có cái gì có khổ hay không bây giờ nhân tộc phồ thịnh dị nhân điều kiện tự nhiên khó khăn ta có thể còn sống đã là thiên đại may mắn bác nguyên trên cỏ mạc vấn cùng mạc sư cùng ngồi tại một tấm trên chiếu r ơ m bị khí lưu mang theo gì động tới thay đổi trước đó kiếm b ạ t nỗ trương bầu không khí hiện tại mạc vấn cùng mạc sư cùng ở giữa không khí không hiểu hòa hợp tựa như là ra ngoài làm công đại thuốc trung niên tại trên công trường thấy được tuổi còn trẻ ngay tại vất vả rời gạch hải từ một dạng lúc trước mạc vấn nói rõ thân phận sau cũng cùng nhau nói ra thân thế của mình về điểm này mạc vấn cũng không có nói láo dù sao thân thể của nàng kinh lịch xác thực như vậy chỉ bất quá tại cuối cùng hơi sửa chữa thành mình tại nuôi nuốt cổ tiên bị đòi hỏi thuyết pháp trong quá trình may mắn đào tẩu mà thôi thế đạo như vậy mạc vấn ta cũng không phải cái gì người máu lạnh ngươi cho ta cần cổ ta liền thiếu ngươi một lần mặc dù ta chỉ có một thân khí lực nhưng là ta đại ca là lưu gia tam thiếu nếu là ngươi thật không có chỗ đi ta có thể vì ngươi tìm chỗ đặt chân mặc sư cùng trên khuôn mặt thô kệch mang theo khó được chân thành tha thiết chính hắn cũng là một người đồng dạng cũng là tại bắc nguyên bên trong gian nan tu luyện đến tận đây nhưng ít ra không có bị nuôi nhốt đối mặt cái này so với chính mình kinh lịch càng thêm t h ế thảm đồng thời trợ giúp qua chính mình nửa cái đồng tộc mặc sư c ũ n g là thật nguyện ý vì nó cung cấp trợ giút ta ở đây cảm ơn sư cùng đại ca người chịu đem ta tiện đường đưa đến bộ tộc căn cứ đã giúp tiểu nữ tử rất lớn một chuyện làm sao dám g i à y nữa nhan yêu cầu đường chân trời phía trên đã xuất hiện số lớn lều bại đó là từng cái khác biệt bác nguyên gia tộc tụ tập cùng một chỗ hình thành cũng là bác nguyên mỗi mười năm một lần vương đ ỉ n h chi tranh bắt đầu mạc v ấ n cùng mạc sư cùng lên tiếng c h à o sau đó liền một người lật hạ chiếu rơm một người hướng phía doanh địa đi đến mạc sư cùng nhìn xem mạc v ấ n bóng lưng chỉ cảm thấy cái này mảnh khảnh nữ tử nhưng lại có thường nhân không có kiên nghị nếu là ở nơi này bị khỉ dễ ta tuyệt đối sẽ không ngồi im mà nhìn không để ý tới mặc sư cùng chợt hướng phía tấm lưng kia hô m ộ t câu chương 207, t â y mặc lòng đất mơ ngộng hao huyền chương 207, t â y mặc lòng đất mơ ngộng hao huyền tây mặc xa hải t h i ê n thanh nơi đây đất cắt lộ ra đặc biệt tinh tế tỉ mỉ không ngừng từ hố trời chỗ động khẩu hướng trong đó chạy vào tạo thành một cái cắt chạy thác nước bình thường cảnh tượng thanh thiên bạch nhật phía dưới một vòng hư mang ở hố trời cửa hàng chợt loại lên là t ừ vọng nhanh chóng chui vào đến hố trời này bên trong tại đi vào hố trời này trước đó tư vọng đã cầm đi bán thành phẩm hồ tư tiên cổ hoặc là nói trực tiếp lấy vực ngoại đạo n g ấ n đem nó t h ố n vệ liệt thần lao nhân tại cái kia bán thành phẩm tiên n g ứng cổ châu bố trí rất nhiều thủ đoạn hơi không cẩn thận bán thành phẩm tiên n g ứng cổ liền sẽ tự hủy cho nên tử vọng vì không lãng phí thời gian lựa chọn càng cấp tốc hơn thủ đoạn thời khắc này tử vọng đi vào mục tiêu lần này chính là vì từ trên trời la địa vong bên trong giò xét đến tây mặt dưới lòng đất mậu đạo ngân dấu vết tại nguyên tắc bên trong cú hồn lịch tiên thất bại chỗ kia siêu cấp mậu cánh trước đó hoang dại mậu đạo tài nguyên có thể nói gần như không có cho nên vô luận như thế nào có quan hệ mậu đạo đồ vật tử vọng đ từ vọng chung quanh quan g mang sớm sẽ theo xâm nhập h ố t r ờ i mà biến mất không thấy gì nữa nhưng mà h ố t r ờ i vẫn không có đến cùng ý tứ trên thực tế hiện tại cổ giới trình thể địa đồ cũng không hoàn toàn để lộ tại trên thiết lập đen trắng hai ngày mỗi một ngày lớn nhỏ đều lớn hơn cổ giới ngũ vực lớn nhỏ tổng cộng mà cổ giới thế giới dưới lòng đất lớn nhỏ cũng sẽ không so cổ giới ngũ vực nhỏ hơn đây là hai cái ngay cả đại bộ phận cổ tiên đều không có tư cách tìm tòi nghiên cứu không biết thế giới lại là hướng xuống xâm nhập hồi lâu từ vọng lúc này mới chạm đến mặt đất đá nhưng từ vọng cũng không có dừng lại mà là thân thể hóa thành hư h o trực tiếp vượt qua mặt đất tầng nham thạch lại lần nữa hướng xuống xâm nhập nhiều lần gián tiếp vượt qua không biết bao nhiêu tầng tầng nham thạch cũng đi ngang qua mấy chỗ dưới mặt đất động đá môi tử vọng rốt cục đi tới một chỗ to lớn trong thế giới dưới lòng đất nơi đây nếu là không có đạo thiên m à tôn lưu lại thiên la địa v o n g địa vị bình thường tồn tại khả năng tìm kiếm cả đời cũng không tìm tới tử vọng có thể tới chỗ này cũng là phí hết không ít công phu phải biết vừa mới dưới đường đi l ặ lúc tử vọng cũng cùng không ít lòng đất h o n g thú thậm chí thượng cổ hoàng thú gặp t h o ả qua khi đạt tới vùng không gian dưới đất này lúc t ừ vọng theo bản năng giơ tay lên có chút che mắt đây là vì che chắn trước mắt ánh nắng không sai chính là ánh nắng nhưng là đây là lòng đất tại sao lại có ánh nắng đâu t ừ vọng định thần nhìn lại lòng đất kia trong không gian chính lơ lửng một viên băng lanh quang cầu khổng lồ nó tán phát lệnh ánh sáng màu trắng để t ừ vọng cảm giác hết thệ chung quanh không gian đều cực độ và mẹo t ừ vọng thậm chí không cách nào xác định nơi lòng đất này không gian lớn nhỏ cùng biên quang cầu kia lớn nhỏ một k h ắ c trước còn cảm thấy mảnh không gian này vô biên vô hạn quang cầu kia như là treo trên bầu trời này sau một khác lại cảm thấy nơi này nhỏ tựa như là nhà vệ sinh quang cầu tựa như là cái đèn treo t ừ vọng biết được đây là đạo thiên ma tôn bày ra vũ đạo thủ đoạn cùng trước đó đạo thiên loại không gian giống như nhưng là không giống bình thường chính là nơi này đạo thiên thủ đoạn có chút quá cao siêu chút t ừ vọng thử nghiệm đi phân tích viên kia quang cầu khổng lồ nhưng là dù là lấy bản thân hắn kế thừa mặt khác đạo thiên c h u y ể n thừa vũ đạo cảnh giới ý nguyên hoàn toàn nhìn không thấu viên quang cầu kia loại tình huống này chỉ có thể cho thấy khối này quang cầu có thể là đạo thiên ma tôn một cái rất trọng yếu bố trí thậm chí khả năng không phải làm truyền thừa lưu lại bất quá cũng may tự vọng bản thân mục đích cũng không phải viên này quang cầu mà là tại nơi lòng đất này trong không gian mảnh kia hiện ra phấn tử sắc m ộ n g ảo trùng sáng thế mà thật là m ộ n g cảnh hơn nữa còn là ngay tại diễn hóa biến hóa m ộ n g cảnh tại t ừ vọng trong quan sát mảnh này m ộ n g cảnh cũng không t í n h lớn chỉ có thể nói đúng vi đúng cụ chỉnh thể như là trùng sáng lại như là một mảnh xương mù tím mà lại t ừ vọng chú ý tới mảnh này m ộ n g cảnh ngay tại không ngừng biên độ nhỏ chung quanh phiêu đãng h i ệ n nhiên là muốn muốn tới địa phương khác đi nhưng là lại không thể rời đi xem ra viên này đạo thiên ma tôn chế tạo quan cầu có ít nhất hạn định mậu cảnh không để cho rời đi năng lực bất quá đạo thiên ma tôn bản thân cũng cực độ khát vọng đội không khổ đến tìm kiếm c u n g môn khi còn sống có tìm tòi nghiên cứu mộng đạo cũng rất bình thường trừ cái đó ra t ừ vọng cũng chú ý tới mảnh này mộng cảnh đang theo lấy một cái đặc biệt phương hướng diễn hóa đã có ngưng tụ thành mộng đạo tài nguyên đ i ể m báo nếu là không có bị người sớm tìm được như vậy mảnh này mộng cảnh đại khái sẽ ở thời gian mấy chục năm bên trong bản thân diễn biến thành một mảnh mộng đạo tiên cổ mà lúc k không sai biệt l chính là đại thời đại mộng đạo tiên cổ mà lúc kia không sai biệt lắm chính là đại thời đại, mở ra, đại mộng hạt giống bọn họ xuất thế lịch luyện thời g nghĩ đến đây t ử vọng cũng đại khái hiểu mảnh này t à i nguyên đại khái chính là thiên ý tại nguyên bản dòng thời gian bên trong cho đại mộng hạt giống chuẩn bị chỉ bất quá bây giờ bị t ử vọng sớm đạt được mà thôi đây cũng là vừa v ặ t mặc dù bây giờ ta cũng không trực tiếp tìm tòi nghiên cứu mộng cảnh năng lực nhưng là ta có có thể đem mộng cảnh chuyển hóa làm mộng đạo cổ tài mơ thường cổ mặc dù chỉ là phản g cổ nhưng là mảnh này mộng cảnh sẽ không chạy nhiều hơn sử dụng l u ô n có thể tích cắt thành hát mà có đầy đủ mộng đạo cổ tài tăng thêm ta trước đó tấn thăng đến cảnh giới tông sư luyện đạo cảnh giới ta chỉ ít có thể lấy luyện chế nguyên một nhóm mộng đạo phản cổ Thậm chí, có thể nếm thử thôi diễn mộng đạo tiên cổ phương t ừ vọng đã đang kinh ngạc thần phúc ở bên trong lấy được mấy cái trí đạo tiên cổ trong khoảng thời gian này từ từng cái trong truyền thừa thu hoạch t ừ vọng trong tay tiên cổ đã vượt qua hai mươi con như vậy số lượng tiên cổ nếu là lần nữa đến một cái mộng đạo tiên cổ như vậy liền thật có thể đem hư không vạn diễn dựng thành tiên cổ p h ò n g nếu là kế này thành công t ừ vọng khả năng tính toán cùng tiêu hóa tài nguyên năng lực có thể trực tiếp tăng lên một mảng lớn nhìn một chút trong tiên khiếu hư không vạn diễn trong kia chút vội vàng tiêu hóa truyền thừa hư ảnh tư vọng trong lòng có chút vui mừng chính mình vì để cho những hư ảnh này tốt hơn làm việc thật đúng là nhọc lòng a nghĩ tới đây từ bọc liền đem kinh thần truyền thừa cùng liệt thần truyền thừa cũng cùng nhau ném vào hư không vạn diễn bên trong chính mình cố gắng như vậy hư ảnh bọn họ nên càng cố gắng mới đ ố i cùng lúc đó bác nguyên bên trong một đạo bích quang hiện lên sau đó một cái nam nhân trần trụi này nam nhân trần chuỗi đầu tiên là nhìn chung quanh trong chốc lát sau đó vội vàng lấy ra hạo châu cổ cùng mông trần cổ đem chính mình đầu vai cổ chúng p h o n g lớn hành vi như vậy tự nhiên là vì bảo hộ hắn đầu vai cái này thiên cổ lị tiên du người này chính là phương nguyên khi đi tới bắc nguyên sau hắn trước tiên chính là tận khả năng che lấp tiên cổ khí tức dù sao tiên cổ thật sự là quá mức c h â n quý cho dù là phổ thông lục c h u y ề n cổ tiên đều chưa hẳn có thể có được một cái mà định ra tiên du đã là phương nguyên nắm giữ cái thứ hai tiên cổ lấy p h à m nhân thân thể khống chế hai cái tiên cổ thử hỏi thế gian này có ai có thể làm đến vừa nghĩ đến đây phương nguyên khỏe miệng liền dương lên một tia kiệt n ạ o dáng tươi cười ai có thể biết chính mình kế hoạch tiếp theo càng là kinh thiên động địa cho dù là cổ tiên đều không dám tưởng tượng đây là chỉ có hắn phương nguyên mới có tư cách thành tiểu kế hoạch phương nguyên như vậy vừa nghĩ m ộ trong ư mặt v lầu cát lan g bóng ra n địa linh u t vỡ như cùng đi ngày một dạng sửa sang lấy cổ phương tựa như một cái chỉnh lý tổ hoang ngong mật một dạng làm bao dân hắn đối với luyện cổ có liên quan bất cứ chuyện gì đều là bản năng hưởng thụ nhưng mà mấy ngày gần đây lan ra địa linh lại luôn có chút lo lắng ngay cả đọc qua cổ phương đều không thể giải b u ồ n bởi vì chính là bởi vì cùng cái kia tìm không tiểu nhi giao dịch lúc đối phương trước khi đi nói toạc ra bàn tay mình nắm sống tạm bỡ tiên cổ sự t ì n h sống tạm bỡ tiên cổ là lang gia phúc địa trọng yếu nhất á t chủ bài một trong cũng là lang gia phúc địa không sợ thiên đ ỉ n h những cái kia trong tiên mộ lao quỷ lực lượng chỗ cái này của bị đạo tiên ma tôn thiết hạ thủ đoạn chỉ có thể sử dụng ba lần nhưng là ngay cả như vậy cũng là thế gian hiếm có siêu cấp thủ đoạn nguyên bản sống tạm bỡ tiên cổ tại lang gia phúc địa tin tức đương kim cổ giới sẽ không có vượt qua năm ngón tay số lượng người biết được m ớ i đ ố i nhưng là hết lần này tới lần khác bị một tên bao đầu tiểu tử thuật miệng nói phá cái này lang gia phúc địa đại bí mật đối phương là đạo thiên ma tôn truyền nhân mà lại đối phương có thể biết được sống tạm bỡ tiên cổ tại lang gia phúc địa loại tin tức này đại biểu tiểu tử kia lấy được đạo thiên truyền thừa tương đương hoàn chỉnh tinh tế thậm chí có thể là đạo thiên ma tôn cố ý lựa chọn truyền nhân tiểu tử kia lấy được đạo thiên truyền thừa đến cùng tinh tế đến một cái gì tình trạng trong đó lại ẩn chứa bao nhiều thủ đoạn trọng yếu nhất chính là những thủ đoạn này bên trong sẽ có hay không có thu hồi sống tạm bỡ tiền cổ thủ đoạn những nghi vấn này để lang gia địa linh có thể nói là ăn ngủ không yên lớn nhất sợ hãi v i n h viễn đến từ không biết mà lại là vô cùng có khả năng gây bất lợi cho chính mình không biết người chỉ cần bắt đầu hoài nghi một cái sự v ậ t tồn tại như vậy vô luận là có hay không tồn tại ở trong tim người ta món đồ kia tính nguy hiểm cũng đã bắt đầu tạo thành tổn thương bóng rắn trong chén chính là như vậy lang gia địa linh từ vân các bên trong đi ra lo lắng nhìn về hướng dưới chân mấy đất chuẩn xác hơn nói là đang nhìn mấy thổ chi giới ba mao đại lục trong đó ở lại những cái kia nhiều vô số kể mao dân bọn họ lang gia địa linh có hai đại trắc nghiệm một là luyện chế độn khung k ổ hai chính là để mao dân phát dương quang đại trở thành cổ giới bá chủ nếu là thật sự có một ngày những này mao dân từ lang ra trong phúc địa ra ngoài đặt t r ầ n cái kia tất nhiên cần có thể làm uy hiếp thủ đoạn đồ v ậ t mà sống tạm bỡ tiên hữu cổ chính là tốt nhất uy hiếp những lao bất tử kia cổ tiên đồ v ậ t lang gia địa linh lại thở dài một hơi từ lần trước đằng sau cái kia tìm không tiểu nhi liền không có cùng mình liên hệ càng là không liên hệ lang gia địa linh liền càng hồ tư l o t ư ợ n g cho đến l ò n g nóng như lửa đốt trong lúc bất c h ợ t lan g i a địa linh thần n i ệ m n h o á n một cái sau đó hắn gương mặt giàn mua k i a phía trên lộ ra vô cùng nét mặt hưng phấn vừa mới hắn nhận được từ vọng muốn cùng chính mình liên hệ tín hiệu lan g i a địa linh vội vàng một lần nữa chạy trở về vân các bên trong cố ý tìm một cái có thể nổi bật chính mình tiên phong đạo cốt góc độ sau đó lại chuyên môn tìm một cái kênh thông tin tiên bộ, lúc này mới thúc giục thủ đoạn cùng từ vọng trao đổi đứng lên lan ra địa linh trước mặt hội tụ ra một đám mây trắng sau đó trên mây trắng xuất hiện tìm trống không thân ảnh gặp được đối phương lan ra địa linh lập tức mở miệp nói thiếu niên lang lần trước từ biệt cũng là đã lâu không gặp a lần trước ngươi trước khi đi nói câu nói kia là có ý gì a địa linh tư duy trung quy là toàn cơ bắp dù cho lang gia địa linh biết được nói chuyện với nhau kỹ xảo nhưng là trở ngại bản năng hay là trực tiếp hỏi lao tổ nói chính là cụ thể là cái gì van bối trong lúc nhất thời không nhớ gì cả ai nha chính là cái kia sống tạm bỡ tiên cổ thôi một bên khác t ừ vọng nghe được lang gia địa linh lời nói liền biết được trước đó chính mình thả ra lời nói làm ra tác dụng đồng thời cũng biết lần này giao lưu quyền chủ động tại trên tay mình a nguyên lai、like、là cái này à lão tổ chớ có suy nghĩ nhiều bất quá là van bối lấy được trong truyền thừa đạo thiên đại nhân lưu lại phân phó thế là ta liền truyền cáo lao tổ thôi Á á á, cái kia đạo thiên hắn trừ phân phó bên ngoài nhưng còn có lại lưu lại mặt khác cái gì nhìn xem lang gia địa linh sợ ném chuột vỡ bình dáng vẻ từ vọng dưới đ ấ y lòng mỉm cười sau đó mười phần nhiệt tình mở miệng đắt lại lao tổ thế nhưng là hiếu kỷ van bối lấy được đạo thiên truyền thừa vừa v ặ n văn bối lần này tìm ngài mục đích liền có liên quan với đó còn xin ngài đi bảo hoàng thiên giao dịch một chút ai không cái kia ta không phải lang gia địa linh trong lúc nhất thời không biết nói thế nào nhưng vẫn là theo bản năng thúc giục thông tin cổ lập tức phát hiện một bút tìm chính mình giao dịch thời gian mấy hơi thở hai cái cổ trùng liền xuất hiện ở lang gia địa linh trong tay cái này hai cái cổ một cái bên trên kim bên dưới l y bạc một cái bên trên ngân bên dưới chén bảng lang gia địa linh nhìn thấy lần đầu tiên liền bản năng tinh tế quan sát t ừ vọng đương nhiên sẽ không cho lang gia địa linh dò xét thời gian hắn muốn chính là tin tức oanh tạc thế là tại lang gia địa linh vừa mới cầm lấy cổ trùng liền mở miệng nói ra cái này cổ tên là nâng li cạn chén cổ là van bối từ đạo thiên trong truyền thừa đạt được cổ phương sau đó lệ ra Cái này cổ có thể mượn nhờ huyệt chống chi lực tại cổ cấp chuyển tại giới nơi này mượn nhờ vận hàng hóa, thật là huyệt hóa, thể thật khi ỳ diệu. t ì ra a là l thế. Nguyên lang à d ự vào. Khu khu khu. ô huyệt h c ố n gia k h l n g gia địa linh kịp phản ứng thời điểm chỉ cảm thấy đầu giật mình ông ông t á t hưởng mà thấy được lang gia địa linh biểu lộ tự vọng biết được cái này cổ đạt đến hiệu quả dự trù lang gia địa linh quá mức để ý đồn không cổ tự nhiên cũng sẽ đem cùng đ ộ n không cổ tương quan đồ v ậ t thấy rất nặng nâng l i cạn chén cổ tại địa phương khác chỉ là một loại vận chuyển cổ trùng nhưng là tại lang gia địa linh bên trong đây là dính đến huyện chống tri thức mà lại sớm tạ i ngay từ đầu tư vọng liền tận lực ám chỉ dẫn đạo lang gia địa linh làm cho đối phương cảm thấy mình trên tay có đạo thiên ma tôn thủ đoạn mà bây giờ ném ra lang gia địa linh thấy tương đối quan trọng liên quan đến huyện chống nâng ly cạn chén cổ càng làm cho lang gia địa linh cảm thấy tư vọng khẳng định đạt được cực kỳ nhiều đạo thiên thủ đoạn trên thực tế đây cũng là vì cái gì tư vọng cố ý chờ một đoạn thời gian mới liên lạc lang gia địa linh chính là vì để lo nghĩ hạt giống mọc dễ nảy mầm nếu là trạng thái bình thường lang gia địa linh gặp được n â n ly cạn chén cổ dù là cái này cổ liên quan đến huyện ố n g cũng sẽ không khiếp sợ như vậy dù sao cái này nói cho cùng cũng chỉ là p h à n cổ mà bây giờ lang gia địa linh đã bóng rắn trong chén quá lâu tựa như là khô giáo bụi cỏ một cái hỏa tinh liền có thể nhóm lửa không sai cái này cổ hiệu quả kỳ lạ ta vừa bận hiện tại vì lao tổ ngài hiện ra một phen từ vọng một bên lộ ra hiền lành biểu lộ một bên thúc giục nâng ly cạn chén cổ cùng lang gia địa linh trong tay trong đó một cái cổ lẫn nhau trao đổi vị trí sau đó lang gia địa linh mang theo nghi hoặc nhìn về hướng cái kia trao đổi vị trí nâng ly cạn chén cổ xem xét lên đồ vật bên trong xác thực đúng là mượn hệ trống bất quá ngươi đưa tới đây là cái gì cổ phương lang gia địa linh xem xét lên nâng ly cạn chén cổ đưa tới cổ phương mà t ừ vọng thì là không chút hoang mang tại lang gia địa linh xem xét lên cổ phương trước m ộ t khắc thêm vào cuối cùng một mùi lửa đúng vậy cái này cổ mới là ta mượn nhờ đạo tiên truyền thừa trợ giúp nghiên cứu ra mộng đạo cổ phương mộng đạo cổ phương chương hai trăm linh chín lại lập đổ ước nhân m ạ n h phát triển chương hai trăm linh chín lại lập đổ ước nhân m ạ n h phát triển tại cổ giới có ba tôn mà nói chính là trí đạo đại năng một lời tiên lưu lại một lời tiên tính được vô số năm sau trải qua ba cái đại thời đại sẽ phân biệt xuất hiện hai nam một nữ ba bị tôn giả vị thứ nhất là ưu hồn ma tôn vị thứ hai là lạc thổ tiên tôn vị thứ ba là đại mộng tiên tôn mà liên quan tới độn không cổ nan đề sẽ tại đại mộng tiên tôn trong tay giải quyết việc này cổ giới mọi người đều biết nhưng là đối với lang gia địa linh tới nói cái này nhưng lại có khác biệt ẩn ý độn không cổ là lang gia địa linh lớn nhất chấp nghiệm mà đại mộng tiên tôn hoặc là nói mộng đạo chính là giải quyết độn không cổ biện pháp cho nên mộng đạo cổ trùng cổ phương đối với lang gia địa linh mà nói đã không phải là như n ó i như khác có thể hình dung mà lại t h yếu lấy lang gia địa linh thị g i á đến xem mộng đạo khẳng định cũng là đạo thiên ma tôn theo đuổi trọng yếu đồ vật mà t ừ vọng có thể từ đạo thiên trong truyền thừa đạt được mộng đạo cổ phương cái kêu phải là trọng yếu bao nhiêu truyền thừa a loại truyền thừa này bên trong đạo thiên ma tôn lưu lại thủ đoạn sẽ còn thiếu sao thời khắc này lang gia địa linh đã chín thành chín khẳng định t ừ vọng có khống chế sống tạm bỡ tiên cổ thủ đoạn ý tưởng như vậy đối mặt t ừ vọng thái độ cũng trong lúc nhất thời đề cao không chỉ một c ấ p b ậ c mà thôi hà hà hà tìm không tiểu hưu a giấc mộng này đạo cổ phương chân là tinh diệu tuyệt luân a nhưng ta nhìn cái này vì sao chỉ có nửa phần cổ phương đâu ha, -ha lão tổ nói đùa ta một kẻ cùng khổ cổ tu trong tay vật chân quý lác đác không có mấy giấc mộng này đạo cổ phương tự nhiên là cực kỳ chân quý ta cũng chỉ là lá cho láo tổ ngài nhìn xem mà thôi nghe được từ vọng lời này lan g ra địa linh chỗ nào còn có thể không biết đối phương là muốn đồ trên tay của chính mình nhưng là lần này lan g ra địa linh nhưng không có nửa điểm từ chối ý tứ mà là chủ động mở miệng tiểu hữu chúng ta người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám cái này cổ phương ta thật cảm thấy rất hứng thú ngươi nếu là nguyện ý đổi ta có thể dùng tiền cổ phương đổi mà lại là một đổi nhiều ngươi xem coi thế nào từ vọng nghe lời này lại lắc đầu lại thúc giục một lần nâng ly cạn chén cổ đem một nhóm lớn thượng cổ cổ tài giao cho lang gia địa linh trong tay lao tổ người ta cũng biết mậu đạo cổ phương c h â n quý ta thực lực bây giờ thấp cần thiết là có thể nhanh chóng tăng lên đồ vật của mình không phải vậy ta cũng sẽ không xuất ra mậu đạo cổ phương cùng ngài giao dịch lang gia địa linh thấy được t ừ vọng cho nhóm này thượng cổ cổ tài lại nhìn một chút trong tay mậu đạo cổ phương ngắn ngủi suy tư một lát sau đó c ắ n răng quyết định chảy máu một lần tốt ta ai bảo ta s á c thực đối với cái này cổ phương cảm thấy hứng thú đâu ngươi nói ngươi muốn đổi thành cái gì đi ta liền tận lực thỏa mãn ngươi chính là nào biết từ vọng lại độ lắc đầu đồng thời đột nhiên biến hóa một đề tài ta biết được lao tổ ngài đối với m ộ n g đạo cổ phương cảm thấy hứng thú bớt quá những n à y cổ phương cuối cùng chỉ là phạm cổ phương nếu là có m ộ n g đạo tiên cổ không biết lao tổ ngài nghe nói như thế lan g ra địa linh đầu tiên là s ứ c sở sau đó cười nói nếu là ngươi có m ộ n g đạo tiên cổ phương ta trực tiếp cầm lục c h u y ể n tiên cổ ngươi đổi mà lại là số nhiều lục c h u y ể n tiên cổ đổi một phần m ộ n g đạo tiên cổ phương m ặ t độ như vậy giá cả từ vọng lại sắc mặt như thường chủ đề lại lần nữa nhất truyền lao tổ ngài nhìn ta như thế nào cái gì lan ra địa linh trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng mà t ừ vọng tiếp tục mở miệng lao tổ ngài cảm thấy ta khả năng thôi diễn ra mộng đạo tiên của phương đồng thời luyện chế ra mộng đạo tiên của sao lan ra địa linh trên mặt âm t ì n h bất định cao mày suy tư hồi lâu mới hỏi lại t ừ vọng tiểu tử đem lời nói rõ ràng ra điểm t ừ vọng mỉm cười mà cười lúc này mới nói ra chân chính ý nghĩ văn bối bất tài muốn cùng lao tổ ngài đánh cược cái gì cược văn bối có thể lập xuống lời thề chứng minh trên tay không có mộng đạo tiên của phương sau đó văn bối hy vọng cùng lao tổ đánh cược là văn bối có thể hay không thôi diễn ra m ộ n g đạo tiên cổ phương l u y ệ n chế ra m ộ n g đạo tiên cổ về phần tiền đặc cực từ vọng vừa nói một bên lấy ra mấy tấm m ộ n g đạo cổ phương đôi mắt chi quẳng tựa như lầm sâu văn bối đánh cực những n à y m ộ n g đạo cổ phương nếu là thua những n à y m ộ n g đạo cổ phương về lao tổ tất cả nếu là thắng văn bối hy vọng có thể cùng lang gia phúc địa trở thành minh h i ế u trầm mặc dài dàng dặc trầm mặc lang gia địa linh thời khắc này sắc mặt cùng lúc trước kích động cùng bất an hoàn toàn khác biệt triệt để bình tĩnh lại hắn cặp kia mặc dù dàn mua nhưng là sáng tỏ đôi mắt nhìn chăm chú lên tử vọng cuối cùng nghiêm túc mở miệng nói nếu là ngươi thật sự có thể bằng vào tự thân tôi diễn ra mậu đạo tiên cổ cổ phương đồng thời luyện chế ra mậu đạo tiên cổ vậy ta liền thừa nhận ngươi có tư cách cùng làm ta lang già phúc điệu minh h i ế u bác nguyên rất nhiều bộ tộc căn cứ một chỗ mặc dù địa thấp nhưng lại bố trí đẹp đẽ trong doanh trướng một vị mạo như ngân ngọc nữ tử ngồi xếp bằng trên mặt đất trên nệm có chút l ờ i biếng n u ố t n u ố t chính mình trắng thuần tóc dài doanh trướng bên ngoài mấy tên quần áo trình tề thân phận không thấp cổ sư thái độ cẩn thận nhấc lên doanh trứng rèm tính cẩn nhìn về hướng đang ngồi ở trên mặt thảm nữ tử ôn hòa mở miệng hỏi. chúng ta hôm nay tự tiện bái phỏng mong rằng không có va chạm đến ngải mấy người kia đều là bắc nguyên hát tử trời sinh tính t h u k ệ n h trực tiếp mấy n g ư ờ i giờ phút này thái độ bày như v ậ y thấp tự nhiên là có sự tình muốn nhờ có việc muốn nhờ trước mắt vị này đoạn thời gian trước đi tới căn cứ này thủ đoạn cao minh tứ chuyển kênh thông tin đại sư không sai từ khi mạc vẫn mượn nhờ mạc sư cùng đến chỗ này sau liền dựa vào kênh thông tin uy năng ở chỗ này tìm được không ít sinh lý mặc dù tại cổ tiên cấp độ xem ra Đại sư, sư c bây giờ ớ bắc nguyên vương đình chi tranh sắp mở ra các lộ bộ tộc hội tụ đồng loạt khác biệt bộ tộc người lẫn nhau ở giữa tự nhiên dễ dàng sinh ra xung đột mà tránh khỏi phương pháp tốt nhất chính là lập xuống khế ước đội vận khế ước chính là kênh thông tin thủ đoạn cho nên mạc vẫn kênh thông tin thủ đoạn tương đương nổi tiếng đương nhiên cũng không phải là không có người nghĩ tới trực tiếp đem mạc vẫn lạp đến chính mình trận doanh hoặc là nói có không ít người đều có ý tưởng đồng thời thay đổi hành động nhưng là một phần trong đó bị mạc sư cùng đổi đi một bộ phận khác tại thấy được mạc v ấ n bản nhân cảnh giới sau cũng từ bỏ ý nghĩ này một cái thuộc về mình trận doanh kênh thông tin đại sư tuy tốt nhưng là một cái có đầy đủ thực lực c ù n g c ô n g tín lực đồng thời bảo trì trung lập kênh thông tin đại sư cũng c ũ n g kém cho nên trong khoảng thời gian này mạc v ấ n tại căn cứ này địa vị ngày càng gia tăng mãnh liệt cơ hồ cỡ lớn bộ tộc đều tìm đến nàng hỗ trợ lập khế ước một chút siêu cấp bộ tộc cũng đúng mạc vẫn ôm lấy rõ ràng thiện ý có chiêu dụ lấy lòng chi thế đến tận đây mạc vấn đã thành công đạt được tiến vào vương đình chi tranh tư cách chỉ cần chuẩn bị sẵn sàng tính nhìn phong vân biến sắc chương 210, m ộ n g t i ế n cổ biến hóa lớn chương 210, m ộ n g t i ế n cổ biến hóa lớn tây mặc lòng đất to lớn lạnh quang cầu màu trắng treo ở phía trên tựa như là một viên băng lãnh thái dương mở dạng chiếu sáng cả vùng không gian quang cầu phía dưới một vị nam tử mặc áo bào s á m chính nhắm mắt nằm tại một mảnh phấn tử sắc t r ù m sáng phía trên nếu là người không biết nhìn lần đầu tiên sẽ còn cho là hắn đây là nằm tại một mảnh phấn hổng trên bờ cắt phơi tắm nắng nhưng mà đó cũng không phải thành thơi bãi cát mà là nguy hiểm cổ giới mà đây cũng không phải là đang nhắm mắt nghỉ ngơi mà là tại thôi diễn cổ phương luyện chế tiên cổ từ khi lần trước cùng lang g i a địa linh lập xuống đổ đ ấ c sau đã qua một tháng thời gian trong khoảng thời gian này t ừ vọng vẫn luôn ở chỗ này mượn nhờ mảnh này mộng cảnh đến giúp đỡ tự thân nghiên cứu cổ phương nếu là có thể t ừ vọng đương nhiên muốn trực tiếp đem mộng cảnh mang đi sau đó tìm càng thêm an toàn địa phương nghiên cứu nhưng làm mộng cảnh bản thân liền khó mà bị những lưu phái khát thủ đoạn ảnh hưởng thứ yếu đạo thiên ma tôn ở chỗ này bố trí vũ đạo thủ đoạn quá mức liền diệu t ừ vọng trước mắt năng lực thật sự là vô kế khả thi chỉ có thể ngay tại châu nghiên cứu t ừ vọng sở dĩ như vậy sát phí t â m cơ muốn cùng lang gia phúc địa kết minh cũng là bởi vì lang gia địa linh tư tưởng làm mười phần n g o a n cô không biến báo hắn thấy không thể giao dịch đồ vật chính là sẽ không lấy ra giao dịch vô luận ngươi mở cao bao nhiêu giá đều không thể đả động tư duy của hắn mà lại dù là lấy hiện tại t ừ vọng nội tình cũng khó có thể mở ra thật hoàn toàn để lang gia phúc địa thiên hạ này đệ nhất phúc địa không cách nào cự tuyệt giá cả cho dù là nguyên tắc bên trong phương nguyên cũng là tại lang gia phúc địa bị tiến đánh mấy lần đằng sau mới mượn nhờ thế cục trí lực từ lang ra địa linh trong tay đạt được chân chính chân quý tài nguyên thủ đoạn hiện tại từ vọng muốn từ lang ra địa linh trên tay có được đ ủ vật điều kiện trước tiên chính là lang ra địa linh trước hết thật đem từ vọng coi là người một nhà mới có thể lấy ra giao dịch bất quá cũng may đổ ước thành lập cũng tốt tại từ vọng có thể làm được mộng cảnh trùm sáng phía trên từ vọng đông nhiên mở hai mắt ra con người phía trên một vòng phấn tử sát thải quang lưu chuyển đồng thời từ vọng vườn tay ở trong hư không có chút một chút giống như là chống rông sáng tác bình thường không ngừng đung đ ư ơ ngón tay đợi cho trong mắt lưu quang tiêu tán t ừ vọng cũng chính thức thôi diễn ra chính mình phần thứ nhất mậu đạo tiên cổ phương t ừ vọng mậu đạo cảnh giới tuyệt đại bộ phận đến từ phượng kim hoàng đối phương là đại mậu tiên tôn số một hạng giống tại mậu trên đường thiên phú cử thế vô song bị t ừ vọng chỉ ra sau chuyên tâm nghiên cứu mậu đạo đem chính mình cùng t ừ vọng cảnh giới cùng nhau kéo đến đại sư tri cảnh chớ xem thường đại sư cảnh giới mậu đạo là một cái vừa mới thò đầu ra hoàn toàn mới lưu phái mậu đạo cảnh giới mỗi một t ứ c đều là mở con đường hoàn toàn mới cho dù là đến đại hậu kỳ mậu đạo đại sư đều là tương đương có hàm kim lượng tồn tại mà tư vọng tự thân thôi diễn năng lực khi lấy được rất nhiều tiên đã đ ạ t đến một cái tương đương độ cao cảnh giới hiện tại lại lấy được m ộ n g cảnh làm nghiên cứu vật liệu thôi diễn ra m ộ n g đạo tiên của phương thật hoàn toàn chỉ là vấn đề thời gian mà thôi nhìn xem trong tay phần này m ộ n g đạo tiên của phương t ừ vọng biết được mình cùng lang ra địa linh đổ ước đã thắng t ừ vọng bản tính lợi mình từ vừa mới bắt đầu liền không có đem chính mình đặt ở bất lợi vị trí khả năng s ớ m tại trước đó lập xuống đổ ước thời điểm từ vọng liền thừa dịp lang ra địa linh cũng bởi vì tâm thần khuấy động tư duy không thuận đang đánh cược hẹn lên làm nhỏ xíu tay chân t ừ vọng cần phải làm cũng không phải là thôi diễn ra m ộ n g đạo tiên cổ phương đồng thời đem nó l u y ệ n chế ra đến mà là đơn thuần chỉ cần thôi diễn ra m ộ n g đạo tiên cổ phương đồng thời l u y ệ n chế ra một cái m ộ n g đạo tiên cổ mà phải biết t ừ vọng thế nhưng là đã sớm l u y ệ n chế được m ộ n g tình tiên cổ cho nên hiện tại t ừ vọng đã thỏa mãn thắng được đổ ước tất cả điều kiện nhưng mà t ừ vọng cũng không có trước tiên liên lạc lan ra địa linh một là chính mình trong khoảng thời gian này thu hoạch rất nhiều chuyển thừa xác thực còn cần tiêu hóa thời gian hai là bởi vì tại t ừ vọng trong dự tính Phương nguyên điểm thời nguyên gian này sát xuất lớn xuất điểm đã đi tới sát ba ắ c cũng Nguyên, đồng thời cũng sát xuất lớn đã tiến nhập xuất đã thời sát l n này g gia thời Phúc Địa, thời kỳ là i gia địa Linh có bị phương nguyên phát giác có những người gia Linh lai ê nguyên n lang phương những cùng lang gia địa linh có vãng khả năng. lạc l có có khác có Địa Địa bị phát khả bởi vì t ừ vọng thật muốn thử một chút có thể hay không mượn nhờ mảnh này m ộ n g cảnh luyện chế ra m ộ n g đạo thiên cổ t ừ vọng có chút giơ tay lên nơi lòng bàn tay một cái giống như tiểu mô cổ trùng h i ệ n hiện chính là t ừ vọng luyện chế cái thứ nhất m ộ n g đạo cổ trùng mậu mị cổ trong khoảng thời gian này tư vọng mượn nhờ mậu mị cổ công năng đã đem không ít mộng cảnh cho biến thành mộng đạo tài nguyên đồng thời nhờ vào đó luyện chế được nguyên một nhóm số lượng khả quan mộng đạo cổ trùng mà lại hiện tại từ vọng đã có thể mượn nhờ nhóm này cổ trùng n ế n thử khai phát mộng đạo sát chiêu đến thăm dò mộng cảnh phải biết nguyên tắc bên trong p h ư ơ nguyên n g thế nhưng là khi lấy được trung châu mộng xuân cây ăn quả sau mới làm đến nghiên cứu phát minh giải mộng sát chiêu một tháng qua sử dụng từ vọng dưới thân mảnh này mộng cảnh rõ ràng có chỗ giảm bớt hiện tại từ vọng đến thử luyện chế mộng đạo tiên cổ tất nhiên sẽ lại lần nữa hao phí không ít m ộ n g cảnh trung quy là tiêu hao tính tài nguyên t ừ vọng muốn có thể tiếp tục thu hoạch m ộ n g đạo vật liệu cho nên trừ luyện chế m ộ n g đạo tiên cổ bên ngoài sẽ còn nếm thử có thể hay không vận dụng được ngoại đạo ngân phân giải m ộ n g cảnh trực tiếp mô phỏng sử dụng cho nên mảnh này m ộ n g cảnh là tuyệt đối không có khả năng toàn bộ dùng hết hoạch định xong m ộ n g cảnh sử dụng phân phối sau t ừ vọng liền chậm rãi ngồi thẳng bắt đầu lấy ra từng cái m ộ n g đạo vật liệu bắt đầu luyện chế mậu đạo tiên cổ quá trình lại là mấy ngày đi qua trong khoảng thời gian này tự vọng trừ luyện chế mậu đạo tiên cổ quá trình là phân phó không hư động tiên quản lý cùng liên lạc bắc nguyên Mạc còn có ngẫu nhiên cùng lang gia phúc địa liên lạc một ngày này t ừ vọng lại một lần nhận được lang gia phúc địa tin tức đọc đằng sau phát hiện lang gia địa linh thái độ đối với chính mình càng phát ra hiền lành thậm chí đã mở lời an đ u ổ i chính mình dù cho không thể luyện chế ra mộng đạo tiên hữu cổ cũng không sao chính mình y nguyên nguyện ý cùng băng lai thấy được nơi này t ừ vọng cũng hiểu biết trong khoảng thời gian này cùng lang gia địa linh giao lưu đã để đối phương thấy được năng lực của mình cùng giá trị không nói những cái khác chỉ là tư vọng lấy hư đạo chuẩn vô thượng đại tôn sư đối với một chút tiên cổ phương kiến giải liền để lang gia địa linh có chút kinh diễm càng có cái gì chính là tử vọng đối với không môn cùng mộng đạo lý giải trong khoảng thời gian này tử vọng hoặc nhiều hoặc ít tại giao lưu bên trong tiết lộ qua một chút mộng đạo tri thức cùng không môn suy nghĩ những vật này đều để tử vọng tại lang gia địa linh trong lòng tầm quan trọng từng chút từng chút lên cao mà khi thấy được lần này giao lưu cuối cùng một bộ phận tin tức thời điểm tử vọng ánh mắt nhất ngưng chỉ gặp cái này giao lưu tin tức bên trong viết một câu nói như vậy tìm không tiểu hữu ta gần đây đạt được một phần thú vị cổ phương cái này cổ tuy là phản cổ nhưng lại mượn trời tối chi lực cùng ngươi đoạn thời gian trước chỗ đưa ra không môn cùng đen trắng hai ngày suy nghĩ qua mấy phần liên quan đến tiểu hữu ngươi đến giám thưởng một hai đi nếu là mặt khác p h ạ m cổ tự nhiên khó mà gây nên tử vọng cảm xúc nhưng là phần này p h ạ m cổ phương danh s ư ơ n g chính là tinh môn cổ tới rồi sao tới qua lang gia phúc địa sao phương nguyên nhìn xem phần này cổ phương từ vọng như vậy suy tư cùng lúc đó bác nguyên bên trong căn cứ trong một chỗ doanh trướng một vị trắng thuần tóc dài nữ t ử nhìn trước mắt tin tức lông mày thật sâu nhân lại phần này tin tức là gần đây bắc nguyên các đại thế lực độc t ĩ n h tham dự anh hùng đại hội người trên cơ bản đều sẽ chú ý nhưng mà phần này trong tin tức trong đó một đầu để mạc vẫn nhịn không được căn g chính mình môi mỏng bởi vì n g h i hoặc bởi vì kinh ngạc cũng bởi vì suy nghĩ chỉ gặp đầu kia tin tức bên trên sáng là biết bắc nguyên anh hùng thường sơn âm chưa chết hiện đã trở về thường gia phát hiện vợ hắn nghe tuyết đồng tái giá cùng thường gia tộc dài thượng biểu đồng thời phát giác hai người sớm tại trước hôn nhân liền cấu kết sinh hạ chi từ thường cực hữu chính là nó chứng lang vương giận mà đem nó cùng nhau giết chi hiện lang vương đã trở thành thường gia tân nhiệm t r ư ơ n g hai trăm mười một lang vương bị điện lang gia m ì n h t r ư ơ n g hai trăm mười một lang vương bị điện lang gia m ì n h cô a cái này tình huống như thế nào a trong doanh trướng mạc vấn hai tay nắm lấy trước mắt giấy viết thư bởi vì nhìn thấy tin tức này mặt lộ sổ khổ nhịn không được nết nết miệng làm cái gì à, nguyên tắc bên trong phương nguyên đoạt xá thường sơn âm sau thế nhưng là không có nhanh như vậy trở lại thường ra à, mà lại càng không có trực tiếp giết h u y n h đệ vợ con à. phát sinh loại biến hóa này đến cùng là bởi vì cái gì đâu nghĩ đến nơi đây mạc vẫn cũng là không hiểu ra sao nàng cũng không giống như là bản thể như thế có các loại tiền cấp sát chiêu đến giúp đỡ t ô i diễn chỉ có thể dùng chính mình đầu nhỏ đi suy nghĩ càng là suy nghĩ mạc vấn liền càng bực bội một bàn tay thậm chí cầm lên chính mình trắng thuần tóc dài từng cái giật đứng lên một bên g ắ t tóc một bên suy nghĩ sau đó mạc vẫn nghĩ đến một cái khả năng hẳn là phương nguyên lần này căn bản không có xâm chiếm thường sơn âm thân phận mà là bắt đầu từ số không hiện tại cái này lang vương thật là nguyên bản thường sơn âm phục sinh cái tình huống này khả năng không nhỏ nhưng là cuối cùng có rất nhiều điểm đáng ở chỗ nghĩ đến nơi này mạc vẫn mắt bạc ngưng lại khẽ cắn môi mỏng thôi động lên trước đó giấu ở hủ động trong thảo nguyên thủ đ o ạ nhỏ phần này thủ đoạn vốn chỉ là mạc vấn tùy tính mà vì vì giám thị cũng sẽ nhớ ghi chép thường sơn âm chỗ tình huống cụ thể đồng thời cũng có được mạc vấn bản thân muốn ghi chép một chút phương nguyên giết cắt dao c h ẳ n g cảnh đây chính là trong nguyên thư một cái danh c h ẳ n g diện theo sát chiêu thôi động một đoạn tin tức hình ảnh chuyển tới mạc vấn trong não đây là trong khoảng thời gian này đến nay thủ đoạn ghi chép trong khu vực này phát sinh tình huống cảnh tượng mạc v ấ n loại bỏ mất rồi những cái kia không người hình ảnh kéo vào đến đoạn thời gian gần nhất hình ảnh sau đó mạc vẫn liền thấy được một vị mặc màu đỏ dạy da nhỏ thiếu nữ chính hoảng hoảng trương, trương hướng phía nơi đây chạy tới trải qua khó khăn chắc trở sau Thiếu nữ bị mẹ ộ t trên mặt đất to trước trượt thiếu thở bắt cây chân, chân cho lấy ra ra bên ngoài nổ lớn nữ n đuôi đó đuôi sau sói sói phì phò bị g à lần này sự tình loạn đi lên à phương nguyên không có c ư ớ p đoạt thường sơn âm thân phận chỉ có một khả năng đó chính là hắn có lựa chọn tốt hơn nhưng là cái này lựa chọn là cái gì vậy liền hoàn toàn là â n số mà lại sẽ vì thế hậu đái đến bao nhiêu biến động cũng là hoàn toàn không biết nghĩ đến nơi đây mạc vẫn chỉ cảm thấy nội tâm thật lạnh thật lạnh t h â t ở mảnh này vốn là nguy cơ tứ phía bắc nguyên bây giờ trở nên càng thêm từng bước sắc cơ mạc vẫn hai tay bưng kín gương mặt của mình phát ra buồn buồn kêu rên lập tức tùy ý chính mình nằm ở dưới thân trên mặt thảm đúng lúc này doanh t r ư ớ n g rèm lại bị người xốc lên lại có người muốn đến xin nhờ mạc vấn vị này k ê n thông tin đại sư hỗ trợ không làm không làm hôm nay không tiếp khách phi hôm nay thân thể ta khó chịu vô lực trợ giúp l ậ minh mạc vẫn bực bội k h o á t tay náo đem người đến đổi u ra ngoài mà hậu tâm bên trong quét ngang cầm lấy một cái gối đầu lên trên một t r ô n trực tiếp đi ngủ đương nhiên mạc vẫn không phải đơn thuần đi ngủ mà là vì thông qua trong ngậu cùng nhau tìm đem việc này cáo chi bản thể t ử vọng loại chuyện này liền để bản thể buồn rầu đi thôi chính mình một cái ngũ chuyển tiểu phân thân cũng có thể làm cái gì đâu cùng lúc đó t â y mạc dưới mặt đất t ử vọng chính cầm một mảnh màu hồng hình dạng lá cây mậu đạo thiên tài cẩn thận từng ly từng tí vệ thành một khối nhỏ một khối nhỏ sau đó đốt cho trước mặt tiểu mô t r ạ n cổ trùng cái này tiểu mô dĩ nhiên chính là n g ậ bị cổ khi nhìn đến tử vọng đưa tới m ộ n g đạo tiên tài sau mười phần vui mừng hé miệng từng miếng từng miếng đem m ộ n g đạo cổ tài nốt u vào đây đã là hắn ăn không biết bao nhiêu giấc m ộ n g đạo cổ tài tại đem tử vọng trên tay cổ tài toàn bộ ăn hết sau m ộ n g mị cổ đột nhiên giống như là h ế trụ một dạng toàn bộ thân thể cứng đờ có khắp thấy cảnh đ ấy tử vọng không chút hoang mang đem m ộ n g mị cổ lật lên lộ ra đối phương bụng nhỏ dỗi ra ngón tay một chút một chút có chút vút bè đứng lên tại tử vọng trợ giút bên dưới mậu nước chậm chậm sau đó hai mắt nhắm lại hướng tử vọng trong lòng bàn tay một nằm trong ự c chết được cổ tiếp tới. Thấy ngủ như mộng này ăn n、no、mị bộ rồi i l ề n ủ bộ dáng, từ vọng phi nhưng tử phi khoảng ô n sinh khí, ngược lại hài lòng nhẹ gật đầu. Thời khắc này mộng trên thân, mộng g gật có cổ lại hài thời khí, khắp ạ đầu, đ mị đạo, đạo động, đã ngấn càng nồng t ra tiên tước. n cổ khí m ộ mị thời i ê n Bán cổ. t à n Trong khoảng h phẩm. h t gian này tư vọng dựa vào chính mình luyện đạo tông sư cùng m ộ n g đạo đại sư cảnh giới không ngừng tìm tòi cuối cùng mặc dù có sở thành hiệu nhưng là cũng chỉ làm được đem m ộ n g mị tiên cổ luyện chế đẩy lên bán thành phẩm trình độ nếu như tư vọng lại nhiều tốn một chút thời gian chưa hẳn không thể đem mậu mị tiên cổ luyện h à n h nhưng là vô luận là vật liệu hay là thời gian đối với tại từ vọng tới nói đều không có bao nhiêu ngay tại từ vọng cẩn thận chu đáo mậu mị tiên cổ bán thành phẩm lúc mỹ mắt đột nhiên có một ít nặng nề g h từ vọng biết được đây là trong mậu cùng nhau tìm sát chiêu nguyên nhân thế là liền ở trên mặt đất mà nằm nhắm hai mắt lại xảy ra chuyện ta chỗ này phát hiện phương nguyên không có c ư ớ p đoạt thường sơn âm đồng thời thường sơn âm bản nhân cũng trở lại bắc nguyên hiện tại đã thành thường ra chi chủ chớ dụ cho nhắm mắt lại từ vọng giờ phút này cũng là hơi nhúm mày hiển nhiên tin tức này cũng là ngoài từ vọng dự kiến đồng thời đối với tử vọng tới nói vọng tử còn ũ cũng n không phải là chuyện tốt.、So、sánh nguyên tắc bản, đây là cái thứ nhất biến lớn, mà biến không không nguy Phương Nguyên không có chiếm hưu thường sơn âm thân phận điểm này đại biểu quá nhiều, nhất trực quan một chút chính là hắn hành động truy cầu trực tiếp biến. Đồng g phải tịch thứ hóa hóa cho thì cho hiểm. chiếm hưu chút tiếp cải cái đại biểu biết, biết đại biểu điểm đại biểu thời là là là mà tắc có trực cầu trực c quá truy đây tốt. một So âm có một loại tình huống xấu nhất đó chính là phương nguyên đã lại sử dụng một lần xuân thu thiền lại sinh ra một lần nếu thật là loại tình huống này cái kia có t ử vọng bản thân thân phận đều có bại lộ khả năng mà lại thậm chí các tôn giả cũng đã nhận ra thời gian thiết lập lại hiện tại phân thân tại bắc nguyên cũng có khả năng đã bị phát giác tình huống tương đương học o bét nhưng mà từ vọng cũng không có bất luận cái gì bồi dối chỉ là lại lần nữa cùng mạc vấn trao đổi đứng lên ta biết được ngươi có thể quan tâm kỹ càng một chút làng v ư ơ n g đồng thời trọng điểm chú ý anh hùng trong đại hội có hay không xuất hiện cái gì không biết theo hầu đột nhiên xuất hiện cực giả cũng chính là lưu ý vương nguyên khả năng xuất hiện thân phận từ những này ta sẽ làm bất quá bắc nguyên hiện tại tính nguy hiểm đã không cần nói cũng biết nếu là ta không có ngươi nhớ kỹ vì ta mặc niệm ba giây đi chớ việc này không cần lo lắng quá mức ta trước đó tại bảo hoàng thiên phát hiện có đại lượng ba phải bị buôn bán phương nguyên đã ngồn sơn sát xuất lớn vẫn là bị ba phải hư h a o cho nên hắn hạch o tâm mục đích kết quả là vẫn là vì giang sơn như cũ tiên cổ mà đến chỉ cần tiếp cận thái bạch vân sinh phương nguyên cuối cùng sẽ xuất hiện từ một bên truyền lại phần này tin tức t ừ vọng một bên lấy ý niệm thôi động m ộ n g m ị tiên cổ đem nó gia nhập vào trong m ộ n g cùng nhau tìm sát chiêu bên trong mặc dù là bán thành phẩm nhưng là cũng không đại biểu không cách nào sử dụng mà lại t ừ vọng ngay từ đầu luyện chế mẫu mỹ tiên cổ một trong những mục đích chính là dùng nó cải tiến trong mẫu cùng nhau tìm sát chiêu chỉ gặp tử quang chất lên tại phía xa bắc nguyên mạc vấn bên người đột nhiên xuất hiện một cái nâng ly cạn chén cổ gia nhập bán thành phẩm mậu mị t i ê n cổ trong mậu cùng nhau tìm sát chiêu đã miễn cưỡng có thể làm được truyền thống cổ trùng ta đã đem nâng ly cạn chén cổ đưa đến bên cạnh ngươi về sau ngươi có cái gì tài n g u y ê n cần liền dùng cái này cổ giao cho ngươi b ạ c h cốt xa luân ngươi cũng có thể giao cho ta ta tới chữa trị cùng cải tiến đồng thời nâng ly cạn chén cổ bên trong ta cũng thả một ít gì đó ngươi thử nhìn một chút có thể hay không tại thích hợp thời điểm sử dụng đi từ nói thật mậu tình t ừ vọng t r ầ m rãi ngồi dậy nhìn xem trong tay bán thành phẩm mậu mị tiên cổ cũng đã tiêu hao hơn phân nửa mậu cảnh t r ầ m rãi phun ra một hơi mặc kệ biến hóa gì làm tốt chính mình sự tình mới là yếu tố đầu tiên nếu là thật sự có nguy hiểm không biết vậy l i ê n minh đến tướng chắn nước đến đất chặn đi vượt ngoại đạo ngấn thôi động t ừ vọng đem trước mắt mậu cảnh triệt để toàn bộ t h n p h ệ đồng thời thúc giục hư không du tiên cổ dự định tiến về lang gia phúc điện đánh cược này cũng là thời điểm thắng chương hai trăm mười hai liên minh đổi tiên chương hai trăm mười hai liên minh đổi tiên lang gia phúc đ i ệ trên biển mây nơi đây hoàn toàn mới xây dựng một cái mây đỉnh mây này đình lấy ba mươi sáu cây tơ vàng mây một tắc làm trụ trụ trên trụ kim hồng đường vận tải ngọc chất bên trong như ẩn như hiện cao bảy trượng lưu ly mái vòm lấy bí ngân phát h o ạ mái vòm biên giới rủ u ố n g giao tiêu vân xa nhẹ như sương mù sa mỏng này đình tên là nên không đình là do năm vị cổ tiên trong đoạn thời gian này lợi chế mặc dù bọn hắn cũng không biết đình này là vì sao xây lên chỉ biết là tựa hồ là vì nên đón người nào đó nhưng là người nào đáng giá cổ vãn luyện đạo đệ nhất tiên phúc địa cố ý nên đón ngày hôm nay người kia tới ha ha ha thiếu niên làng a ngươi xem như tới a trong hư không vô hình v ậ n sóng chậm rãi ba động sau đó chính là một bóng người xuất hiện ở trên biển mây lúc này lang gia địa linh tựa như là một cái thấy được hảo hữu lao đầu từ m ở dạng trên mặt đều cười r a nếp nhăn không gì sánh được nhiệt tình tiến tới người đến trước đó lao tổ quá mức tịch tỉnh, tỉnh ta b ấ t quá một kẻ b ắ n bối sao dám để ngài tự mình đ ắ n lấy từ vọng k i ê m tốn ngôn ngữ nhưng lang gia địa linh lại ôm một cái từ vọng bà bai chẳng hề để ý nói ai cái nào lời nói ngươi chính là ma tôn truyền nhân lại thiên tư tung hành nói thế nào đều gánh chịu nổi loại đãi n ộ này thực sự không được ta cùng ngươi ngang hàng cao su ngày sau ngươi xưng ta một tiếng lang gia lão ca chính là lang gia địa linh một bên lôi kéo tử vọng đi vào mây đỉnh một bên chủ động là tử vọng rót mây khói t r à mà lang gia địa linh như vậy chi nhật tình thái độ cũng làm cho tử vọng có chỗ suy đoán nhưng tử vọng biểu hiện trên mặt không thay đổi ngược lại là đem chén trà cầm lấy uống một hơi cạn sạch vậy ta liền nhận được lang gia lão ca hậu ái đáp ứng xưng hô thế này nói như thế tử vọng đưa tay ngăn lại lang gia địa linh thêm trà động tác lần nữa mở miệng nói vạn bối hôm nay tới đây là vì trước đó phần kia đổ ước a đổ ước a dễ nói dễ nói các ngươi những này không có nhãn lực độc đáo đổ vật còn không mau một chút là tiểu đệ dâng trả điểm lang gia địa linh một bên quay đầu giận dữ mắng ngỏ một bên tay mắt lanh l ạ trực tiếp đem từ vọng vừa mới lấy ra cổ phương lấy vào trong tay không kịp chờ đợi lật xem đứng lên từ vọng nhìn thoáng qua chính cầu học như khắc nhìn xem cổ phương lang gia địa linh lại quay đầu nhìn một chút bên người thêm ra năm người này phát hiện cái này hai nam ba nữ mỗi một cái đều là một vị cổ t i ê n quan sát một chút năm người này hình tượng sau từ vọng xác định năm người này chính là nguyên tắc bên trong xâm lấn lang gia phúc đ i ệ nam tiên ủy vương hồng ngọc tán nhân thanh tác tiên tử cắt vàng tiên tử còn có phấn n g tiên tử trong đó cắt vàng tiên tử khi nhìn đến tử vọng đang đánh giá chính mình lập tức lộ ra dáng tươi cười bưng một bàn bánh ngọt tiến tới tử vọng bên người bắt đầu v ặ n e o làm chi nhìn trộm hiển nhiên là muốn muốn để tử vọng đem chính mình mang ra làng giả địa linh vị công tử này xin mời dùng nhưng mà tử vọng đừng nói đáp lại liền nhìn đều không có nhìn nhiều đối phương một chút chỉ là ở trong lòng âm thầm đánh giá tốt mấy người giá trị sau đó tiện tay cầm một khối bánh ngọt sau liền có chút k h o á t tay ra hiệu cắt vàng tiên tử lui ra cắt vàng tiên tử có chút buồn bực lui trở về chính mình hai cái tỷ bụi bên người nàng cũng khó có thể lý giải các nàng tỉ bội ba người tư thế đều không kém hay là đều là nữ tiên mà lại đối phương vừa mới cũng chủ động đánh giá chính mình vì sao hiện tại lạnh lùng như vậy trong năm người chỉ có quỷ vương có cảm giác ra một ít gì đó nhưng là hắn nhận thấy cảm giác đến đổ vật lại làm cho chính mình mồ hôi lạnh chảy dòng tư vọng vừa mới dò xét chính mình một số người ánh mắt hắn c ó từng thấy chính hắn giết người luyện hồn thời điểm cũng sẽ ở giết người trước đó dò xét một chút mục tiêu xác nhận mục tiêu phẩm tướng ha ha ha tốt tốt quả thật là mộng đạo tiên c ủ a phương không nghĩ tới tiểu đệ ngươi tại mộng đạo phía trên lại có như thế t ạ nghệ không hổ làm a tôn truyền nhân a lang gia địa linh xem hết cổ phương sau đối với cái này rất là tán thưởng nhưng là lại lập tức lời nói nhất truyền bất quá tiểu đệ vì sao phần này cổ phương lại chỉ có một phần ba nội dung đâu lao ca ta thế nhưng là đối với cái này cổ phương không đợi lang gia địa linh nói xong từ vọng liền d ơ ngón trỏ lên đầu ngón tay một cái giống như phủ du thất thải cổ chúng xuất hiện hơi bịch một chút cánh sau lại biến mất mộng đạo tiên cổ thật là khu khu cụ không nghĩ tới tiểu đệ ngươi thật luyện ra mộng đạo tiên cổ a cái này tiên cổ dĩ nhiên chính là m ộ n tình tiên cổ dù là chỉ là xuất hiện một lát lang gia địa linh cũng rõ ràng cảm giác được trên đó mộng đạo chi lực mà lang gia địa linh như thế nào không biết từ vọng cử động lần này là có ý gì đơn giản chính là đang nhắc nhở hắn đ ồ ước đã hoàn thành đồng thời không muốn cho mình xem hết chỉnh mộng đạo tiên cổ phương nhưng làm m a u dân lang gia địa linh đối với luyện cổ bản năng căn bản là không có cách ức chế tiểu đ ệ a tính lao k a t a r van cầu ngươi đ ồ ước ngươi thắng từ hôm nay trở đi ngươi chính là lang gia phúc địa thượng q a t a giấc mộng này đạo tiên cổ cùng cổ p ư ơ n g liền để lão q a t a nghiên cứu một chút đi lang gia địa linh bỗng nhiên cầm từ v ọ n tay vô cùng đáng thương d á n g v ẻ tựa như là xin phụ huynh mua đồ chơi tiểu hải một dạng bất quá dù cho lang gia địa linh thái độ như thế tử vọng vẫn không có cho đối phương mộng đạo tiên cổ phương ý nghĩ không hắn phương nguyên cũng cùng lang gia địa linh có liên lạc tử vọng sẽ không hy vọng tại nghĩa thiên sơn trước khi đại chiến phương nguyên có thể tiếp xúc đến tiên cấp mộng đạo tài nguyên mặc dù biết sát xuất lớn không p h ò n g được nhưng là chí ít không có khả năng là từ trên tay mình đ ặ t được lang gia lão ca ngươi cũng biết mộng đạo tầm quan trọng nhất luôn tiên đại nhân khi còn sống tiên đoán quá lớn mộng tiên tôn là giải quyết độn không k ổ duy nhất đã biết người cho nên đối với đạo tiên ma tôn mà nói mậu đạo là tuyệt đối cờ mờ ta nghe được từ vọng chuyển ra đạo thiên ma tôn làm b ị a đ ỡ đạn lang gia địa linh đành phải không cam lòng vung l ỏ n g ra từ vòng tay nhưng là sau một khắc từ vọng lời nói lại để cho lang gia địa linh kích động mặc dù mậu đạo tiên cổ cùng cổ phương lão đệ ta tạm thời không có khả năng lấy ra nhưng là lang gia lão ca đối với mậu đạo như vậy khát vọng mậu đạo phàm cổ phương vẫn là có thể cùng lão ca ngài giao dịch tốt tốt tốt vậy thì tốt nếu là lão đệ nguyện ý cho ta chỗ này đổ v ậ t lão đệ ngươi có cái gì coi trọng cứ việc nói ngươi nhìn cái này nằm cái ra hỏa thế nào mặc dù xấu xí một chút nhưng là lão đệ nguyện ý cho mộng đạo của phương năm người này liền xem như thiêm đầu tặng cho ngươi ha ha nếu là nói ta đối với lão ca ngại những thứ kia có cái gì tương đối cảm thấy hứng thú lời nói không biết lão ca ngại có biết di chuyển phúc địa chi pháp chương hai trăm mười ba di chuyển chi pháp phương nguyên hành tung chương hai trăm mười ba di chuyển chi pháp phương nguyên hành tung lang gia phúc địa di chuyển phúc địa phương pháp thời gian rất đơn giản trực tiếp mượn nhờ hoàng thú hoặc là thượng cổ hoàng thú đem phúc địa xem như tiên thiếu tấy ghép đến thượng cổ hoàng thùy nội sau đó thượng cổ hoàng thú di động liền có thể mang theo tiên khiếu chung quanh chuyển di sáng tạo cái này di chuyển phương pháp n g ư ờ i kỳ thật cũng không phải là lông dài lão tổ mà là đồng dạng làm luyện đạo tam lão không tuyệt l ã o tiên nguyên tắc bên trong liền có giải thích phương pháp này nguyên lý nhưng là thực tế thao tác còn cần khác biệt trận pháp tiến hành phối hợp đây cũng là từ vọng chuyên môn tìm lang gia địa linh đội thành pháp này nguyên nhân lang gia l ã o ca có thể cần ta lập xuống kế ước nếu là di thất hư hại tiên cổ cùng trận pháp gấp mười lần bồi thường a i nhà giữa ngươi và ta là quan hệ như thế nào loại lời này đừng nói là từ vọng thu hồi lang gia địa linh cung cấp di chuyển phúc địa chất pháp mà một bên lang gia địa linh cũng mừng khấp khởi nhìn xem trong tay thêm ra tới năm tấm mộng đạo cổ phương cùng bên chân đã xếp thành núi nhỏ thượng cổ tiên tài chẳng hề để ý hồi đáp theo giá bồi thường là được lang gia địa linh bây giờ có thể sảng khoái như vậy cùng từ vọng giao dịch ở mức độ rất lớn là bởi vì từ vọng bản nhân liền có đầy đủ giá trị đầu tiên trải qua từ vọng nhận định là đạo thiên ma tôn đệ tử chân truyền thậm chí tại từ vọng thể hiện ra làm g a tiên cấp mộng đạo đồ vật sau lang gia địa linh đều nghĩ qua t ử vọng có phải hay không đạo thiên ma tôn chỗ bồi dưỡng đại mộng hạng giống ở thân phận bên trên t ử vọng liền tương đương có phấn l ư ợ n g thứ yếu thì là bản thân t ử vọng tại đi vào lang gia phúc địa sau trên cơ bản đều là cùng lang gia địa linh nói chuyện với nhau thật vui trong đó trừ t ử vọng hết sức rõ ràng đạo lý đối nhân xử thế bên ngoài còn có bản thân hắn tài tính chỗ vô luận là t ử vọng trợ giúp cùng nhau luyện chế t h i ê n cổ lại hoặc là trong lúc lơ đãng toát ra lấy hư đạo chuẩn vô thượng đại tông sư n h ã lực cuối h cho thấy tại trên đường thiên phú, tử vọng tại lang gia địa linh ỗ trong tại trên tử tại mắt gia mộng đường vọng lang địa đ ề là một cái lúc lực. nào một tiềm thể nhất trùng thiên cái cũng có c phi sẽ u cùng thì là tư vọng xuất thủ thật là quá s á n g khoái dù là tại bảo hoàng thiên bên trong lang gia địa linh muốn mua đồ đều được có kẻ mặc cả một phen mà tư vọng tại mỗi một lần giao dịch trên cơ bản đều là nói thẳng một cái có chỗ tràn giá ra giá sau đó không nói hai lời trực tiếp hiện trường trả tiền hoang thú thi thể loại cấp bậc này vật liệu mắt cũng không chấp cái nào liền bung ra đến một ống cho nên hiện tại lang gia địa linh đã đem tử vọng trở thành một cái mười phần đáng tin hùn vật vương lang gia lao ca ta gần đây đạt được một cái t r í đạo tiên cổ bản thân là bán thành phẩm hy vọng ngài hỗ trợ luyện chế hoàn thành từ vọng lấy ra trước đó lấy được bán thành phẩm hồ tư tiên cổ thấy được v ậ t này lang gia địa linh cũng tới một chút hào hứng nếu là ta không nhìn lầm cái này cổ nếu là hoàn toàn luyện chế tốt hẳn là một cái thượng thừa thất truyền trí đạo tiên cổ a tiểu đ ệ ngươi số phận không cặn a lang gia địa linh cơ hồ không chút do dự liền tiếp nhận ủy thác này phải biết lang gia địa linh trên cơ bản chỉ vì giao hảo người luyện cổ mà khi từ vọng trực tiếp vung ra nguyên một chỉ thượng cổn thú thi thể sau lang gia địa linh phát ra từ nội tâm cảm thấy bằng hữu này giao đúng rồi sau đó t ừ vọng lại từ lang gia địa linh nơi này đổi lấy không ít đồ vật trong đó bao gồm liên quan tới thượng cổ trận pháp thao túng kinh nghiệm cùng liên quan tới tiên cổ ốc thao túng kinh nghiệm còn có dựng tiên cổ ốc tâm đắc lang gia địa linh cũng không có trận gì đạo tạo nghệ nhưng là không chịu nổi lang gia phúc đ ị a bên trong liền có hoàn chỉnh thượng cổ chiến trận trời bà toa la cùng bắt chuyển tiên cổ ốc lê lô lại thêm lang gia địa linh dựng qua tám mươi tám sừng chân dương lâu tựa như là tại công trường làm cả đời lao sư phó mặc dù không có dựa vào qua giấy chứng nhận nhưng là không chịu nổi có kinh nghiệm về phần mao dân nuôi dưỡng phương pháp cái này cũng là t ừ vọng mong muốn tri thức lúc trước t ừ vọng ngay tại kinh thần phúc địa bên trong đạt được một tất chất lượng thượng thừa mao dân mà nếu bàn về mao dân chất lượng lang gia phúc địa mao dân tuyệt đối thiên hạ đệ nhất chỉ tiết loại kiến thức này chạm đến lang gia địa linh tầng dưới chót tư duy tại lang gia phúc địa nhận chủ trước đó trên cơ bản không có khả năng để lang gia địa linh nói ra bất quá mặc dù không thể hỏi nuôi dưỡng mao dân phương pháp t ừ vọng lại có thể hỏi m ặ t khác tỷ như một bên ca ngợi lang gia địa linh luyện cổ đại sành sau đó hiếu kỳ hỏi là như thế nào kiến tạo còn có cùng lang gia địa linh các đệ tử thân truyền nói chuyện h i ế m họ tham đối phương t h ư ờ n g ngày sinh hoạt thường ngày cùng với khác mao dân chất lượng sinh hoạt mặc dù là cực kỳ nói bóng nói rõ phương thức nhưng là nhiều ít vẫn là để từ vọng tổng kết ra một bộ mao dân chất lượng sinh hoạt tiêu chuẩn có bộ này tiêu chuẩn từ vọng có n ắ m chắc thành lập ra so p h ư ơ nguyên n g thạch xào tốt hơn mao dân điểm tài nguyên mà liên tại lang gia địa linh bắt đầu chuẩn bị luyện chế hồ tư tiên cổ trước từ vọng mở ra mới cũng là cái cuối cùng trọng yếu chủ đề lang gia lão ca ta có thể cảm giác được ma tôn một vị khắc chuyển nhân cũng đã tới qua nơi đây đi a ngươi nói cái này a xác thực đoạn thời gian trước tên kia mới tới nơi này để cho ta luyện chế ra một cái tinh môn cổ yên tâm đi tìm không lão đệ ta không có đem ngươi tồn tại tiết lộ cho hắn vậy thì tốt rồi không biết vị kia ma tôn truyền nhân là một hạng người gì đâu sách g i a hỏa kia hẹp hòi lạnh nhạt không thấy thỏ không thả c h i m bừng là tính cách á c liệt g i a hỏa nếu không phải cùng lão đệ ngươi lướt hẹn ta đã sớm đem hắn chục chết lang gia địa linh đánh giá không có vượt quá tử vọng đ o n trước dù sao nguyên tắc bên trong phương nguyên ngay từ đầu cũng không có cùng lang gia địa linh có bao nhiêu giao hảo cũng là dựa vào lang gia phúc địa bị tiến đánh mới rút ngắn quan hệ bất quá phương nguyên loại thái độ này c h ỉ ít để từ vọng đứng tin một sự kiện phương nguyên cũng không biết chính mình cùng lang gia địa linh có quan hệ không phải vậy hẳn là sẽ tại lang gia địa linh nơi này nghe ngóng tin tức liên quan tới chính mình dù gì tại biết được có một cái chú ý chính mình cường giả bí ở lúc phương nguyên hẳn là sẽ càng chủ động hướng lang gia địa linh lấy lòng mới đối nếu là như vậy cái kia phương nguyên có lẽ cũng không có trung sinh b ế t bắt nhất tình huống khả năng còn chưa có xảy ra từ vọng như vậy suy tư nhưng là từ vọng cũng sẽ không chỉ đem hành động ký thác vào suy nghĩ bên trên Tại lang gia i lang l địa chương hai trăm mười bốn phúc điệu tác dụng lang vương gặp mặt chương hai trăm mười bốn phúc điệu tác dụng lang vương gặp mặt tây mạng k i n h thần phúc địa từ vọng nhìn trước mắt mảnh này xanh đun tươi tốt phúc địa đem bên chân một đám lông bóng một dạng chuột thỏ địa linh nắm phần gãy xét lên sau đó ta sẽ bắt đầu di chuyển phúc địa ngươi tại trong phúc địa nếu là phát hiện tình huống không đúng lập tức cho ta biết phân p h ó thỏa đ ằ n g sau từ vọng liền tới đến phúc địa bên ngoài cẩn thận tỉ mỉ bày ra di chuyển phúc địa chất pháp đồng thời bắt đầu cải tiến đứng lên không sai chính là cải tiến nguyên tắc bên trong lang ra phúc địa bộ này di chuyển tri pháp trên thực tế có rất nhiều hạn chế không có khả năng lại đem phụ trách vận chuyển phúc địa hoang thú thu nhập chính mình t i ê n thiếu mang theo nó cấp tốc chuyển di đồng thời cũng không thể vận dụng mặt khác tiên cổ hoặc là tiên đạo sát t r i ề u trợ giúp nó chỉ có thể dựa vào hoang thú tự thân lực lượng cơ thể lơ lửng du động chuyển rời đến địa phương khác t ừ vọng muốn chính là đem k i n h thần phúc địa vận chuyển đến chính mình tiên khiếu trong phúc địa nếu là dập quân nguyên bản phương pháp tất nhiên không làm được nhưng là cũng may t ừ vọng là hư đạo chuẩn vô thượng đại công sư cải tiến phần này thủ đoạn cũng không phải là làm không được phải biết không tuyệt vị trí thời đại thượng cổ hư đạo cũng còn chưa mở chớ nói chi là tư vọng tại thành tiên lúc đạt được hư vô cổ mới khiến cho hư đạo triệt để hợp lập hư đạo là hoàn toàn mới đạo nay thượng cổ sự vật đều càng khuynh ê ư ớ n g ngắn gọn thực dụng bằng vào hư đạo chuẩn vô thượng đại tông sư trực giác t ừ vọng rất nhanh liền tìm được nơi mấu chốt hai nạn trên không di chuyển pháp sở dĩ không cách nào dùng trận pháp bên ngoài ngoại lực quấy nhiễu nguyên nhân chính là t i ề n khiếu phúc địa bản thân là dựa vào trận pháp cùng hoang thú rắn lại cùng một chỗ cùng loại đỉnh lấy phúc địa di động mà ngoại lực sẽ để cho hoang thú lắc lư nếu lắc lư phúc địa liền sẽ bị quăng xuống đến t ừ vọng đôi mắt có chút neo h lại sau đó đưa tay khẽ động bên người một cái thượng cổ hư thú hiển hiện thân rắn mặt người dĩ nhiên chính là ngụy xả chỉ bất quá so sánh với thăng tiên lúc tá hiện tại cái này thượng c ủ a hư thú đã hoàn toàn bị từ vọng thuần phục nô khống sẽ chỉ dịu dàng ngoan ngoãn nghe theo từ vọng mệnh lệnh từ vọng tiện tay s ờ lên ngụy x a đầu sau đó tại từ vọng mệnh lệnh dưới ngụy x a mở ra thiên phú của nó năng lực t h ư hóa nếu đỉnh lấy phúc địa rất dễ dàng bãi ra cái t i ê n nếu là trực tiếp đem phúc địa đem thả trong thân thể đâu bộ dạng này phúc địa dù cho gặp trung k í c h cũng có hoang thú thân thể đến cố định so với trước đó ổn định được nhiều vấn đề duy nhất chính là không phải tất cả hoang thú đều có tiên thiên điều kiện có thể đem phúc địa đặt ở trong thân thể nhưng là vừa bạn hư thú phù hợp điều kiện này nhìn xem hư hóa ngụy xà từ vọng thoáng gật đầu mà hậu chiêu bên trong hư vô cổ hiện hiện đem ngụy xà đưa vào càng sâu hư hóa bên trong cùng lúc đó trong trận pháp kinh thần phúc địa cũng bị kéo vào đến hư hóa trạng thái ngay tại cả hai đạt đến một cái vi diệu cân bằng lúc ngụy xà miệng rộng mở ra đem kinh thần phúc địa cho nuốt vào trong bụng đồng thời từ vọng suy nghĩ k h é động trực tiếp đem ngụy xà trong nháy mắt thu nhập tự thân trong tiên thiếu đợi cho từ vọng trở lại tự thân thái hư tiên thiếu sau t h ợ ổ hư thú ngụy xà chính nhu thuận nằm ngoài hư không vạn diễn bên cạnh thấy được từ vọng đi bảo liền hé miệm đem kinh thần phúc địa cho t ừ vọng lại lần nữa sờ lên ngụy xa đầu hài lòng nhìn trước mắt một màn này ý nghĩ của mình thành công vận chuyển phúc địa hành động cũng thành công hiện tại có một cái t r í đạo phúc địa ở bên trong t ừ vọng liền có thể tốt hơn mượn nhờ phúc địa lực lượng quản lý t i ê n thiếu bất quá đang kinh ngạc thần phúc đất bị chuyển nhập từ vọng tiên thiếu sau thái hư tiên thiếu rõ ràng vận chuyển phụ tải rất nhiều dù sao kinh thần phúc địa thế nhưng là thất chuyển đỉnh phong trí đạo phúc đ ị a mà t ừ vọng nói cho cùng chỉ là lục chuyển cổ tiên đạo ngấn khó mà phụ tải bất quá vấn đề này tư vọng cũng có phương pháp giải quyết chỉ gặp tư vọng nhìn về hướng bị nhốt tại trong tiên thiếu quỷ vương nam tiên thần x đều là đối đ ạ i lương thực bình thường ăn hết năm cái tiên khiếu đến lớn mạnh đạo tấn đầy đủ gia tăng phúc địa sức thừa nhận bầu trời xanh thẳm như tẩy trên mặt đất thì một bích ngàn g dặm nơi này thổ địa nhất là phì nhiều cây rong tươi tốt tươi đẹp cùng người l ầ u gối nơi đây là bắc nguyên nổi danh ngọc đ i ề n được vinh dự rất nhiều nhất đẹp đồng cỏ một trong bây giờ người ở đây đầu n h u n náo tình kỳ tung bay nguyên tắc bên trong ngọc đ i ề n anh hùng đại hội chính là cực kỳ trọng yếu một trận đại hội trên cơ bản vương đình chi tranh vòng chung kết chính là ở chỗ này đánh lúc này vùng thảo nguyên này không biết tụ tập bao nhiêu cỡ lớn và vừa bộ tộc thậm chí một chút siêu cấp bộ tộc cũng tới không ít người đến đến một lần n ế n thử a thơm nước thơm nước g ạ o bánh bán t r à b á n t r à đỉnh cấp t r à bánh a một nhà rượu sữa ngựa mười năm danh tiếng lâu năm ai uống ai biết nơi có người liền sẽ có thị trường cho dù là vương đình chi tranh c h ứ c giờ mảnh này căn cứ bên trong vẫn như cũ có không ít tiểu thương tại buôn bán lấy trừ những người phạm tục kia vật phẩm bên ngoài cổ sư ở giữa cổ trùng buôn bán cũng không chút nào nhìn thấy thậm chí đã nhìn mãi quen mắt mà tại mảnh này tiểu thương đông đảo trên quảng trường một chỗ không tính lớn doanh t r ư ớ n g ở chỗ này xem như tương đối bắt mắt dù sao mặt khác tiểu bản sinh ý tiểu thương trên cơ bản đều là giảm thương phẩm trực tiếp bày ra trên mặt đất nhiều nhất phô trương r a dê xong việc chỉ có một ít cổ sư sinh ý chẳng chỗ mới có thể tận lực chống lên lều bài mà có thể chống lên doanh t r ư ớ n g tồn tại hoặc là chí ít lớn nhỏ bộ tộc người hoặc là chính là quan hệ quá cứng mà cái này doanh t r ư ớ n g chủ nhân chính là giờ phút này giống như là viết chữ tiên sinh một dạng bưng lấy một cây bút lông ngồi tại doanh chướng cửa ra và m ạ vấn mặc dù không có bất luận kẻ nào hỗ trợ duy trì trật tự nhưng là nơi đây nhưng không có người nào tới gây chuyện lỗ mãng thậm chí cũng không có cái gì bộ tộc người đến yêu cầu chỗ tốt ngược lại mỗi ngày đều có nối liền không dứt khách nhân đến này thỉnh cầu xuất thủ mà tạo thành như vậy tình huống nguyên nhân trừ m ặ t vấn hàng thật giá thật kênh thông tin đại sư cảnh giới còn có không biết từ khi nào chuyển ra một cái tin đ ồ n vị này kênh thông tin đại sư du lịch bắc nguyên trên tay có lấy các loại kỳ dị cổ phương đồng thời cũng đúng các loại chân quý cổ trùng thu hoạch được có kiến giải độc đáo từ khi đi vào ngọc điền trong khoảng thời gian này đã có không ít cổ tu tới cửa có thể là xin giúp đỡ lập thế hay là cầu được cổ phương phần lớn cũng sẽ không tay không m à bể. cứ như vậy mạc văn giao thiệp cùng hy vọng cũng ngay tại không ngừng tích lũy mặc dù còn kém rất rất xa làm việc thiện mấy chục năm quá bạch vân sinh nhưng là chí ít tại ngọc điển bên trong đã coi như là rất có thanh danh lại đuổi đi một người khách nhân sau mạc vẫn tiện tay đem kiếm đến nguyên thạch cất kỹ làm cổ tiên phân thân lại có nâng ly cạn chén cổ nơi tay thế gian tài nguyên đối với nàng bản thân không có quá lớn ý nghĩa tựa như là gần nhất đến mời chào nàng những cái kia siêu cấp bộ tộc người một dạng những cái kia siêu cấp bộ tộc người nhìn như thân phận cao quý nhưng mà trên thực tế nói cho cùng cũng chỉ bất quá là thế gian người thôi cho dù là tộc trưởng c h i tử cũng không có gì khác nhau tại những cái kia siêu cấp bộ tộc cổ tiên cường giả xem ra những này thiếu ra giá trị tuyệt đối không bằng một cái cổ tiên chủ con và không cũng sẽ không bỏ mặc bọn hắn tới tham gia nguy cơ tứ phía vương đình c h i tranh đến tranh đoạt tiến vào vương đình phúc địa tư cách bất quá tiên p h ả m có khác cũng không phải là mặt vẫn hẳn là suy tính nàng hiện tại cần thiết suy nghĩ chính là hẳn là gia nhập trận d o a n nào đồng thời tại cuối cùng đạt được một cái tiến vào vương đình phúc địa tư cách mặc dù bây giờ mạc v ấ n đã dựa vào bản thể các loại trợ giúp tài nguyên thắng được không ít thế lực hảo cảm nhưng là nhất nguyên tắc bên trong thắng lợi sau cùng đen lâu lan thế lực trước mắt còn không có tiếp xúc đến ngay tại mạc vấn suy tư thời điểm t r u n g quanh đột nhiên chuyển đến một trận tao náo thanh âm hiển nhiên là bởi vì chuyện gì mà gây nên mạc v ấ n ngẩng đầu nhìn lại phát hiện một tên người khoác da sói huyết tính nam nhi chính đ ạ i bước tới nơi đây đi tới nó s ắ c mặt kiên nghị ánh mắt sắc bén như là trên trời thương hưng đối phương đường kính đi tới mạc vẫn trước mặt sau đó đối với mạc vẫn thoáng gật đầu lấy đó lấy nghi sau đó mở miệm nói ra tại hạ thường sân âm không n g i mà tới Vọng mặc Tiên、sinh、thứ đôi, có thể nhập nói chuyện. Trường 215, Thường Trường Thường trong trướng, Sinh lỗi, nói nhập chuyện. Sơn Lan Sơn Lan doanh sổ Hắc Hắc Lâu làng, trường 215, thường sơn âm hắc Lâu có Mạc Âm Âm vẫn tại trước mặt hai cái trong chén đổ vào một chút màu trắng sữa rượu so với một cái dấu tay xin mời mà đối diện nam tử cũng không để ý chút nào trực tiếp cầm chén rượu lên uống một hơi cạn sạch rượu ngon thường m ẫ không mời mà tới mặc tiên sinh vẫn còn như vậy đối đãi thật là may mắn ha ha la ngương nói quá lời ngài chính là trên thảo nguyên nổi tiếng đại anh hùng khuất tôn tìm đến tại hạ một kẻ nữ lưu nếu là ngay cả một chút rượu đều không thể dâng lên đó mới là thất lễ bàn gỗ bên cạnh mạc vẫn yên lặng đánh giá trước mắt vị này lang vương thường sơn âm bộ mặt hình dáng kiên cường như lao gọt dịu đục sương gỏ má cao ngất mi cốt thâm thúy sống m ú i thẳng mang theo bác nguyên thảo nguyên dân tộc đặc thù thô cậy cảm giác mà vừa mới hắn ăn nói lại không giống như là phổ thông người thô cậy bình thường thô bị cũng không giống phương nguyên giả trang thường sơn âm người này từ bên trong ra ngoài toát ra một loại tự tin cảm giác anh hùng tiên hạ nhiều như cá g i ế t sang sông h ũ n g chi thường sơn âm bản thân chính là có tiềm lực đạt tới tất truyện cổ tiên tiên lăng đem không biết lang vương ở trước mặt có chuyện gì thỉnh giáo mạc vẫn mở miệm họ thăm mà thường sơn âm cũng không tiêu ngạo không tự ti mở miệng nói ra thường m ỗ điểm này ra sự trong khoảng thời gian này chỉ sợ đã truyền khắp toàn bộ bắc nguyên bất quá nếu là mạc tiên sinh nguyện ý thường m ỗ hay là lại giảng kỹ một cái đi thường sơn âm có chút thấp kém khuôn mặt bắt đầu kể ra lên trong khoảng thời gian này hắn gặp phải đoạn thời gian trước thường sơn âm bị gia cắt da cắt dao phát hiện ngoài ý muốn sau cứu ra trở lại bắc nguyên thường sơn âm tự nhiên không giống như là phương nguyên bình thường lo lắng thân phận bại lộ trực tiếp dẫn theo cắt da về tới thường ra đồng thời tại phát hiện thê tử cùng người khác thông dâm sau không chút do dự cho thấy lang vương phích lực trực tiếp đem gian phu một nhà ba người c h é m giết làm xong đây hết t h ả sau thường sơn âm trực tiếp tuyên bố muốn cưới cứu mình c ắ t dao làm vợ đồng thời để c ắ t gia nhập vào thường ra đồng thời thế tất yếu tại lần này vương đình chi tranh bên trong để lang vương tên lại lần nữa vang vọng b ắ t nguyên nói đến chỗ này thường sơn âm có chút dừng lại sau đó mới tiếp tục lời nói vương đình chi tranh nặng tại thực lực tổng hợp vô luận là tự thân hay là gia tộc nhưng mà nói ra thật xấu hổ gian phu kia thường biểu tuy bị ta chấm giết nhưng trước khi chết vẫn gian ngoan không thay đổi đem ta thường ra ra tư ủ y đi mạng lớn dẫn đến hiện tại thường ra thực lực tổng hợp dù là sát nhập cắt r a cũng giống vậy lộ r a miệng còn n g ắ n thỏ thường sơn âm đột nhiên bỗng nhiên hướng mạc vẫn không người xuống một đợi lang vương lại chủ động hạ thấp tư thái của mình tà châu nghe nói gần đây bắc nguyên bên trong xuất hiện một vị mạc tiên sinh một cây hào làm lập t r ă m k h ế mắt b ạ c từng thấy trăm làng cổ thường m ẫ bây giờ tới trước cách làm hai điểm thứ nhất chính là hy vọng biết được mạc tiên sinh phải chăng biết được ngũ chuyển ngự l a n g cổ cổ phương việc này liên quan đến tại thường mộ thực lực bản thân nếu là mạc tiên sinh có thể xuất thủ tương trợ tất nhiên vô cùng cảm kích nghe được thường sơn âm lần này ngôn ngữ mặc vấn cũng không có trước tiên lên tiếng mà là nâng lên ngón tay ngọc nhỏ dài theo thói quen nuốt bẹ cằm của mình cái này thường sơn âm cũng thực là l ạ như là chó sói lưu du lưu lần này ngôn ngữ nhìn như yếu thế nhưng cùng lúc cũng là tại cung nên ta đồng thời còn mang tính lựa chọn không để ý đến mấy điểm a thường sơn âm cách làm trên thực tế xem như trước mắt dưới hình thế một loại ưu d i ả i đầu tiên hắn thân là thường g i a hiện tại gia chủ bộ tộc tài nguyên nghiêm trọng tổn hại thậm chí đến ngũ chuyển ngự làng cổ, cổ phương cũng bị mất dưới loại tình huống này cho dù thường sơn âm như thế nào đi nữa thiên tư chắc tuyệt cũng khó có thể tăng lên chính mình mà ngũ truyện ngự lang cổ cổ phương chỉ có mặc vấn nơi này có dĩ nhiên không phải bác nguyên nhiều như vậy bộ tộc tuyệt không đến nỗi như thế nhưng vì sao thường sơn âm chính là chuyên môn tìm đến mặc vấn rất đơn giản bởi vì mặc vấn hiện tại sau lưng không có thế lực cũng đại biểu không là cái gì thế lực chỉ là một kẻ tắm nhân thường sơn âm nếu là tìm bộ tộc khác yêu cầu ngự lang cổ phương vậy thì tương đương với thường gia thiếu bộ tộc khắc tỉnh tại hiện tại đang đứng ở vương đình chi tranh tình hôn dưới thường ra nếu là thiếu bộ tộc khắc tỉnh sau đó muốn cạnh tranh sẽ có trở ngại to lớn còn nếu là có thể từ mạc v ấ n nơi này đạt được ngự lang cổ phương vậy liền chỉ là thường sơn âm bản nhân thiếu mạc v ấ n tỉnh người trước là một cái thế lực thiếu một cái khác thế lực người sau là tư nhân khác biệt to lớn mà lại trên thực tế mạc v ấ n còn chú ý tới thường sơn âm hết chỗ c h ê n một sự kiện đó chính là sử dụng lang thai điệu táng cổ phục sinh sau trên lý luận hẳn là sẽ có một đoạn suy yếu kỳ mới đối nhưng mà thường sơn âm lại tại hai tháng không đến thời gian bên trong đầu tiên là giải quyết cắt ra sự tỉnh cho thấy cắt ra nguyện ý đi theo lực lượng sau đó về tới thừng ra thường sơn âm việt không giống như là hiện tại biểu hiện nghèo như vậy đồ mặt lộ tuyệt đối có lưu không ít thủ đoạn lợi tuy nói như thế nhưng là cái này cũng không đại biểu thường sơn âm liền không thể hợp tác chỉ từ thiên phú là tới nói thường sơn âm cũng là vương đình chi tranh bên trong cao nhất một trong mấy người mà lại ngự lang cổ cổ phương mạc vẫn thật là có sớm lại lần thứ nhất đạt được nâng ly cạn chén cổ lúc bạn thể từ vọng liền đem t r ư ớ c từ bảo hoàng thiên bên trong mua sắm những cái kia vốn là vì đ ế m thử dẫn xuất phương nguyên ngự lang cổ giao cho mạc vấn lang vương chớ có như vậy ngài thế nhưng là trên thảo nguyên đại anh hùng có thể nào tại ta một kẻ nữ lưu trước mặt thấp như vậy đ â u mạc v ấ n nhẹ dọn mở miệng sau đó đem mấy phần cổ phương đặt ở trên mặt bàn chủ động đẩy đi qua lang vương năm đó tiến hành không biết cứu vớt bắt nguyên bao nhiều vô tội sinh mệnh bây giờ lang vương gặp nạn ta làm sao có thể không hết sức mọc đâu thường sơn âm cầm lên trên mặt b à n cổ phương một tấm một tấm nhìn sang càng là xem xét thì càng kinh hãi không hẳn cái này ngự lang cổ phương chất lượng thật là quá cao thậm chí so thường ra nguyên bản bộ kia ngự lang cổ phương còn cao mà loại này đủ để làm một cái cỡ lớn bộ tộc gia truyền cổ phương người trước mắt vậy mà duy nhất một lần lấy ra trọn vẹn thời khắc này thường sơn âm cũng bén n h y ý thức được trước mắt vị này nhìn như người vật vô hại mặc tiên sinh tuyệt đối xa không chỉ biểu hiện ra đơn giản như vậy những này cổ phương giá trị quá mức quý giá mặc tiên sinh ở đâu là một chút sức mọt quả thực là đối với thường mỗ lên tái tri ân a ha ha những n à y cổ phương là ta trước kia ngoại ý muốn đ o ạ t được không nghĩ tới hôm nay lang vương vừa bật c ẩ n cũng coi là bi em nút phối anh hùng thường sơn âm thận trọng hảo hảo thu về cổ phương đối với mạc vấn lại lần nữa thi lễ một cái nói nếu là mạc tiên sinh có cần thường ra tùy thời chào mừng ngài đến thăm nếu là lần này vương đình chi tranh bên trong mạc tiên sinh gặp nạn thường mộ cũng tất nhiên hết sức giúp đỡ đương nhiên nếu là mạc tiên sinh nguyện ý thường ra trưởng lão vị trí cũng có thể tùy thời giao cho tiên sinh thường sơn âm ngữ khí không gì sánh được thành k h n mà mạc vẫn chỉ là hơi đè ép ép y cũng không có tiếp đối phương Lan vương lời a n Vương l nói này nhìn như là cảm kích trên thực tế nói trắng ra là chính là có đem mạc vấn lạp đến t h ư ờ n g ra trận doanh ý tứ chỉ có thể nói thật sự lạ như là chó sói lang vương vừa mới nói đến đây là hai điểm thứ nhất đã nói xong hiện tại liền nói một chút thứ hai đi gặp được mạc vẫn không có khuynh ê ư ớ n g chính mình ý tứ thường sơn âm cũng không có tự chuốc nhục nhã mà làm mở miệng dự định nói ra cái thứ hai dự định nhưng mà đúng vào lúc này doanh trướng bên ngoài chuyển đến trận trận kinh hô so với trước đó thường sơn âm đến lúc càng sâu trực tiếp xuyên tấu doanh trướng chuyển đến hai người trong hai ha ha ha lang vương a Làm sao vừa đ chương hai Còn ý hẹn ta tới đây, chẳng lẽ i trăm mười sáu lang hương gặp bà hùng đầu tư cùng liên thủ chương hai trăm mười sáu lang hương gặp bà hùng đầu tư cùng liên thủ hắc lâu lan bà hùng bắc nguyên tri chủ h ắ c n g u y ệ t tiên tử đại lực t r ấ n võ vô luận là ở đâu một thế người này đều là một kẻ kiêu hùng làm bác nguyên siêu cấp bộ tộc hắc gia thái thượng gia lão hát thành tri nữ nó xuất thân trên thực tế còn lâu mới có được thế nhân cho là cao như vậy địa vị tới hoàn toàn tương phản chính là hắc lâu lan trên thực tế là bị hắc thành xem như kéo dài tuổi thọ song tu bạn l ư ỡ n g mà sinh hạng bậc này xuất thân theo một ý nghĩa nào đó xem như địa ngục bắt đầu nhưng mà hắc lâu lan vẫn như c ũ bằng vào tâm tính của mình cùng thủ đoạn trở thành hắc gia gia chủ đồng thời bao giờ cũng đều đang lợi dụng hết thể đến đặt thành mục tiêu của mình làm gai nế mật có thể chịu có thể ngụy trang hiện tại hắc lâu lan hiện ra hết t h ả đều là nàng bên ngoài ngụy trang trên thực tế nàng bất cứ lúc nào vẫn luôn là một cái dã tâm ngập trời t i ê u hùng chỉ gặp hiện tại bề ngoài như là bạo hùng bình thường hắc lâu lan nhanh chân đi thẳng tới mạc vẫn cùng thưởng sơn âm ở giữa một bà nhấc lên mạc vẫn vừa mới một cái chưa uống cái chén đem bên trong rượu uống một hơi cạn sạch ha ha rượu ngon chính là thiếu một chút hắc lâu lan đại mã kim đao ngồi ở trong hai người ở giữa không e rẻ trực câu câu đánh giá mạc vẫn còn thần sau đó tràn đầy dữ tợn trên khuôn mặt lộ ra một vòng cười tả đã sớm nghe nói gần nhất thanh danh lên cao mạc tiên sinh là nữ tử không nghĩ tới thế mà còn là dạng này một vị tuấn tiếu tiểu n ư ơ n g t ử a có hứng thú hay không gia nhập dưới trướng của ta thế lực a hoặc là coi ta phi tần chỗ tốt khẳng định vượt qua tưởng tượng của ngươi hắc lâu lan hôm nay ta mời ngươi đến đây là vì ngươi ta kết minh sự tỉnh mặc tiên sinh là ta mời tới chứng kiến thu hồi ngươi cái kia sắc tâm đừng với tiên sinh nói năng lô mãng thường sơn âm đối với hắc lâu lan gầm t h é t một tiếng một đôi mắt hướng giống như sói sắc bén mà hắc lâu lan thì là không sợ hai chút nào nhìn chằm chằm trở về thậm chí có thể nói hoàn toàn không có đem thường sơn âm p ẫ n nộ để vào mắt bất quá nghĩ đến cũng là hiện tại hắc lâu lan chính là t h ậ t tuyệt thể đại lực chân võ thể đồng thời đã sớm đạt đến ngũ c h u y ể n đ ỉ n h phòng nếu như hắc lâu lan nguyện ý chính diện chiến đấu bên trên toàn bộ vương đ ỉ n h chi tranh cũng khó khăn có đi thủ thúng chi một cái hiện tại hay là tứ c h u y ể n tu v i lang vương đâu ha ha nếu là lang vương để ý như vậy mà tiên sinh ta đương nhiên sẽ không nói thêm cái gì chỉ bất quá lang vương mời ta đến đây là muốn làm sao cái kết m ì n h phát đâu nhìn xem trước mặt hai người cây kim so với cọng dâu bình thường thái độ mặc v ẫ n lại không chút nào cảm giác khẩn trường thậm chí đối vừa mới hắc lâu lan lý do thoái thắc cũng không có bất kỳ không vui những người khác khả năng nhìn không ra nhưng là mạc vấn thế nhưng là rõ ràng biết hắc lâu lan mặt ngoài h á o s ắ c trên thực tế hoàn toàn chính là ngụy trang tôi h mà vừa mới đùa dỡn mình nói năng lô mãng n ó mục đích sát xuất lớn là đang hát mặt đen hắc lâu lan biết được mạc vấn gần nhất tại vương đình chi tranh bên trong rất có danh vọng mà thường sơn âm rõ ràng biểu hiện ra giao hảo khuynh ư ớ n g nhưng làm hiện tại anh hùng đại hội bên trong thế lực lớn nhất một trong hắc lâu lan tự nhiên là sẽ không nguyện ý nhìn thấy có thế lực khác tại chính mình dưới mí mắt lớn mạnh thế là liền chủ động đùa dỡn mạc vấn đồng thời sau đó liền biểu thị ra chính mình là vì cùng thường sơn âm kết minh mà đến một cử động kia đem chính mình cùng thường sơn âm tạm thời cột vào một phe cánh sau đó lại thông qua giảm xuống mạc vẫn hào cảm đối với m ì n h độ đồng thời ý đồ xóa đi mạc vẫn gia nhập thường sơn âm trận doanh ý nghĩ mà thường sơn âm tại trên việc này liền hoàn toàn vô tội vậy cũng chưa chắc nếu là thật sự không hy vọng mạc vẫn bị hắc lâu lan b ổ d ỡ n thường sơn âm đại nhưng tại ngay từ đầu liền dùng cổ trùng đưa tin căn dặn hắc lâu lan không cần nhiều sự tình nhưng mà hắn cũng không có làm như vậy nó nguyên nhân đơn giản chính là ngồi xem hắc lâu lan hành vi cùng mạc vẫn thái độ sau đó ra lại chút khí lực vãn hồi tôi nếu thật là một vị tán tu nữ tử khả năng thật liền bị hai người này cho nâng lên cảm xúc nhưng mạc vấn chẳng qua là cảm thấy đang nhìn một con sói cùng một con gấu tại lẫn nhau nhai răng đồng thời mạc vấn trái lại chủ động là đen lâu lan cùng thường sơn âm lại thêm vào rượu một cử động kia lại để cho hai người coi trọng gặp nguy không loạn mạc vấn mấy phần xem ra hai vị tới chỗ này là vì thương thảo kết minh sự tình nếu là không để ý tiểu nữ tử liền trước lần tránh một lát đợi cho hai vị thương thảo ra kết quả sau lại hỗ trợ lập khế đi đồ đầy chén rượu sau mạc vấn thoáng hạ thấp người chủ động rời đi danh trướng đem sân bãi để lại cho thường sơn âm cùng hắc lâu lan cũng không phải là mạc vấn không muốn biết bọn hắn thương thảo kết quả nhưng là hiện tại mạc vấn nhân vật thiết lập chỉ là một cái lập khế người trung gian đồng thời tiếp tục đợi ở bên trong sát xuất lớn lại sẽ bị âm thầm lôi kéo mà mạc vấn cũng không muốn tại phương nguyên xuất hiện trước đó liền quyết định chính mình sở tại trận doanh mà lại thương thảo loại chuyện này muốn nghe lén đơn giản không nên quá đơn giản thú chi chỉ là cách một tầm doanh trướng doanh trướng bên ngoài mạc vẫn có chút tựa ở một cây trên c ủ a gỗ một bộ nhắm mắt dưỡng thần tư thái trên thực tế đã sớm thông qua cổ chúng đem hắc lâu lan cùng thường sơn âm thương thảo toàn bộ nghe được vũ đạo tông sư lưu lại thủ đoạn cũng không sợ bọn hắn h sợ p á thường được. Ấn. a i n g i khí k phách h đều xa ô phải thường nhân nhưng sơn o sánh, s quá người, thường hạ đều là có giã tâm bất âm cùng hắc lâu lan đối thoại bị m ạ c vẫn nghe được nhất thanh n h ị s ở hai người này thường thảo nói phức tạp cũng phức tạp nói đơn giản cũng đơn giản đơn giản chính là kết minh lúc cả hai địa vị vấn đề thường sơn âm tự nhiên là muốn tranh thủ thường g i a lớn nhất quyền tự chủ tốt nhất là làm đến cùng hắc lâu lan bản thân thế lực bình đẳng kết minh nhưng bây giờ thường ra xác thực không có tư cách này mà tại hắc lâu lan trong mắt toàn bộ thường gia trọng yếu nhất cũng liền chỉ là thường sơn âm cái này làm vương hắc lâu lan không thiếu tập b ì n h chỉ muốn muốn thường sơn âm làm dưới tay mình làm tướng nhưng như thế liền đại biểu thường gia hoàn toàn trở thành hắc lâu lan cấp dưới điểm này thường sơn âm đương nhiên sẽ không đồng ý đến cuối cùng vượt quá mặt vẫn dự kiến chính là thường sơn âm thế mà nói thẳng mình sẽ ở vương đình chi tranh mở ra lúc thành t i ể u ngũ c h u y ể n tu vi dùng cái này tới kéo cao bên mình giá trị thành t i ể u ngũ c h u y ể n tuyệt sẽ không nhẹ nhõm đây chính là tuyệt đại bộ phận cổ tu cả đời đều không thể đến nơi cao độ mà bây giờ thường sơn âm lại dám lấy này căn đoan hắn thế nào lực lượng nhưng mà hắc lâu lan vẫn không có n h ả ra dù sao hứa hẹn loại sự tình này chỉ cần không có làm đến vậy cũng là nói ngoa tại bác nguyên g i ả n g đ ĩ n h viễn là thực lực cuối cùng của cuối cùng trận này thương thảo cũng không có đạt được một cái hai người kết quả vừa lòng hắc lâu lan biểu thị ra nếu là thường sơn â m có thể tại đằng sau anh hùng trên đại hội triển lộ đầy đủ p h o n g mang chính mình liền đáp ứng bình đẳng kết minh điều kiện sau đó hắc lâu lan liền trước một bước rời đi hắc lâu lan quyết định này cũng không kỳ quái nguyên tắc bên trong hắc lâu lan cũng là tại phương nguyên thể hiện ra thực lực cường đại t ô tự chém giết nhiều vị thành danh đã lâu cao thủ sau mới tiến hành hợp tác hiện tại thường sơn âm mới vừa v ặ n trở về nói cho cùng cánh chim không gió hắc lâu lan sau khi rời đi không lâu thường sơn âm cũng đi ra doanh trướng đồng thời đối với mạc vấn biểu thị ra áy náy mạc vấn thêm chút suy tư sau chủ động gọi lại đang chuẩn bị rời đi thường sơn âm lang vương đại nhân không cần thất lạc loại này trao đổi không ở ngoài bất quá là thực lực nguyên nhân chỉ cần lang vương đại nhân thực lực tinh tiến những này đương nhiên sẽ không là vấn đề thường sơn âm có chút thở dài thường mộ tự nhiên là biết được điểm này nhưng thực lực tăng lên cũng không phải là một sớm một chiều cho dù có tiên sinh cho ngự sói cổ phương tướng trợ nhưng y nguyên con đường phía trước lòng đọng à. nhìn trước mắt xa suốt lang vương m ặ t vấn khoẻ miệng hơi b n h lên đột nhiên mở miệng ngôn ngữ lang vương đường nội ta mặc dù tu kênh thông tin nhưng trong tay vừa vẫn có một cái nô đạo thủ đoạn mặc dù không c h ọ n vẹn nhưng có lẽ có thể giúp được lang vương À! là vì sao chiêu ha <cười> ha <cười> chiêu này tên là một trăm tám mươi nô chương hai trăm mười bảy bắc nguyên quân cờ quản lý tiên khiếu chương hai trăm mười bảy Bác cờ Nguyên quân cờ quản lý tại i ê n k hiện tại đã c h u y n hướng nguyên tắc kịch bản bắc nguyên mạc vấn muốn đi vào vương đình phúc địa tất nhiên cần đầu tư xếp hàng mà thường sơn âm chính là mạc vấn cái thứ nhất đầu tư một trăm tám mươi nô một đ ờ i nô đạo vĩ tài nô đạo tông sư cảnh giới tồn tại cho dù là từ v ọ n b ả thân đều là hao tốn không ít miệng lưỡi mới từ cương minh sa ma phu thê trong tay cầm tới một bộ phận liên quan tới cấp dưới chiếm quyền sát t r i ê u bậc này sát t r i ê u tự nhiên không có khả năng trực tiếp giao cho thường s â n âm phải biết nguyên tắc vương đ ỉ n h chi tranh bên trong rực dỡ hào quan g tám tay thiên vương thi cũng bất quá là có tiếp cận cổ tiên sát t r i ê u y năng p h ạ m đạo sát t r i ê u thôi mà một trăm tám mươi nô cấp dưới chiếm quyền thế nhưng là thực sự tiên đạo sát t r i ê u loại vật này không phải là cổ sư có thể đem ra được mặc vấn cáo chi thường s â n âm chính là cấp dưới chiếm quyền một chút giải rác kỹ xảo tri thức nếu là đặt ở bảo hoàng thiên bên trong ngay cả không trọn vẹn sát chiêu hình thức ban đầu cũng không tính. nhiều nhất xem như so thuần túy lý niệm tốt hơn một chút mà thôi nhưng mà cho dù là trong khu vực quản lý trộm báo cấp dưới chiếm quyền s á t t r i ê u cũng làm cho thường sơn âm kinh động như gặp tiên nhân như thế lý niệm nếu là thường sơn âm thật có thể tiến hành vận dụng đến chính mình thủ đoạn bên trên cái kia nó nô đạo uy có thể tất nhiên có bay v ọ t tính tiến bộ thậm chí cả có thể nhất cử trở thành lần này vương đình chi tranh bên trong chức vài h ả o thủ đương nhiên việc này điều kiện trước tiên cũng là thường sơn âm thật có thể làm được đem một trăm tám mươi nô cấp dưới chiếm quyền dung hội còn thông đây cũng là mạc vấn đầu tư một cái điều kiện trước tiên nếu là thường sơn âm thật sự có thể làm đến vậy dĩ nhiên đáng giá đầu tư mà lại mạc vấn đầu tư thường sơn âm tự nhiên không phải không cầu hồi báo tại đưa cho phần quà tặng ngày sau mạc vấn yêu cầu thường sơn âm lập xuống một cái l ờ i thế đó chính là tại lần này vương đình chi tranh bên trong nếu là mạc v ấ n cần như vậy thường sơn âm cần vô điều kiện toàn lực ứng phó xuất thủ một lần dù là khả năng lấy mệnh tương b á t đồng thời vương đình chi tranh cuối cùng nếu mà bắt buộc cần phân cho mạc vấn một cái tiến vào vương đình phúc địa danh lệch người sau trên thực tế chỉ có thể coi là một cái t h i ê n đầu dù sao vương đình chi tranh nói cho cùng chính là những cái k i a siêu cấp bộ tộc nhà tròi cùng s à n g chọn giao hẹn trên cơ bản chỉ cần tu v i không thấp đồng thời chủ động gia nhập siêu cấp bộ tộc thế lực bên kia trên cơ bản đều có thể tiến vào vương đình phúc điện nhưng lần này vương đình chi tranh không thể coi thường thú n hồ còn có phương nguyên cái này lớn nhất gậy q u ấ y phân heo tại lưu thêm một tay tổng không sai đương nhiên mạc vẫn cũng đúng thường sơn ấm á t chủ bài có như vậy một tia hiếu kỳ cũng muốn nhìn xem vị này làng vương phải chăng có thể tại trận này vương đình chi tranh bên trong trở thành trên tay mình sắc bén mênh bướt đẫy tay háo tối trưởng v i y ề n sói đi bút pháp tần h xúc b ạ n quốc sinh mặc vấn án thư không phong hỏa loạn lên bắc nguyên thiên địa phá b ỡ vượt ngoại phúc điện t ừ vọng chậm rãi mở ra hai con người hiểu được vừa mới bắc nguyên phát sinh tình huống mặc vấn cách làm tại hết thể sự việc đã bại lộ trước khó mà đánh giá tốt xấu nhưng là cho dù là t ừ vọng bản nhân tiến về bắc nguyên cũng sẽ lựa chọn đầu tư bố cục đơn giản là thành hay không khả năng thôi chỉ riêng trước mắt xem ra thường sơn âm đúng là một cái không sai đối tượng đầu tư tại tư vọng xem ra thế giới động không giống nguyên tắc kịch bản nhưng là tại phương nguyên xem ra sao lại không phải như vậy đâu thường sơn âm là vốn không nên tại thời kỳ này xuất hiện tồn tại đối với phương nguyên cái này người trùng sinh tới nói tựa như là trong đêm tối đóng lửa một dạng dễ thấy nếu là phương nguyên còn không có lại lần nữa t r ù n g sinh như vậy khi hắn phát hiện xuất hiện một cái hắn trong trí nhớ không nên xuất hiện người lớn như vậy sát xuất sẽ đến tìm hiểu nói cách khác thường sơn âm chính là một cái dẫn dắt phương nguyên hành động cùng lực chú ý tầm mắt b i ể m g ắ m còn nếu là phương nguyên t r ù n g sinh sự tình sẽ phức tạp rất nhiều nhưng phạm là không có khả năng toàn cân nhắc kém nhất kết quả bởi vì khả năng là vô cùng vô t ậ n uống nước đều có nghẹn chết khả năng cho nên hẳn là suy tính là tương đối không tốt mà lại rất có thể phát sinh kết quả trước mắt xem ra phương nguyên khả năng nhất trùng sinh tiết điểm hẳn là vương đình phúc địa sụp đổ điểm thời gian kia bởi vì cho dù là thiên ý cùng các tôn giả tại phương nguyên trên người có bố cục nhưng là những n à y bố cục lại là đều tại lẫn nhau ngăn được những n à y ngăn được đã chú định phương nguyên không có khả năng tại lần thứ nhất sau lại trùng sinh về xa xưa như vậy đi qua mà xem như khả năng nhất trùng sinh vương đình sụp đổ điểm thời, gian, điểm thời gian này phương nguyên có lẽ khả năng đã nhận ra thường sơn ấm các loại thủ đoạn cùng hạn mức cao nhất cũng có thể là biết được m ặ t vấn cái này không ổn định nhân tố tồn tại đồng thời có khả năng suy luận ra có một tổ chức bí ẩn đang chăm chú chính mình mà cái này trên cơ bản chính là hạn mức cao nhất trừ phi có tôn giả hoặc là thiên ý trực tiếp nhắc nhở phương nguyên không phải vậy lấy phương nguyên ở đoạn thời gian đó tầm mắt thật rất khó lại suy luận đưa ra hắn nhiều thứ hơn phương nguyên lại thế nào kiên trì lại thế nào có lòng dạ sâu rộng kiếp trước cũng cuối cùng chỉ là một cái lục chuyển cổ tiên tầm mắt quyết định sức tưởng tượng đương nhiên cũng có thể nói phương nguyên là càng lâu đằng sau trùng sinh trở về cũng có thể nói phương nguyên hiện tại đã mượn nhờ trùng sinh đem từ vọng nội t ì n h chỉ hiệu nhất thanh nhị sở đồng thời đã hoàn toàn nghĩ kỹ cầm xuống từ vọng thủ đoạn thậm chí còn có thể nói hiện tại phương nguyên có thể là thành tôn hoặc là vĩnh sinh đằng sau lại trùng sinh trở về vô địch người chơi loại lo lắng này là không có ý nghĩa buồn lo vô cớ mà muốn xác nhận hiện tại phương nguyên chân chính tình huống phương pháp tốt nhất chỉ có một cái đậu thủ thăm dò chỉ cần phương nguyên hiện thân để thường sơn âm biến số này cùng đối phương tranh đấu một trận thông qua phương nguyên phải chăng nắm giữ thường sơn âm các loại thủ đoạn phải chăng có biện pháp ứng đối cũng có thể thấy được đến phương nguyên đến cùng có hay không lại lần nữa chúng sinh thân nhiệm khét động t ừ vọng lấy ra một cái nâng ly cạn chén cổ nhìn xem cái này cổ ở trong tay tiến hành một lần vị trí đ ổ i thành sau đó t ừ vọng từ đ ổ i thành qua nâng ly cạn chén cổ bên trong lấy ra vật phẩm bên trong thất truyền trí đạo tiên cổ hầu nghĩ cổ lan g i a địa linh đã vì t ừ vọng luyện chế tốt cái này tiên cổ đến tận đây t ừ vọng đã có một bộ coi như không tệ trí đạo tiên cổ đương nhiên tử vọng cũng không có q u ê n thông thường đạo lý đối nhân sự thế hướng nâng ly cạn chén cổ bên trong lấp lại một phần thượng cổ tiên tài làm số dư lại giao cho lang gia địa linh tử vọng nhìn thoáng qua hư không vạn diễn cũng không định đem nó kiến tạo thành tiên cổ phòng mặc dù bây giờ thủ đoạn trên cơ bản đã có thể thử nhưng là tại tử vọng tư tưởng bên trong hư không vạn diễn t i ê n cổ ốc hoạch tâm tiên cổ không phải là trí đạo mà hẳn là m ộ n g đạo tiên cổ hiện tại tử vọng trên tay m ộ n g đạo tiên cổ chỉ có một cái còn kém một tình mẫu tình tiên cổ cũng chỉ là bán thành phẩm mơ tưởng tiên cổ người trước dính đến kiếp trước đối với tình yêu cổ đề phòng cho nên quả quyết không có khả năng tại hiện tại lấy ra kiến tạo tiên cổ úc người sau mặc dù là từ vọng chính mình luyện chế m ộ n g đạo tiên cổ nhưng là chỉ là bán thành phẩm mà lại từ vọng cũng không muốn để lang gia địa linh hỗ trợ luyện chế thành thành phẩm đối với lang gia địa linh tới nói từng có một lần luyện chế m ộ n g đạo tiên cổ kinh nghiệm bên kia trực tiếp mở ra nghiên cứu m ộ n g đạo c ử a lớn bất quá mặc dù không có khả năng kiến tạo tiên cổ trận một cái lấy trí đạo thủ đoạn làm chủ dùng để quản lý toàn bộ thiên khiếu trận pháp lấy lưu mô tả quy h ư tịch linh trận chấn nguyên tử thiên công hòa giải trận tăng thêm trịnh k i n h thần trí đạo tiên cổ phòng hình thức ban đầu đạo thiên ma tôn thiên la địa vong sát chiêu tiến hành trình hợp lấy thừa bù thiếu mà chế tạo ra trận pháp về tàng kiếp hải trận trận này đầu tiên là lấy hư vô tả quy h ư tịch linh trận làm bản gốc đem từ vọng di chuyển đến thái hư trong tiên khiếu kinh thần phúc điệu tiến hành nhất định cải tạo tăng cường kinh thần phúc điệu cùng thái hư tiên khiếu liên quan thứ yếu lại lấy trấn nguyên tử thiên công hòa giải trận làm phụ trợ trận này lấy trận linh làm hạch tâm có thể cho kinh thần phúc đ ị a cùng loại địa linh đạt chế để kinh thần phúc địa là một cái có linh tính loại người công trí năng tồn tại làm t ừ vọng tiên khiếu quản lý h ệ tâm sau đó chính là trịnh kinh thần nghiên cứu ra trí đạo tiên cổ phòng hình thức ban đầu tiên cổ ốc vốn là trận đạo tinh túy đồ vật mà cái này tiên cổ ốc hình thức ban đầu là muốn lấy trí đạo làm chủ thời khắc điều tiết trong tiên khiếu mỗi một chi tiết nhỏ địa phương hoàn cảnh nhân tố để tiên khiếu bao giờ cũng đều tiếp cận với nhất có sức sống trạng thái thăng bằng thiên la địa vong càng là không cần phải nói sắc chiêu này lấy giám thị làm chủ từ vọng hái thiên la địa vong giám thị lý niệm đồng thời đem nguyên chiêu bên trong cần ban ngày thiên linh phụ trợ c về tàng h tiếp hải trận là tử vọng trong khoảng thời gian này hành vi một cái trọng yếu kết quả tại vô số lần suy tính diễn hóa thành điều kiện tiên quyết tử vọng trên cơ bản không có phế khí lực gì liền đem trận này bố trí xong trả lại tàng tiếp hải trận bố trí tốt trong nháy mắt tử vọng thể nội thái hư tiên khiếu bắt đầu vận chuyển những dị nhân kia chỗ khu vực bắt đầu chuyển biến làm hoàn toàn mới hình dạng mà trong tiên khiếu trồng chọn tài nguyên cũng di động đến thích hợp bọn hắn nhất vị trí bất quá trong một lát thái hư tiên khiếu liền xưa đâu bằng n à y cao ngạn thâm cốc l a n g cốc biến tiên k i n h thần trong phúc địa có được đám kia mau dân bọn họ giờ phút này được an trí tại một mảnh trong rừng đá mảnh rừng đá này nhìn qua lộn xộn kỳ thực mỗi một cây cột đá đều là một cây cất giữ các loại cổ tài chữ vật điểm mà rừng đá bản thân liền là một cái tự đại luyện cổ lơi trốn cách mỗi mấy cái cột đá liền có thể hình thành một cái tự nhiên luyện cổ đại sảnh hoàn toàn chính là một cái bố tr về phần mặt khác dị nhân liền không nhiều lắm lời chỉ có thể nói hiện tại thái hư tiên khiếu cho dù là những cái kia am hiểu quản lý phúc đ ị a bắt chuyển cổ tiên thấy được cũng muốn kinh thắng không tôi h ngày sau tử vọng trong khoảng thời gian ngắn hoàn toàn không cần lo lắng nói cho phát triển thành tiên khiếu mang tới gánh chịu a n trí xong về tàng k i ế p hải trận sau tử vọng liền xoay người lại đến thái hư tiên khiếu phía dưới vực ngoại tiên khiếu bên trên màu xám trên mặt đất năm vị cổ tiên đang bị giam cầm ở đây giống như lợi làm thịt c ử u non bình thường chỉ có thể không gì sánh được hoảng sợ nhìn xem đi tới trước mặt bọn hắn tử vọng từ vọng đưa tay nhất câu ngón tay nam tiên bên trong cắt vàng tiên tử liền bị một đầu xiềng xích kéo đến trước mặt cảm nhận được quyền khống chế thân thể hơi trở về một chút sau cắt vàng tiên tử vội vàng mở miệng cầu xin tha thứ công tử xin ngài lòng từ bi vung tha ta chứ nếu như có thể vung tha nô ra nô ra nguyện ý cả một đời phụng dưỡng công tử ngài tùy ý công tử ngài tùy ý phân công cắt vàng tiên tử đôi mắt đẹp giấu nước mắt điềm đạm đáng yêu cầu khẩn yếu thế nhưng nàng lời nói cũng còn không nói xong ngực liền bị từ vọng tiện tay xuyên qua còn lại bốn tiên vạn phần hoảng sợ nhìn xem t ử vọng từ cắt vàng tiên tử trên thi thể hái ra tiên k h i ế u lại lấy vô cùng kỳ dị hư s ư ơ n g cốt vệ tiên sát chiêu đem tiên k h i ế u cho trực tiếp ăn lúc này bốn người trong mắt t ử vọng liền giống như đương đại cự ma bình thường c ù n g bố tiên k h i ế u bị t h ố n vệ đạo ngấn c h ả y vào vực ngoại trong tiên k h i ế u t ử vọng có chút nhắm mắt cảm thụ viên này tiên khiếu là t ử vọng tăng lên đại khái hơn một phẩy tám không không đầu đạo ngấn cái này năm tiên so với t ử vọng ban đầu giết cái k i a tây mặc tán tiên trên thực tế không có tốt hơn chỗ nào một thân tu vi nhiều nhất cũng chỉ là vượt qua một lần tiên tiếp đồng thời năm tiên thân bên trên đều một cái tiên cổ đều không có chỉ có thể coi là cấp thấp nhất loại kia cổ tiên mà từ vọng lần này sử dụng hư xương cốt vệ tiên năng đủ so với lần trước thu hoạch càng lớn nguyên nhân căn bản hay là bởi vì đạt được càng nhiều c h u y ể n thừa bằng vào những c h u y ể n thừa kia tài nguyên đem hư xương cốt vệ tiên sát chiêu lại tiến thêm một bước cải tiến mà thôi đang lúc từ vọng dự định tiếp tục ăn rơi viên thứ hai tiên khiếu lúc vượt ngoại giới đột nhiên toàn bộ chấn động lên từ vọng lập tức phân ra hư n i ệ m cẩn thận tra xét đứng lên phát hiện thời khắc này vượt ngoại tiên khiếu không chỉ trưởng thành một vòng chỉnh thể đều có biến hóa rõ ràng nguyên bản chùi lụi vượt ngoại tinh cầu phía trên giờ phút này nhiều hơn đại lượng màu xám cơ hồ bao trùm tiên khiếu tám thành mặt ngoài mà lại trên toàn bộ tinh cầu nhiều hơn đại lượng sa mạc cùng c ộ n cát nhìn thấy màn này tư vọng đột nhiên lộ ra một cái rõ ràng dáng tươi cười vượt ngoại tinh cầu biến hóa để tư vọng tiến hơn một bước giải vượt ngoại đạo ngân đặc điểm có ý tứ rất có ý tứ nếu như ta suy đoán không sai vượt ngoại tinh cầu lần này biến hóa là bởi vì thôn p h ệ hai cái tiên khiếu nguyên nhân mà nhiều hơn nhiều như thế đất cát đại khái là bởi vì ngay từ đầu cái kia tán tiên cùng vừa mới thôn vệ cắt vàng tiên tử sở tu đều là thủ đạo đồng thời đều khuynh hướng đất cát hệ thống như vậy nếu là thôn v ẹ mặt khác khác biệt lưu phái tiên phiếu đâu không có một t i a thương hương tiết ngọc biển hoa tam tiên bên trong vị thứ hai thanh tác tiên tử cũng bị quắn x u y ê ngực một viên lẩn chứa dòng nước đạo ngấn tiên k h i ế u bị tử vọng lấy ra sau đó chính là làm từng bước bị hư sướng cốt v ẹ tiên sát chiêu ăn hết một lát sau như là tử vọng suy đoán một dạng vượt ngoại tinh cầu lại làm lớn ra một chút diện tích đồng thời mặt n g o à i tinh cầu bên trên nhiều hơn không ít dòng nước tại sa mạc mô đất phủ cận hội tụ thành dòng suối cùng một chút h ầ nhỏ tử vọng cảm thụ được vượt ngoại tiên phi cùng lúc trước t r u n g quanh buôn ba tìm kiếm truyền thừa khác biệt cái kia mặc dù cũng là đang tăng cường tự thân nhưng lại là bởi vì tử vọng vì tại cổ giới cầu sinh mà bị ép như vậy hành động mà giờ khác này vực ngoại tiên khiếu biến hóa là tử vọng bằng vào tự thân ý nguyện tự chủ đi thăm dò loại này tự chủ ý nguyện hành vi là tử vọng nhân cách nơi hành tâm cái này thanh tác tiên tử tiên khiếu chỉ vì vực ngoại tiên khiếu tăng lên một nghìn sáu trăm đạo đạo tuấn cho nên vực ngoại tình cầu bên trên dòng nước hoàn cảnh mới có thể so sánh lên thổ đạo hoàn cảnh lộ ra càng thêm càng cỗi sao mà lại ta có thể cảm g i á được vừa mới thôn v ệ hai cái tiên khiếu đối với vực ngoại tiên khiếu biến hóa làm ra rất tốt tác dụng là vì cái gì đâu tự vọng tràn đầy phấn khởi tự hỏi vấn đề mới phân tích vừa mới ăn hết hai cái tiên khiếu khác biệt cùng liên hệ cắt vàng tiên tử tiên khiếu là t h ổ đạo thanh tác tiên tử tiên khiếu là dòng nước đất nước địa vị phong hỏa thư thất sinh trắng tự vọng tư duy sáng tỏ thông suốt sau đó mặt mũi tràn đầy vui mừng đem biển hoa tam tiên bên trong vị cuối cùng phấn m ộ n g tiên tử l g ư ợ c xuyên qua lấy ra nàng tiên k i ế u phấn mộng tiên tử mặc dù tự xưng phấn mộng nhưng nó tu hành cùng mộng đạo nhưng không có một chút điểm quan hệ trên thực tế lúc này mới bình thường nếu là thật sự một cái nguyên tắc diễn viên quần chúng trên người có mộng đạo c h i thức cái k i a tử vọng mới muốn hoài nghi có phải hay không bị thiên ý phấn mộng tiên tử sở tu mười phần trùng hợp chính là phong đạo phấn mộng một từ tồn tại là bởi vì nàng phong đạo thủ đoạn bên trong sẽ trộn lẫn một chút tiên hoa độc phấn những độc này phấn đưa nàng phong đạo sát t h i ê u nhiễm lên màu hồng bị công kích đến người cảm giác tựa như là t i ế n nhập màu hồng mộng đạo tri cảnh bên trong cho nên mới được xưng là phấn m ộ tiên tử bất quá những ngày thư sương quốc vệ tiên sát t r i ê u đem viên này phong đạo tiên khiếu cho ă n vượt ngoại tiên khiếu như là trong dự liệu từ chuyển đến thỏa mãn cùng chính xác cảm giác tăng lên một nghìn bảy trăm đạo đạo ngân sau tinh cầu mặt ngoài bắt đầu thổi lên từng đợt n u hòa thản nhiên phong lưu cái này khiến tử vọng xác định ý nghĩ của mình thật sự là gặp may mắn bị lang gia địa linh tù binh năm tiên trừ quỷ vương tu h ồ n đạo mặt khác bốn tiên sở tu đúng lúc là đất nước gió lửa bốn đạo ta muốn cảm tạ các ngươi t ử vọng chân thành tha thiết đối với sau cùng hai tiên nói như thế sau đó không có chờ đợi hai tiên kịp phản ứng hồng ngọc tán nhân ngực cũng bị xuyên qua trở thành cái thứ tư bị ăn sạch tiên khiếu cổ tiên hai nghìn đạo ngấn gia tăng v ự c ngoại tinh cầu phía trên đột nhiên nổi lên một tia ấm áp nếu là cẩn thận điều tra dưới mặt đất liền sẽ phát hiện nguyên bản tất cả đều là nham thạch lòng đất giờ phút này nhiều hơn các loại nham tương đ ị a nhiệt là v ự c ngoại tiên khiếu cơ sở thêm vào sau cùng sinh cơ một bút địa thủy phong hỏa t r ợ đạo sinh ngoại đạo chi cơ giờ phút này thành chương hai trăm mười chín định hồn chuyển linh lại vào tây mạc chương hai trăm mười chín định hồn chuyển linh lại vào tây mạc tại rất nhiều hệ thống bên trong địa thủy phong hỏa đều là tương đương cơ sở tồn tại tại phương tây thuật luyện kim hệ thống bên trong được xưng là tứ đại nguyên tố mà tại phật giáo hệ thống bên trong thì là được xưng là cấu thành thế giới cơ bản mà tại cổ giới cũng có được tứ nguyên trào lưu mà nói tại t ừ vọng hay là p h ả m nhân thời điểm liền sử dụng q u a đồ nguyên tứ nguyên t r ậ n mặc dù tứ nguyên t r ậ n trên thực tế có thể dùng mặt khác nói tới bình thay nói cho cùng cũng chỉ là một loại trận pháp phương thức vận chuyển nhưng là không thể phủ nhận là đất nước viêm gió tứ đại lưu phái đúng là bài xích lẫn nhau nhỏ bé đồng thời lại càng dễ hỗ trợ lẫn nhau lưu phái hiện tại vực n g i tinh cầu tại thôn vệ cái này tứ đại lư phái t i ê n thiếu sau cũng biến thành càng thêm độc lập hoàn chỉnh bắt đầu dựng dục ra càng thêm có thể tuần hoàn toàn bộ hệ thống đồng thời t ừ vọng còn kinh ngạc phát hiện tại thôn vệ bốn cái tiên khiếu sau t ừ vọng tại vượt ngoại tiên khiếu lúc có thể thông qua tiên khiếu phản hồi đạt được cái này bốn đạo đại sư cảnh giới loại cảnh giới này tồn tại có chút kỳ lạ càng tiếp cận với là đến từ vượt ngoại tinh cầu mà t ừ vọng làm tinh cầu chủ nhân c ó thể mượn nhờ tinh cầu sử dụng phần này cảnh giới nếu như vậy như vậy không ngừng thôn vệ mặt khác tiên k i ế u chẳng lẽ có thể trực tiếp gia tăng đối ứng cảnh giới đến cuối cùng thậm chí có khả năng trở thành cùng ú hồn một dạng toàn lưu phái đại tông sư mặc dù hạn chế tại vực ngoại trong tiên k h i ế u mới có thể có được nhưng là tiên k h i ế u củng c ổ tiên b ố n là một thể bất quá là hơi chuyển động ý nghĩ một chút sự tình như vậy tự hỏi đồng thời cũng tại cẩn thận cảm thụ được vực ngoại tinh cầu biến hóa cụ thể mà một bên thiên nguyện thụ thì là thưa thất run run chính mình cảnh thiên nguyện thụ vừa mới thế nhưng là giật nảy mình thật vất vả đem đến một cái siêu cấp thích hợp bản thân nhà mới kết quả vừa mới nhà mới đột nhiên xuất hiện một đống lớn đất cát doa đến thiên nguyện thụ cho là mình lại phải về đến tây mạc thời gian khổ cực bất quá cũng may đằng sau vực ngoại trong tiên phiếu lại xuất hiện m ặ khác bốn đạo tài nguyên để thiên nguyện thụ không có cảm giác được cắn cỗi ngược lại càng thêm phồn thị n h thiên nguyện thụ có như thế phản ứng cho nên bực ngoại tinh cầu loại này hoàn thiện biến hóa cuối cùng là tới từ bực ngoại nhân đạo đạo ngân tác dụng sao nhân đạo cân bằng thiên đạo diễn hóa cũng là hợp lý mà lại có thể cảm giác được toàn bộ bực ngoại tiên khiếu hiện tại có hoàn chỉnh căn cứ có thể tốt hơn phát triển có được đất nước gió viêm bốn đạo sau ta lại có thể cảm giác được mặt khác lưu phái cũng có bị dựng dục ra tới cảm giác cũng tỉ như cồn cắt bên cạnh hồ nước chỉ cần thời gian đầy đủ tất nhiên là có thể dựng dục ra một đạo nghĩ đến nơi đây t ừ vọng cũng minh bạch sau đó chính mình phải làm thế nào phát triển đó chính là đem tất cả lưu phái tiên khiếu hoặc là nói ra ngấn đều du nhập g n vào bực ngoại trong tiên khiếu chỉ bất quá cái này tất nhiên là một cái cực kỳ dài dàng dặc phát triển dù sao cổ giới tồn tại các loại lưu phái tổng số số lượng vượt qua bốn mươi số lượng càng đừng đề cập còn có rất nhiều còn chưa hoàn toàn mở lưu phái bất quá dù cho phát triển dài dàng dặc nhưng là chỗ tốt cũng là rõ ràng tại vừa mới thôn vệ bốn cái tiên khiếu sau t ừ vọng một thân đạo ngấn đã gia tăng đến mười hai phẩy không không đạo cái này khiến tử vọng chiến lược lại tăng lên một cái cầu thang hiện tại tử vọng có n ắ m chắc cùng thất chuyện đ ỉ n h phong cổ tiên chính diện chiến đấu về phần bắt chuyển tồn tại không có thực tế so sánh còn không tốt bên dưới phán đoán đại nhân đại nhân a a ngài phát p h á từ t bi tha nhỏ một mạng đi t h ê lương tiếng kêu to đem tử vọng từ suy nghĩ bên trong kéo lại là ngũ tiên c h i chung sau cùng bị vương lúc này vị này tiếng xấu chuyển xa cổ tiên lại giống như là một cái chó ghẻ một dạng vị trên mặt đất nước mắt cô giới đối với tử vọng cầu xin tha thứ mẹ nó trước mắt đây là quái vật gì giết bốn cái cổ tiên lại ngay cả mí mắt đều không n h ấ c một chút giống như là ăn điểm tâm một dạng đem bốn cái tiên khiếu ăn hết Quỷ vương chưa bao giờ giống là như bây giờ cảm nhận được sợ hãi chỉ có thể không ngừng hướng từ vọng cầu xin tha thứ đối mặt quỷ vương cầu xin tha thứ tự vọng xác thực không có trước tiên độc thủ cũng không phải là bởi vì từ vọng mềm lòng mà là ngay tại suy nghĩ có thể hay không đem quỷ vương giá trị càng lớn hóa lợi dụng Quỷ vương chẳng qua là một cái bình thường nhất tán tiên cùng vừa mới giết c h ế c hồng ngọc tán nhân một dạng chỉ vượt qua một lần thiết tiếp coi như ăn tối đa cũng liền ra tăng hai nghìn đạo vấn mà bây giờ từ vọng đạo ngấn đã phá v ạ n chỉ tăng thêm hai nghìn không cách nào có giai đoạn tính tăng lên nhưng là hết lần này tới lần khác quỷ vương chỉ là một cái ngay cả tiên cổ đều không có hồn đạo tán tiên dù cho quản lý phúc địa đều không có bao nhiêu kinh nghiệm giá trị thật sự là thấp trong lúc bất trợt từ vọng giống như là nghĩ tới điều gì sau đó bắt lấy buộc lấy quỷ vương xiềng xích đem nó mang rời khỏi vượt ngoại tiên phiếu về tới thái hư trong tiên phiếu từ vọng suy nghĩ khẽ nhúc đích vượt ngoại tiên phiếu đem tự thân mười hai phẩy không không không số lượng đạo ngấn p â n hai nghìn chuyển hóa thành ngũ trụ h ư ba đạo đạo ngấn bổ sung đến thái hư trong tiên khiếu đem tiên khiếu này cũng tăng lên mấy phần sau đó tử vọng đem quỷ vương ném tới hư không bạn diễn bên cạnh mà hậu chiêu bên trong tiêu hồn tiên cổ hiện hiện tiên cổ uy có thể thẳng tắp hướng phía quỷ vương soi đi qua ngay cả kêu thảm đều không có quỷ vương hồn phách liền bị trực tiếp rút ra rút hồn siêu hồn là cổ giới thường gặp thủ đoạn đơn giản là cổ tu tự thân sử dụng phải trăng cao siêu thôi mà lấy tử vọng nội tình quỷ vương cái này chủ tu hồn đạo cổ tiên cứ nhưng ngay cả một tia phản kháng đều làm không được liền bị rút ra một phách tử vọng rút ra quỷ vương hồn phách có thể cũng không phải là vì siêu hồn. đối phương điểm này xấu xí vốn liếm thật không có gì tốt tìm kiếm chỉ gặp từ vọng nắm lấy quỷ vương hồn phách lại lấy ra chấn hồn tiên cổ sau đó đổi ra trận linh lấy quỷ vương cái này hồn đạo cổ tiên hồn phách làm trung tâm bày ra một bộ trận pháp định hồn chuyển linh t r ậ n đương nhiên bộ trận pháp này cũng là hư không v ạ n diễn bên trong hư ảnh bọn họ khi lấy được chấn nguyên tử chân chuyển sau tăng giờ làm việc cải tạo ra tây m ạ c thanh quỷ sa mạc toàn thân tản ra đen kịt hồn khí dị thú áp hồn rắn tại vũng bùn phía trên phủ phục bọ sát một đường bọ tới một gốc u minh thảo trước phun ra lời rắn hé miệ hướng nó、no、cắn sau một khắc, một cái hoang thú hung hồn cá sấu từ trong vũng b ù n đống nhiên mẹ ra cắn một cái vào át hồn rắn thân rắn sau đó trên d ư ớ i hạn cùng nhau phát lực đem đối phương cắn thành hai mảnh sau đó nuốt vào trong bụng nhưng vào lúc này một cái thượng cổ hồn thú nhận bọ ngựa từ dưới bóng cây hiện ra ẩn tàng thân hình một c h ả o đập vào hung hồn cá sấu trên đầu đem nó đập đến chia năm xẻ bảy sau đó túi đầu xuống gặm ăn lên đối phương thi thể gặm gặm đột nhiên thấy được trên mặt đất có một cái cánh rơi bóng dáng chợt lõi lên sau đó nó hoảng sợ phát hiện bên người chuyển đến một cỗ hấp lực to lớn hấp lực này đơn giản tựa như là khắc chế tại nó để cái này thượng cổ hồn thú ngay cả phản kháng đều không thể làm đến liền bị hút tới giữa không trung sau một khắc một cái hình thể như núi nhỏ như vậy to lớn phía sau một cặp màu xám trắng quỷ rực một đầu to lớn sư tử đem đối phương một ngụm ngất xuống chính là thanh trào quỷ dược sư thanh trào quỷ dược sư liếm liếm bờ môi của mình sau đó nhìn một chút chính mình rõ ràng nâng lên tới phần bụng thật d à i đánh một ợ no nê n cái này thanh quỷ sa mạc thừa thai hồn thú thanh trào quỷ dược sư ở chỗ này thật sự là sư nhập bầy dê ăn ngon không vui thưa quăng n h o á một cái t ừ vọng xuất hiện ở thanh trào quỷ dược sư trước mặt gặp được người đến thanh trào quỷ dược sư đầu tiên là tiến tới hít hà hương vị xác nhận đối với đối phương thân phận sau lúc này mới cúi người xuống vươn mang theo gai ngược đầu lưỡi liếm liếm t ừ vọng xem ra trong khoảng thời gian này người trôi qua không tệ một thân thực lực đã khôi phục bảy tám phần t ừ vọng cũng không ghét thanh trào quỷ dược sư liếm láp ngược lại vươn tay sở lên đối phương b ầ m sư tử sau đó đem nó dẫn tới chính mình trong tiến thiếu khôi phục tốt là không tệ bất quá bây giờ cũng nên nhìn xem người thôn hồn năng lực phải chăng có đạt tới trong dự đoán hiệu quả t ừ vọng vừa nói một bên thúc g ụ c đã sớm trồng ở thanh t r ả o quỷ dược sư trên người thủ đoạn mà thanh t r ả o quỷ dược sư thì là lung lay chính mình đầu khổng lồ sau đó thân thể lắc lư liên tục há miệng miệng lớn phun ra một đống lớn sền s ệ t màu xanh lá tương dịch những này màu xanh lá tương dịch thỉnh thoảng liền t o á t ra từng cái bong bóng bong bóng bạo liệt sau sẽ còn chuyển ra nhỏ xíu tiếng thét chói hai những vật này chính là thanh t r ả o quỷ dược sư tại thanh quỷ trong sa mạc t h ô n g qua thôn phệ những cái kia thanh ra bán nghiệm hình thành hồn thú chỗ chấp vá đi ra đồ vật nhưng là trước mắt xem ra trong những vật này lưu lại bán n i ệ m y nguyên quá mức lộn xộn muốn từ đó rút ra ra thanh gia chi thức sợ là không có khả năng bất quá loại sự tình này từ vọng đã sớm sớm làm chuẩn bị định hồn chuyển linh trận chi chung quỷ vương hồn phách không gì sánh được h o à n g sợ nhìn xem từ vọng điều khiển chính mình tới gần những cái k i ê m màu xanh lá tư ơ n g đ ị c h mà hậu vận chuyển khởi t r ậ n pháp không sai cái này định hồn chuyển linh trận chính là vì loại bỏ thanh gia hoán niệm mà tạo nên mà quỷ vương hồn phách chính là đưa qua lọc quán niệm loại bỏ tâm chương hai trăm hai mươi thanh gia hoán niệm tây mạc ban ngày chương hai trăm hai mươi thanh gia hoán niệm tây mạc ban ngày định hồn chuyển linh trận bên trong xâm nhập linh hồn tiếng kêu thảm thiết không ng đó là quỷ vương hồn phách ngay tại tiếp nhận ngàn vạn tra tân phát r a thanh âm chỉ gặp định hồn chuyển linh trận chi c h u n g những cái kia màu xanh biết tương dịch không ngừng từ bên trên chạy vào trong trận pháp tựa như là một cái cự đại đồng hồ cắt một dạng mà quỷ vương hồn phách liền ở vào đồng hồ cắt điểm trung gian màu xanh biết tương dịch nói trắng ra là chính là thanh gia bán niệm cùng t à n hồn mảnh vỡ dung hợp mà thành vật thể mà giờ khắp này những vật này đang không ngừng nhét vào quỷ vương hồn phách bên trong mỗi qua một đoạn thời gian khi quỷ vương hồn phách đến cực hát lúc những vật này liền sẽ từ quỷ vương hồn phách bên trong bị khu trừ đến phía dưới mà những này lấy ra đồ vật. trong đó oán niệm tiêu tán hơn phân nửa nhìn xem kết quả này từ vọng khẽ l ắ t đầu lục chuyển cổ tiên hồn phách chất lượng hay là phế vật cho dù là chủ tu hồn đạo quỷ vương cũng giống vậy loại bỏ hiệu quả cách từ vọng mong muốn còn có không ít khoảng cách nếu là muốn định hồn chuyển linh trận hiệu quả tốt nhất phát huy ra cái kia tốt nhất vẫn là lấy chỉ toàn hồn tiên cổ làm h ạ c h tâm tốt nhất bất quá cái này cổ tại nguyên tắc bên trong là phương nguyên đánh vỡ vô tướng quyền m ớ i đến hiện tại hẳn là tại tám mươi tám sừng chân dương trong lâu muốn có được còn cần mưu đ ồ một phen bất quá cũng may d ù quỷ vương hồn phách làm thay thế mặc dù miễn cưỡng nhưng cũng không trở thành hoàn toàn không thể dùng. trong một lát thanh ra tàn hồn mảnh vỡ đã qua lòng hoàn tất quỷ vương hồn phách toàn bộ đều hiện ra hơi mở trạng thái nhìn qua bất cứ lúc nào cũng sẽ tiêu tán một dạng bất quá từ vọng dự tính chỉ cần uy điểm hồn đạo tài nguyên t r ầ m rãi hẳn là có, có thể lại dùng mấy lần mà quỷ vương hồn phách phía dưới định hồn chuyển linh trận chi chung thêm ra tới hai viên tinh thạch một cái hiện ra màu xanh nhạt tản ra hồn đạo khí tước một cái khác thì là thật sâu xanh đen cách thật xa đều có thể cảm nhận được trong đó á nghiệm cái này hai viên tinh thạch dĩ nhiên chính là định hồn chuyển linh trận loại bỏ đi ra kết quả từ vọng cầm lên viên t i ê màu xanh nhạt tinh thạch, rõ ràng cảm nhận được trong đó hồn đạo lực lượng từ vọng thoáng suy tư bắt đầu thôi động lên một cái bán thành phẩm s á t chiêu thôn hồn chiêu này cũng không phải là vú hồn ma tôn cái kia có thể xưng lịch thiên thôn hồn s á t chiêu nhưng là cũng giống vậy là từ thanh trào quỷ dược sư thôn hồn năng lực t i ê n phú là hình thức ban đầu lại từ hư không bạn diễn tăng giờ làm việc thôi diễn đi ra s á t chiêu mặc dù không kịp vú hồn ma tôn như thế có thể tùy ý thôn vệ trong hồn phách tất cả c h i thức cùng chân ý nhưng là giờ phút này hấp thu cái này thành ra tàn hồn kết tinh cũng là đủ từ vọng đem kết tinh ném vào t r o miệm sau mực khắc đại lượng phức tạp tin tức chui vào từ vọng não h tựa như là hàng ngàn hàng vạn người khác nhau ký ức h ô n tạp cùng một chỗ một dạng nhưng mà tự vọng cũng không có bất kỳ kinh hoàng nào mà là lấy r a đã sớm chuẩn bị xong nghĩ lại tiên cổ mượn nhờ cái này thất c h u y ể n trí đạo tiên cổ y năng đem ký ức làm rõ tiêu hóa trong đầu tự vọng phản phất thấy được năm đó cái kia s ư ơ n g bá tây mạc p h ồ n định nhất thời thanh gia mỗi một cái thanh gia cổ sư đều vui vẻ p h ồ n định t hưởng thụ lấy cao thượng địa vị ưu hồn ưu hồn đợi cho tiêu hóa sông đất tự vọng trong đầu nhiều hơn đại lượng liên quan tới thanh gia tri t ứ c đồng thời mục đạo cảnh giới cũng nhất tử đột phá đến đại sư theo trí mỏ tới chuẩn tông sư khống cửa không sai mới một lần thôn hồn liền có như vậy tăng lên nhiều đến mấy lần như vậy một đạo cảnh giới hoàn toàn khả năng đạt tới tông sư cảnh giới đồng thời vừa mới lấy được thanh gia tin tức cũng có chỗ giá trị nếu như thâm nhập hơn nữa lời nói có lẽ có thể biết được năm đó thanh gia đối với đ ầ u thần cung thành quả nghiên cứu ngày sau đ ầ u thần cung mở ra cũng liền có thể bằng vào những tin tức này chiếm được t i ê n cơ tiêu hóa xong tin tức sau t ừ vọng vừa nhìn về phía một viên k h á c kết tình viên tia xanh đen kết tình tản n h t ra vô cùng vô tận đoán niệm t ừ vọng thêm chút suy tư lấy ra quỷ vương n g c thân đang chuẩn bị tốt để phòng biện pháp sau đem kết tinh du nhập quỷ vương trong n g c thân chỉ gặp trong khoảnh khắc cái này lục chuyển cổ tiên lục thân liền như là c o rút một dạng có gáp toàn thân toát ra đại lượng xanh đen sương mù thậm chí thân thể đều bành trướng một vòng ưu hồn ưu hồn ưu hồn ưu hồn a a a a run dậy còn chưa biến mất quỷ vương thân thể liền đ ố n g nhiên há miệng giống lớn đứng lên không ngừng gầm thét gà o thét tái diễn mắng ưu hồn danh tự bắt đầu ý đ ồ phá hư hết thẻ t r u n g quanh thấy vậy tình huống từ vọng tiện tay vung lên trực tiếp đem ủy vương lục thân đánh thành cho bụi chỉ để lại trong lục thân tiên thiếu thật không hổ là dựng dục g a thanh cựu bực này thái c thế mà đều ảnh hưởng đến tiên phiếu từ vọng cha xét quỷ vương tiên phiếu phát hiện trong đó đã nhiễm lên một tia màu nâu xanh oán niệm bất quá còn rất nhạt chỉ cần thêm chút sử dụng thủ đoạn liền có thể thanh lý mất đối với quỷ vương tiên phiếu từ vọng cũng không có trực tiếp đem nó thối vệ mà là đem nó dung nhập thanh trào quỷ dược sư thể nội thủ đoạn này là lấy lang gia phúc địa di chuyển tiên khiếu thủ đoạn tăng thêm huyết h ả i phúc địa thủ đoạn đặc thù làm b ặ t gốc lại từ h ư không vạn diễn tăng giờ làm việc thôi diễn đi ra có cái này tiên phiếu tại thể nội ngươi có thể ăn đổ vật thì càng nhiều, nhiều cố gắng một chút tranh thủ duy nhất một lần liền vì ta gom góp thanh ra nghiên cứu chi thức. đem ủy vương tiên phiếu dung nhập thanh t r ả o q u ỷ dược sư thể nội sau từ vọng vô vô đối phương phía sau lưng liền đem nó lại lần nữa đưa về thành q u ỷ sa mạc đồng thời từ vọng đem tự thân dung mạo lại lần nữa biến hóa thành tìm chống không bộ dáng xác nhận tự thân thủ đoạn đều hoàn chỉnh không thiếu sót có thể xuân sẻ thi triển sau lúc này mới bắt đầu hướng không trung bay đi lần này từ vọng muốn mưu đồ đồ vật chính là tây m ạ c trong ban ngày lần thánh đầu tiên nếu là có thể đạt được động tiên này như vậy đằng sau trong một đoạn thời gian rất dài từ vọng đều không cần vì tài nguyên mà phát sâu ngay cả tăng trưởng đạo ngấn đều có cung n g trải qua phi hành sau t ừ vọng cảm giác được phía trước xuất hiện một cái cự đại trở ngại cảm giác đó chính là ngăn cách thái cổ hai ngày cùng ngũ vực thiên cương khí tượng bình thường lục chuyển cổ tiên ngay cả sông phá vật này đều làm không được dù là thất chuyển cổ tiên không bằng vào thủ đoạn đặc thù cũng khó có thể vượt qua t ừ vọng không nhanh không chậm tiếp tục phi hành về phía trước sau đó tính toán tốt khoảng cách sau thư không du tiên cổ thôi động sau một khắc từ vọng liền xuất hiện ở thái cổ trong ban ngày thái cổ ban ngày diện tích rộng lớn thậm chí siêu việt ngũ vực tri cùng trong đó hoang thú hoang thực thiên tài tài nguyên nhiều vô số kệ lần trước từ vọng ý ngoại đi vào trời tối bên trong bao giờ cũng đều không cẩn thận chặt chẽ lo lắng đánh mất tính mệnh nhưng là lần này liền không giống với lúc trước ký một tiếng bén nhọn tiếng ngựa hí chuyển vào bên hai từ vọng nghiêng đầu nhìn lại phát hiện là một chiếc sừng sau cánh thiên mã chính hướng phía nơi đây chạy tới thiên mã loại sinh vật này tính tình cương liệt cao ngạo tại trong ban ngày ít có e ngại sự vật trên cơ bản bao giờ cũng đều tại t ù y tính chạy nhanh mà trước mắt độc giác này s á u cánh thiên mã càng l à đ ạ t đến thượng cổ hoang thú cường độ cho dù ở hoang thú thiên mã bên trong cũng có thể xưng là mã vương cá tính tự nhiên càng là mạnh mẽ đ ố tới mà lúc này độc giác sáu cánh thiên mã mới không biết chuyện khác chỉ biết là có sinh vật ngăn tại nó chạy con đường phía trên đối mặt loại tồn tại này thói quen của nó chính là trực tiếp xông lên đi đem đối phương đụng bay hoặc là ép tới cơ hồ là mấy cái nháy mắt độc giác sáu cánh thiên mã liền cơ hồ vọt tới từ vọng trước mặt thượng cổ hoang thú đối tiêu thất truyền cổ thiên mà lại cũng không phải là bị hư vô cổ khắt chế hư thú nhưng mà t ừ vọng biểu lộ tựa như là thanh phong bất vào mặt bình thường thậm chí hai tay đều một mực vắt tại sau lưng hờ hững nhìn xem độc giác sáu cánh t i ê n mã xông về phía mình cùng ngay ngựa độc giác sắp đâm về từ vọng thân thể thời điểm sau một khắc một cái to lớn mặt người q u á i xà trống rông xuất hiện hung hăng cắn độc g i á c sáu cánh thiên mã cổ đồng thời một cái khắc trống rông xuất hiện q u á i ngư dùng trên người xúc tu gắt gao c u ố n lấy đối phương b ố n bó thượng cổ hư thú hư cá uy di độc g i á c sáu cánh thiên mã gào rít d â y ruộng sáu cái cánh liều mạng nào động nó đã ý thức được tồn tại trước mắt không thích hợp tại nguy hiểm cho sinh mệnh tình huống dưới nó đang chuẩn bị toàn lực đào tẩu xem ra muốn nhanh chóng cầm xuống hai cái còn chưa đủ a lúc này từ vọc mới chậm rãi ngẩm đầu nhìn về phía đang bị hư cá cùng uy di gắt gao bắt lấy độc rác sáu cánh thiên mã sau đó hơi chuyển động ý nghĩ một chút. lại là một cái con giết một dạng thượng cổ hư thú xuất hiện hung hăng cắn về phía độc giác sáu cánh thiên mã phần bụng thượng cổ hư thú thương lô độc giác sáu cánh thiên mã tại ba cái thượng cổ hư thú công kích phía dưới thân thể dần dần đánh mất khí lực mà vào lúc này trong hư không con thứ tư thượng cổ hư thú nhô ra một cái móng ướt thao xuống độc giác sáu cánh thiên mã đầu lâu chỉ để kết thúc tính mạng đối phương hơi chuyển động ý nghĩ một chút hư thú tiêu tán phản p h ấ t không có cái gì phát sinh bình thường mà từ đầu đến cuối tử vọng thậm chí ngay cả núp ních cũng không một bước đem độc giác sáu cánh thiên mã thi thể thu nhập tiên phiếu sau từ vọng tiếp tục dò xét lên một phía cha tìm lấy l ấ n thánh động thiên vị trí chương hai trăm hai mươi mốt lang vương chi h uy thế cục biến hóa chương hai trăm hai mươi mốt lang vương chi h uy thế cục biến hóa trải qua mấy tháng ấp ủ bác nguyên vương đình chi tranh rốt cục chính thức kéo lên màn mở đầu cỡ trung tiểu thảo nguyên bộ tộc tại hai tháng này đến n h a u n h a u di chuyển đến đại hình cùng siêu cấp bộ tộc chỗ căn cứ mà tụ tập rất nhiều bộ tộc ngọc điển michael thảo phủ những khu vực này liền triển khai anh hùng đại hội năm m ộ trong đ bên bên ỉ khoảng thời gian này chứ hắc lâu lan đại biểu hắc ra bên ngoài lưu gia lục thiếu gia lưu văn võ cũng tới đến ngọc điển hai cái này siêu cấp bộ tộc tại ngọc điển đóng quân sau không khí liền mười phần khẩn trương dù sao nơi này bất luận kẻ nào đều biết hai cái siêu cấp bộ tộc cuối cùng là phải phân ra một cái thắng bại không khí khẩn trương cũng làm cho mạc vấn có càng nhiều làm việc cùng phong phú làm việc thành có quan hệ trực tiếp chính là mạc vấn thanh danh cũng càng ngày càng cao nguyên nhân rất đơn giản nếu là không có mạc vấn cái này kênh thông tin đại sư trợ giúp lập xuống khế ước như vậy ngọc điển anh hùng đại hội sớm đã có không biết bao nhiêu cỡ nhỏ bộ tộc bởi vì lợi ích vấn đề mà đánh đến d ị ệ t vong tại lại giải quyết hai cái cỡ nhỏ bộ tộc khế ước vấn đề sau mạc vẫn nằm ở trên thảm rỗi lưng một cái đồng thời cũng lấy ra một phong hôm qua liền gửi cho nàng thư tín tra xét phong thư này nội dung rất đơn giản nhưng là nội dung bên trong nếu để cho những cái kia cỡ chung thậm chí cả cỡ lớn bộ tộc tộc trưởng thấy được đều sẽ khẩn trương không thôi bởi vì đây là một phong thư mời lưu gia lưu thiếu gia lưu văn võ mời mặc tiên sinh tụ lại hiển nhiên là lôi kéo ý vị mười phần lúc trước hắc lâu lan gặp qua m ặ c vấn đằng sau ngọc điền liền lưu chuyển ra n g h e đồn đại khái nội dung chính là hắc lâu lan cùng mặc tiên sinh lên xung đồn a cả hai không hợp a lý niệm tương xung a loại hình đương nhiên cũng có một chút không hợp thói thường phiên bản t h như hắc lâu lan muốn mạnh cưới mặc tiên sinh làm tiếp loại này đều chỉ có thể nhẹ bất qu c h ỉ ít tại đại chúng trong mắt hắc lâu lan muốn mạc vấn gia nhập chính mình trận doanh là s á t suất lớn không thể nào mà xem như duy hai siêu cấp bộ tộc lưu ra thế lực lưu văn võ đương nhiên sẽ muốn lôi kéo mạc vấn dù sao cái này m ạ c tiên sinh trừ khống chế một tay tương đương thực dụng kênh thông tin bên ngoài theo một chút tiểu đạo nghe đồn tu vi của nó cũng sẽ không thấp hơn tứ c h u y ệ n nhìn xem phong thư mời này mạc vấn lại l ư ớ t mắt mặc dù con mắt của nàng v ố n chính là màu trắng gia nhập siêu cấp bộ tộc trận doanh tự nhiên là tại vương đình chi tranh bên trong sống đến sau cùng biện pháp tốt nhưng là mạc vấn muốn căn bản không lo sống đến cuối cùng chỉ bằng vào nàng chưa từng hiện lậu chuyển tu vi. tuyệt đối đầy đủ sống đến vương đình phúc địa mở ra trọng yếu là hiện tại phương nguyên chưa từng hiện thần mạc v ấ n không cách nào phán đoán đối phương sẽ gia nhập phe nào vậy nhỉ thế lực đây mới là mạc vấn khổ não địa phương b ấ t quá liệu ra sao gặp một lần cũng không tính là gì mạc v ấ n đem thư mời tiện tay c ă n g ra khoảng cách thời gian ước định còn sớm thế là quay đầu xem xét lên hôm nay bắc nguyên thế cục tình huống lang vương vì báo vị hôn thê sở thụ chi n h ụ lực lượng một người thiêu phá rất nhà sau đó bụi ra bối ra chính ra liên danh trách cứ thường sơn âm chuyến này là quá mức ngang ngược k h á c n g ư ờ i mà lang vương thả ra hào n ô n nguyện lấy sức một mình đối kháng ba nhà tộc trưởng mạc vấn tra xét phần này tin tức nguyên tắc bên trong phương nguyên c u n g có cầm mấy nhà này làm đá đặt chân chỉ bất quá thường sơn âm hành động rõ ràng muốn càng thêm trương dương cùng hào khí loại này hào khí hẳn là đến từ bản thân thực lực lòng tin quả nhiên tiếp theo cái tin tức chính là lang vương lực lượng một người chiến thắng ba bộ tộc tộc trưởng bùi gia bùi hiến phi cùng bối gia bối thảo xuyên bị tại chỗ c h ặ xuống đầu lâu chính ra điện mâu chiến trận bị chính diện c ô n phá sau đó ba nhà cùng nhau thần phục với lang vương chi uy nguyện ý trở thành thường gia phụ thuộc lang vương thường sơn âm đến tận đây trở thành bắc nguyên năm thú vương một trong cái này có chút lợi hại à cho dù là phương nguyên đều dựa vào cắt ra trợ lực lại thêm một chút thủ đoạn mới từng nhóm đánh bại ba nhà đồng thời còn không có giết chết bối thảo xuyên cùng b ù i yến phi đâu loại biểu hiện này lực hẳn là thường sơn âm đã đem cấp dưới chiếm quyền sát chiêu lý niệm dung hội quản thông đồng thời đột phá tới ngũ chuyển thường sơn âm biểu hiện như thế tự nhiên là khơi gợi lên mạc v ấ n hứng thú liền trước mắt xem ra thường sơn âm tuyệt đối là thu được cơ duyên gì lúc này mới có năng lực hướng lần này vương đình chi tranh bá chủ một trong phát triển lần này thành、tiệu. hắc lâu lan xác suất lớn cũng sẽ đồng ý cùng thường sơn âm thành lập bình đẳng quan hệ đồng thời thường sơn âm thực lực càng mạnh mạc vấn liền càng hài lòng bởi vì lan vương k h ô n g mạnh làm sao bước ra phương nguyên cực hạn không bước ra cực hạn làm thế nào thấy được phương nguyên trạng thái đâu thường sơn âm phát triển đã rất nhanh chóng mà mạc vấn hiện tại bắt đầu suy nghĩ muốn hay không lại đầu tư mục tiêu mới trên thực tế hiện tại lớn như vậy bắc nguyên bên trong mạc vấn rất muốn nhất lấy được người cũng không phải cái gì siêu cấp cực giả mà là triệu gia triệu liên vân nếu là có thể đem cái này thiên ngoại chi ma cho nắm ở trong tay như vậy bản thể t ử vọng liền trong thời gian ngắn không cần lo lắng ái thê cổ huy năng mà lại thiên ngoại chi ma thể bên trong lần chứa vực ngoại đạo ngấn cũng là cực kỳ chân quý tài nguyên t ử vọng hiện tại vẫn không có nghiên cứu qua những người khác vực ngoại đạo ngấn nếu là có thể đem nó đem tới tay như vậy tuyệt đối là một cái cự đại nghiên cứu đột phá đáng tiếc triệu liên vân trên cơ bản cùng mã hồng vận khóa lại ở cùng nhau mà mã hồng vận làm vận may t ề thiên cổ kẻ phụ thần cũng trên cơ bản đại biểu cho bị cự dương cùng thiên ý nhìn kỹ mặc vấn trên thân mặc dù có từ vọng lưu lại ẩn nấp thủ đoạn nhưng là cũng không có tự tin gan lớn đến đi không chết tôn giả cùng số mệnh còn tại thiên ý m í mắt dưới mặt đất lắc lư mạc hỏi mạc hỏi ta thay mặt ta đại ca tới đón ngươi đúng lúc này một tiếng nói thô l ô chuyển vào trong danh o t r ư ớ n g đồng thời rèm cũng bị một cái đại hán mặt đen cho sốc lên người đến dĩ nhiên chính là lưu văn võ kết bái tam đệm mặc sư cổng mạc vẫn từ trên mặt thảm chậm rãi đứng lên vô vỗ chính mình máy lấy xuống trên ống tay háo nhiễm mấy cây lông cửu hướng phía mặc sư cổng nhẹ gật đầu lưu văn võ nguyên tắc vương đình phúc địa vòng chung kết người tham dự một chóng hiện tại là lúc gặp mặt chương hai trăm hai mươi hai lưu văn võ mặc tiên sinh t r ư ờ n g hai trăm hai mươi hai lưu văn võ mặc tiên sinh ha ha ha mặc hỏi à ta nói cho ngươi ta đại ca thế nhưng là tương đương thưởng thức ngươi thường xuyên nhắc lên sự tích của ngươi đâu trên cỏ mạc vẫn cùng mạc sư cùng cùng lần đầu gặp mặt lúc một dạng cùng nhau ngồi tại một tâm chiếu dơm phía trên hướng phía lưu ra doanh địa lướt tới ha ha những sự tích k i a bất quá là miệng tương chuyển khuyết đại thôi mạc vẫn biểu lộ không thay đổi mà mạc sư cùng thì là tràn đầy phấn khởi bất quá vừa nghĩ tới người này đằng sau hạ tràng cũng có chút thật đáng buồn mạc sư cùng là bởi vì ý hợp tâm đầu mới cùng lưu văn võ kế bái đồng thời thật tâm thật ý đem đối phương nhận làm đại ca anh hùng trên đại hội vì lưu văn võ địa vị mặc sư cường không có thiếu s u ấ t lực ý sau khi vương đình chi tranh sau khi kết thúc mặc sư cường mặc dù may mắn còn sống sót nhưng là lưu văn võ cũng bị lưu già coi là cổ tiên hạt giống hung t r ồ n g t â m mắt mở ra lưu văn võ lập tức biến phát hiện mặc người với người tộc ở giữa địa vị t r ê n lệnh đồng thời tại đằng sau lưu văn võ cùng hắn nhị đệ âu dương bích tăng nhau nhau thành t i ể u cổ tiên sau lại trái lại vắng vẻ mặc sư cường không, không thể thành tiệu cổ tiên chuyện này khó mà nói đúng sai hay không người thường đi chỗ cao nước chạy chỗ trúng muốn đi lên leo lên tất nhiên là sẽ xem nhẹ rất nhiều thứ chỉ có thể nói thế đạo như vậy ha ha cũng là mà lại ta cảm thấy những tên kia cho mặc hỏi ngươi lên được danh tự cũng không tốt nghe cái gì mặc tiên sinh rõ ràng mặc hỏi ngươi là nữ t ử muốn ta nói gọi mặc cô nương m ờ i đối nhìn trước mắt tính cách xứng sở mẩn người mặc sư tuồng mặc vẫn cũng chỉ là im ắng thở dài một hơi thế đạo như vậy à vài khắc thời gian trôi qua lưu văn võ doanh địa cũng xuất hiện ở hai người trước mặt chỉ gặp lâm thời dựng tường đất t r ư ờ n g cao ba tầng lầu tường đất phía trên có các loại cổ sư thay nhau đứng gác phạm nhân binh sĩ thì là cầm trong tay cung n ỏ hoặc là phụ trách đầu thạc khí mà trong doanh địa to to nhỏ nhỏ doanh trướng dày đặc sắc hàng số lượng cùng lớn nhỏ so với căn cứ bên trong những cái kia muốn rõ ràng cao hơn mà trong doanh địa chủ trướng thì là tựa như nằm ở thảo sóng ở giữa cự thú màu trắng bình thường mặc sư còn mang theo mạc vấn cùng nhau đi vào chủ trướng bên trong nếp lên mở rèm mạc vấn đã nghe đến một cỗ cháy hương nướng thịt dê n ư ơ n g vị nhìn một cái quả nhiên trên mặt bàn liền bậy biện một cái nóng hôi hổi dê nướng bên con ha ha ha mạc tiên sinh nguyện ý đại giá u a n l â m lưu mộ thật sự là hết sức vinh hạnh á thanh em t ử lều vải bên trong chủ tọa hậu t r u y ệ n ra mở miệng chính là một vị khuôn mặt tấn u lãng hình dáng rõ ràng mùi cao thẳng hai mắt thâm thúy có thần nàn tính tóc trải v bớt trình tề lấy dây cột tóc b ộ c lên xem toàn thể đi lên cùng bắc nguyên những cái k i a hán tử thô kệ hoàn toàn khác biệt đơn giản tựa như là thế ra nào đó công tử một dạng l ư u công tử có mời tiểu nữ tử sao dám quét công tử hào hứng đâu mạc vẫn hướng phía chủ tọa lưu văn võ thi lễ một cái mà lưu văn võ cũng liền bận bị khoát tay nói ra không dám để cho mạc cho mạ cái này d ê nhưng vừa vặn đã nương chín mạc vấn tùy tiện tìm một cái tới gần chỗ lối ra ngồi lên mới vừa vặn vào cửa mạc vấn cũng cảm giác được lưu văn vo ẩn tàng thái độ không thể không nói tại cùng mạc vấn nói chuyện với nhau lúc vô luận là ngay từ đầu hoàn nên hay là đằng sau lẫn nhau tân b ư ớ c lưu văn v õ từ đầu đến cuối đều không có đứng lên qua càng đừng đề cập ngay từ đầu chỉ là để mạc sư của một người tới mang mạc vấn tới này bởi vậy có thể thấy được lưu văn v õ đối với mạc vấn thái độ tuyệt đối không có mặt ngoài nói nhiệt tình như vậy ai nha lưu mỗi trong khoảng thời gian này tại ngọc điền thế nhưng là thường xuyên nghe được mặc tiên sinh sự tích đâu nếu là không có mặc tiên sinh tại những cái kia cỡ nhỏ bộ tộc số lượng sợ rằng sẽ thiếu một nửa không chỉ ha ha không có lưu công tử nói khoa trương như vậy bất quá là tại hạ dựa vào một chút bản lĩnh kiếm miếng cơm ăn thôi mặc vấn không có phế bao nhiêu lực khí liền đã nhận ra lưu văn võ ý tứ trong lời nói đối phương cũng không phải tại ca ngợi mặc vấn b ù t ắ t tâm đ i ệ m ngược lại là bất mãn mặc vấn tại ngọc điền trợ giúp những bộ tộc kia lập xuống kế ước nguyên nhân rất đơn giản vương đình chi tranh vốn là một lần được đục cường thực đấu vòng loại bộ tộc ở giữa chém giết lẫn nhau chính là quyết gia cường giả quá trình mà cường giả bị càng mạnh thế lực thống trị những cái kia càng mạnh thế lực cũng nguyện ý gặp đến loại tình huống này bởi vì cái này giống như là dưỡng cổ nhỏ bộ tộc chém giết đến cuối cùng quyết gia thực lực mạnh nhất mấy cái đại thế lực liền có thể thu hoạch chất lượng cao bộ hạng mà bây giờ ngọc điền bên trong coi chừng bộ tộc xung đột cỡ ít cái kia đại thế lực từ chỗ nào đi tìm trải qua huyết chiến sau chiến lực cường hãm chất lượng cao bộ hạng mặc tiên sinh bây giờ tại ngọc điền thế nhưng là hy vọng rất cao à nếu là nguyện ý chỉ sợ không số ít tộc tộc trưởng đều nguyện ý đang hành động trước đó trước nghe một chút tiên sinh ý kiến đi. lưu văn võ một bên cầm một thanh ngân đao cắt thịt dê vừa nói câu nói này kẹp thương beo gậy ý vị thì càng nặng đại thế lực thống trị bộ hạ dựa vào là đồ vật rất nhiều mà hy vọng chính là một phương diện cho nên đại thế lực thủ lĩnh tự nhiên là sẽ không nguyện ý thấy có người hy vọng sánh vai hoặc là cao hơn chính mình mạc vấn thoáng n e o lại mắt bạc nàng đã nghe được lưu văn võ trên thực tế là bất man với mình nhưng là thì tính sao mạc vẫn cũng không có muốn gia nhập lưu ra dự định lưu văn võ không cho mạc vấn sắc mặt tốt mạc vẫn cũng không cần cho đối phương sắc mặt tốt lưu công tử thật đúng là hai nước tại hạ một kẻ nữ lưu tại cái này cực đại bắc nguyên không đáng giá nhắc tới những bộ tộc kia tộc trưởng nhìn như tôn k í n h ta kỳ thực đến cùng hay là đem ta coi là lúc nào cũng có thể biến thành người khác phi thiết phụ thuộc thôi nghe được mạc vấn câu nói này lưu văn võ cắt chém thịt dê động tắc cũng một trận mạc vấn nói một chút không sai tại bắc nguyên chính là trọng nam kinh nữ c ự dương tiên tôn huynh đệ kia như tay chân nữ nhân như quần áo lý niệm thế nhưng là bị trên cơ bản tất cả bắc nguyên thế lực phụng làm tôn chỉ mà mạc vấn chính là một kẻ nữ lưu coi như hiện tại xem ra lại có hy vọng có năng lực đi nữa tại rất nhiều bắc nguyên thế lực trong mắt cũng chỉ là nữ lưu cuối cùng khó mà bên trên đi m ặ bàn ha m ạ c tiên sinh không cần như vậy tự hạ mình có thể lấy nữ tử thân phận tu thành bực này cao thâm kênh thông tin cảnh giới không phải càng đáng giá tôn kính sao lưu văn võ cắt chém tốt thịt dê sau đó l ư ờ m lướt mắt để bên người một vị thị nữ đem thịt dê đưa đến mặc vấn trước bàn nhìn thấy tình cảnh như thế mặc vấn m ặ t không thay đổi đem thịt dê đẩy lên một bên sau đó tại lưu văn võ nhữ mày nhìn soi mói hướng một bên trong chén rượu đổ vào mang theo người mực nước sau đó uống một hơi cạn sạch tại hạ điểm này kênh thông tin tạo nghệ thật sự là không đáng giá nhắc tới bất quá là ỉ vào mặc người dị tộc chi huyết mang tới thiên phú thôi không đáng lưu công tử đập vào mắt lời này vừa nói ra lưu văn võ sắc mặt rốt cục triệt để trầm xuống mà một mảnh mặc sư cùng lúc này mới phát hiện không thích hợp vội vàng dự định đứng dậy nói cái gì lại bị lưu văn võ trường trở về mạc vấn nói tới chính là từ đen sao là nhưng cũng là lời nói thật tại bắc nguyên nữ tính địa vị thấp tại hiện tại cổ giới dị nhân địa vị thấp mà mạc vấn thân phận là cả hai kết hợp tại rất nhiều người xem ra chính là đê tiện chính là trực tiếp như vậy mà lưu văn võ làm siêu cấp bộ tộc lưu gia công tử lại không biết điểm này sao mặc dù bây giờ hắn còn chưa trở thành cổ tiên hạt giống khoáng đạt tầm mắt nhưng là trung quy là biết đến cái này thậm chí không phải thành kiến mà là nhân tộc phát triển mấy trăm vạn năm qua đã hình thành bản năng ý thức hiện tại xem ra khả năng lưu văn võ ngay từ đầu liền không có nhìn nhiều nội vị này ngọc điền mặc tiên sinh chẳng qua là trở ngại ngay sau đó thế cục lúc này mới mời mạc vẫn đến đây nói chuyện thôi mà bây giờ nói xong rồi nếu là mạc tiên sinh khăng khăng cho rằng như thế cái kia lưu mộ đã không còn gì để nói đa tạ lưu công tử thông cảm tại hạ thân thể khó chịu liền tạm thời cáo từ trước nói như thế mạc vẫn đứng vậy mấy bước đi tới màn cửa bên cạnh đem nó sốc lên cũng không bay đầu lại rời đi nơi đây chương hai trăm hai mươi ba lang vương gặp bí ma khi thánh tung khó tìm chương hai trăm hai mươi ba lang vương gặp bí ma khi thánh tung khó tìm từ khi mạc vấn cùng lưu văn võ tan dại trong không gũi sau đã lại qua mấy ngày trong khoảng thời gian này căn cứ bên trong người thế mà hoàn toàn không biết hiện tại mạc vấn cùng lưu văn võ quan hệ thậm chí còn cảm thấy mạc vẫn đã cùng lưu ra giao hảo nghĩ đến cũng là lưu văn võ đặt phong tỏa ý tức mặc dù xem thường mạc vấn nhưng là mạc vấn danh vọng vẫn là phải m ậ dùng trong thời gian này mạc sư cùng cũng tự mình đi tìm mạc vấn rất nhiều lần muốn để mạc vấn hồi tâm c h u y ể n ý gia nhập lưu văn võ trợ doanh nhưng mà đều bị mạc vấn cự tuyệt sư cùng đại ca lần này ta bảo ngươi một tiếng đại ca là hy vọng ngươi biết ở bác nguyên bên trong mực người là rất khó bị thiện ý đối đãi cái này thậm chí cùng giới tính không quan hệ nếu là muốn đứng được càng đánh giá cao hơn càng xa cái kia cuối cùng vẫn là chỉ có thể dựa vào người một nhà ta từng nghe nói bác nguyên bên trong vẫn tồn tại mực người căn cứ có lẽ nơi đó mới là chúng ta kết cục một lần cuối cùng gặp mặt mạc vẫn cùng mạc sư cùng nói những lời này sau đó mạc sư còn liền không tiếp tục tìm đến mình đến tột cùng là mạc sư còn không hy vọng váy dậy nữa mạc vẫn cũng tốt hay là mạc sư còn cho là mạc vẫn là đang ly g i á n chính mình cùng lưu văn võ cũng được mạc vẫn không quan tâm nói câu nói kia cũng chỉ là bằng vào bản tâm thôi sau đó trong khoảng thời gian này mạc vẫn liền trên cơ bản chân không bước ra khỏi nhà mà tìm đến mạc vẫn hỗ trợ lập khế bộ tộc cũng thiếu đứng lên nói cho cùng vương đình chi tranh cuối cùng là phải đánh cái n g ư ờ i chết ta sống khế ước tồn tại có thể cam đoan nhất thời bình tĩnh ở trung nhưng là cam đoan không được đại tuyết hai bên dưới bộ tộc của mình có thể hay không còn sống không gì hơn cái này tình huống đối với mạc vấn lai、like、thuyết cũng không xấu dù sao từ vừa mới bắt đầu mạc vấn liền không có muốn gia nhập ai trận danh chỉ là muốn bảo trì trung lập biết rõ ràng bắc nguyên bên trong vương nguyên tung tích cuối cùng tại vương đình phúc địa sụp đổ lúc vớt lên một bút chỗ tốt thôi cho nên trong khoảng thời gian này mạc vẫn mỗi ngày xem xét bắc nguyên tin tức cũng là mừng rỡ tự tại cho đến hôm nay mạc vẫn thấy được dạng này một đầu tin tức lan vương không thể cầm xuống người bắc nguyên v ị thứ sáu thú vương khả năng sinh ra từ bỏ cánh trái chiến trường đem lan quần đánh trúng ở chính giữa đường một đường thẳng đến tướng thủ trên thảo nguyên thường sơn âm thao túng cánh trái lang vương để nó cùng phổ thông lang vương bọn họ hội tụ tập thể công về phía trước mặt vị kia nô đạo cổ sư c h ô ở mấy chục vạn làng quần tại trên thảo nguyên lao nhanh l ấy xói chu thanh âm liên tiếp như là một chi hung dã nguy hiểm quân đội bình thường hướng phía phía trước tấn công mạnh nếu là đổi lại mặt khác đối thủ dù là đối phương cũng là nô đạo đại sư thường sơn âm cũng có năm chắc thắng được đối phương nhưng mà lần này hắn đối mặt đ ị n h nhân có chỗ khác biệt chỉ gặp nơi xa một vị người khoát trường bảo màu đen đầu đội khăn trùm đầu thần bí cổ sư không gì sánh được tỉnh táo hạ đạt mấy cái mệnh lệnh sau đó thường sơn âm mở ra chiến cuộc lại một lần bị đánh trở về lan quần trước mặt hơn một trăm không không không chỉ cho săn bình thường lớn nhỏ con kiến mỗi một cái đều giống như nghiêm chỉnh huấn luyện quân đoàn một dạng trận liệt chỉnh tề giống như phương trận đều lâu vào đấy tái diễn phòng thủ cùng tiến công tiết tấu thường sơn âm nếu là ngươi chỉ có chút bản lãnh này vậy liền chớ tự xưng lang vương trở về đem xưng hảo đội thành cầu vương đi trào phúng thanh em từ đằng xa chuyển đến thường sơn âm căm tức nhìn tên n g kia trong khoảng thời gian này bị người bên ngoài xưng là nghĩ ma cổ sư yên lặng nắm chặt s o n g quyền thường sơn âm trong đoạn thời gian này xác thực nắm trong tay cấp dưới chiếm quyền một bộ phận lý niệm đem nó dung nhập vào chính mình nô đạo thể hệ bên trong cũng làm cho thường sơn âm đủ khả năng nô dịch thú vương số lượng muốn so mặt khác đồng cấp nô đạo cổ sư cao hơn ra không ít dựa theo thường sơn âm chính mình đánh giá cho dù là gặp được hiện tại bắc nguyên bên trong mặt khác năm t h ú vương chính mình cũng có tin tưởng đúng chắc chính diện thắng chi mà giờ khác này dưới tay mình mấy chục vạn lan quần đối đầu nghĩ ma cái kia số lượng không kịp chính mình bởi kiến thế mà hoàn toàn không có chiếm được đến bất kỳ c h ỗ t ố t những cái k i a vàng đèn trộn lẫn con kiến cả đám đều cảm giác quá mức nghiêm chỉnh huấn luyện trong chiến đấu thế mà cơ hồ mỗi một cái đều có thể giống như là lính đặc trùng một dạng cấp tốc tìm tới cương vị của mình nó phối hợp cơ hồ nghiền ép thường sơn âm nhận biết bên trong bất luận một vị nào nô đạo cổ sư mỗi mười năm bắc nguyên đại tuyết hai đều sẽ c u ố n ra một chút trước đó thanh danh không hiện quái tài nhưng mà cho dù như vậy cái này nghĩ ma thủ đoạn cũng quá mức cưỡng hãn trong khoảng thời gian này thường sơn âm cùng nghĩ ma lại chiến lại tiến một đường từ hoang dã đánh tới ngọc điện phụ cận nếu là trong hôm nay lại không cách nào phân ra thắng bại như vậy thành danh đã lâu lang vương thường sơn âm liền muốn tại trước mặt mọi người bị một cái đột nhiên xuất hiện của sư lưu lại một trận không thắng chi chiến trở thành đối phương đã kê chân tây mạn trong ban ngày từ vọng nằm tại một đoá đ ô n g vải mây phía trên bên cạnh là lại một cái thượng cổ hoàng thú thi thể thời khắc này từ vọng chính thần n i ệ m thả ra cùng trong đông hải vô hư tiên linh trao đổi thông qua vô hư tiên linh phản hồi trước đó thu liêm tinh h ì n h đã bắn đi mua sắm mới là trừ vạn t ư ợ n g tinh quân diêu quang tiên tử những này uy tín lâu năm người buôn bán bên ngoài đột nhiên xuất hiện một cái hoàn toàn mới người mua dựa theo điểm thời gian này đến xem người mua này sát xuất lớn chính là phương nguyên nguyên tắc bên trong hắn chính là mượn nhờ hồ tiên phúc địa địa linh đi bảo hoàng thiên bên trong mua sắm tinh hình dùng để làm làm tinh môn cổ nhiên liệu nhưng mà vua hư thiên linh cáo chi từ vọng tin tức lại làm cho từ vọng đã nhận ra rõ ràng không đúng đó chính là vua hư thiên linh cùng người mua này giao lưu thời điểm phát hiện đối phương cũng không n ó n l ớ t thậm chí được cho tương đương lão thành theo lý mà nói khoảng thời gian này phương nguyên tại bắc nguyên đồng thời chưa thành liền cổ tiên dù cho lão luyện tản nhẫn cũng vô pháp trực tiếp tại bảo hoàng thiên bên trong giao lưu mà hồ tiên địa linh trời sinh tính chính là khuynh hướng hải đồng bình thường non nớt địa linh tính cách là chấp nghiệm đưa đến điểm này rất khó ngụy trang cho nên lần giao dịch này trung hòa vô hư thiên linh giao lưu cái này lão luyện người bán là một cái vượt qua mong muốn nhân vật bất quá đáng lưu ý chính là tại vô hư thiên linh cùng đối phương thương lượng nói giá bên trong vô hư thiên linh phát hiện đối phương phương thức nói chuyện cùng mình thế mà ngoại ý muốn đối lập tên giá trị quan cùng trả giá phương thức cũng là thường tương tự mà có thể tạo thành tình huống như vậy hoặc là phương nguyên đã trung sinh đồng thời ở một đợi trước liền cùng vô hư thiên linh giao dịch qua cho nên hiện tại sớm chuẩn bị hợp ý hoặc là chính là phương nguyên đạt được một cái cùng vô hư thiên linh một dạng cùng thuộc tại thời đại thượng cổ tồn tại hỗ trợ cùng lúc đó bắc nguyên mạc v ấ n cũng đem vừa mới biết được tin tức nói cho thử vọng cái kia đột nhiên xuất hiện n g h i ma trước mắt xem ra rất có thể chính là phương nguyên tại bắc nguyên mới h áo di lê n g h i ma kiến thượng cổ niên đại tồn tại nô xoáy không đúng nô xoáy long cung tại trong đông hải hơn nữa lúc trước nô xoáy là dốc hết toàn lực đi cải tạo long nhân chủng tộc hẳn là cũng không có dư lực bố trí lại mặt khác truyền thừa nếu nói như vậy lục n g h cư sĩ nghĩ đến nơi đây Từ v ọ nếu g lông không lại, nhận n mày chủ tự được là một một p trong, trong quả như thật là lục n g h ị cư sĩ truyền thừa như vậy phương nguyên hiện tại nội t ì n h đến một cái như thế nào tình trạng đâu đầu tiên hắn hay là lựa chọn đi vào bắc nguyên giành thái bạch vân sinh giang sơn như cũ đồng thời cũng đồng dạng tiến nhập lang gia phúc điện lần thứ nhất luyện cổ đồng dạng là lựa chọn tinh môn cổ thậm chí ngự nghị cổ cổ phương cũng là từ lang gia địa linh nơi đó đổi lấy nếu như dựa theo biểu hiện này suy đoán nói như vậy phương nguyên đại khái là không có hoàn toàn đạt được lục nghị cư sĩ truyền thừa thậm chí mới mở ra truyền thừa bộ phận thứ nhất bộ dạng này nghĩ đến cũng rất bình thường dù sao lục nghị cư sĩ truyền thừa điều kiện là diệt đi ngô x o á i mà phương nguyên hiện tại vẫn chỉ là một kẻ cổ sư thậm chí khả năng ngay cả ngô x o á i là ai cũng không biết mặc dù khả năng thông qua miệng lưỡi d ẻ o quẹo tạm thời cầm xuống lục nghị cư sĩ truyền thừa nhưng là lục nghị cư sĩ cũng không có khả năng duy nhất một lần không giữ lại chút nào đem truyền thừa toàn bộ giao cho phương nguyên. như vậy suy đoán phương nguyên tiến về cực bắc băng nguyên nguyên nhân cũng có chút hiểu biết h ả sát xuất lớn chính là vì hoàn thành lục n g h ị truyền thừa khảo nghiệm mà thẳng đến trong khoảng thời gian này phương nguyên mới đến lục n g h ị cư sĩ bộ phận thứ nhất truyền thừa bắt đầu ở vương đình chi tranh bên trong hiện ra thực lực hiện tại vấn đề chính là phương nguyên lấy được bộ phận thứ nhất truyền thừa đến cùng bao hàm nhiều ít tài nguyên mà lại cũng vẫn như cũ muốn giữ lại phương nguyên trùng sinh khả năng này nhất định phải để mạc vấn đa làm chút chuẩn bị lần này vương đình chi tranh làm không tốt sẽ xuất hiện tiên cấp tồn tại xuất thủ nhất định phải cũng vì mạc vẫn chuẩn bị dùng để ngăn được tiên cấp thủ đoạn mới được nghĩ đến nơi đây tư vọng h ả o h ả o thu về thượng cổ hoang thú thi thể sau đó có chút nhức đầu nhìn xem dưới chân mảnh này bông bãi mây tư vọng trong khoảng thời gian này đã là lần thứ bảy vây quanh mảnh này bông vải trên mây tại thiên la địa vong trong ghi chép khi thánh động tiên trên lý luận hẳn là ngay tại mảnh không gian này nhưng mà tư vọng lại giống như là tạo quỷ đả tường mực dạng một mực quấn không đi ra khi thánh động tiên khi thánh xem ra chỉ là muốn tìm được vị tồn tại này động tiên đều muốn bỏ phí không ít công phu a ngay tại tư vọng có chút tự nói lúc một đạo kinh lôi thanh niên đột nhiên hấp dẫn từ vọng chú ý mặc dù trong khoảng thời gian này tại ba ngày n đã tao nổ không ít hoang thu tập kích nhưng là loại này kinh lôi còn là lần đầu tiên g ặ p đồng thời ngay tại khi thánh động thiên chỗ trong vùng không gian này thêm chút suy tư sau từ vọng khởi hành tiến về kinh lôi chuyển đến phương hướng đã có tình huống cái tia tối thiểu đi trước giải mới là chương hai trăm hai mươi bốn vũ dân bạch cấu chương hai trăm hai mươi bốn vũ dân bạch cấu lưu vân hỗn loạn kinh lôi của vợ ư càng là tiếng sấm chuyển đến địa phương từ vọng thì càng có thể tấp n g p trông thấy quang mang màu vàng ở trước mắt lấp lóe loại tình huống này ngược lại là cùng đã từng t ử vọng tại huyết h ả i phúc địa gặp phải thiên kiếp thiên cương lôi k i ế p có chút tương tự nhưng là giờ phút này cảm giác được khí tức muốn so cái kia càng sâu rất nhiều đợi cho lách qua lại một mảnh bông vải sau mây tình cảnh trước mắt triệt để thấy rõ chỉ gặp xương khói phía trên chợt thấy kim hà t r ấ t nước lưu ly li thoái không đình nghe tung hành như long xà đằng tiêu nó ánh sáng như rung kim chút xuống chiếu khắp kiểu trùng t ử vọng đang tiếp thụ rất nhiều chuyển thừa sau bằng vào tích lũy kiến thức nhẹ nhõm nhận ra trước mắt những tiệm điện màu vàng kia thân phận thất chuyển lôi đạo ánh sáng đạo t i ê tài thất l i u kim lôi vật này bình thường chỉ ở ánh sáng đạo cùng lôi đạo đạo ngấn dậy đặc địa phương mới có thể xuất hiện mà lại nếu xuất hiện chính là bay là tả một mạng lớn mà lại nếu thất lưu kim lôi xuất hiện đủ nhiều như vậy nó hạch tâm địa khu còn có thể sẽ dựng dục ra bắt chuyển thất lưu kim lôi về phần thất lưu kim lôi lực sát thương mặc dù không mạnh nhưng là nói cho cùng cũng là thất c h u y ể n tiết tài thượng cổ hoang thú bị đánh sau khi tới mặc dù không nguy hiểm đến tính mạng nhưng là đau cái mười ngày nửa tháng vẫn là nên nhưng mà để từ vọng chưa phát giác khẽ giật mình chính là t ạ i cái kia dày đặt c h ấ t liu kim l ô i chi t r ù n g lại có một tân h ả n h c h í n h trên giới tung bay, t h ỉ n h t h o ả n g đem một đạo tất h liu kim l ô i cho thu vào trong lòng bà n tay, đồng thời nó động tác nhỏ t ù n g đơn giản tựa như là t ạ i t h ư ờ n g ngày chơi b ầ a bình thường. Có thể làm đến như vậy, tu vi của nó c h í ít cũng hẳn là là tất h truyền c ổ t i ê n nhưng chân c h í n h để từ vọng kinh ngạc địa phương ở chỗ, tân h ả n h kia phía sau lại có một đôi rõ ràng c á n h chim. m à c ổ giới bên trong phù hợp loại này đặt c h ù t ồ n t ạ i chính là trong dị nhân vũ dân. Tất h truyền tu vi v ù dân. cho dù là nguyên tắc bên trong vũ trong thánh thành cũng chỉ có một vị đi nơi đây thế mà lại không hiểu xuất hiện một cái thất truyền vũ dân chẳng lẽ là cùng khi thánh động thiên có quan hệ t ừ vọng thêm chút suy nghĩ vô luận đối phương có phải hay không cùng khi thánh động thiên có quan hệ b ư c này thân phận vũ dân lai lịch cũng sẽ không đơn giản mà lại hết lần này tới lần khác tại điểm thời gian này xuất hiện tại khi thánh động thiên phụ cận nhiều ít vẫn là đến thăm dò một chút t ừ vọng đầu tiên là tra xét bốn phía tình huống xác nhận không có mặt khác tồn tại sau lúc này mới hiện ra thân hình đem chính mình bạo lộ ra mà vị kia vũ dân cổ tiên lại căn bản không có hướng từ vọng nơi này nhìn một chút chỉ là chuyên t r ú vào tại thất l i u kim lôi chi t r ù n g tùy ý phi hành đợi cho thất l i u kim lôi dần dần bình tĩnh lại bên trong cái kia vũ dân mới quay đầu nhìn từ vọng một chút nhưng mà cũng chỉ là nhìn thoáng qua sau đó quay người liền muốn rời đi thấy tình cảnh này từ vọng lựa chọn chủ động mở miệng lời nói vị tiên hữu này có thể tại thất l i u kim lôi chi t r ù n g tới lui tự nhiên thân pháp có thể xưng tế thế không biết tiên hữu k ỳ danh là gì nghe được từ vọng tra hỏi cái kia vũ dân quay đầu nhìn từ vọng một chút hờ hứng mở miệng nói ra hỏi người khác danh từ trước đó hẳn là trước cáo chi tên của mình tiểu tử n g ư ơ i n g h i thần nghi quỷ bộ dáng rất vô vị đối mặt vũ dân h ờ hưng thái độ tư vọng chỉ là tiếp tục m ở m i ệ n g ngược lại là tại hạ đường đột ta tên là tìm không chính là một kẻ tà tu không biết tiên hữu là bạch cấu tự xưng là bạch cấu vũ dân thái độ y nguyên như vậy chỉ là nhàn nhạt nói hai chữ mà tư vọng thấy thế chỉ có thể tiếp tục chủ động m ở m i ệ n g tại hạ cơ duyên xảo hợp tìm được một chỗ truyền thừa bây giờ căn cứ truyền thừa chỉ dẫn tới chỗ này tìm kiếm một vị tự xưng khi thánh chi tiên manh mối không biết bạch cấu tiên hữu có thể từ ngừng bạch cấu giơ tay lên đánh g â y từ vọng lời nói chỉ gặp hắn phẩy phẩy phía sau b ạ c h vũ quanh thân lông vũ màu trắng vỡn quanh tại bên người trôi nổi cùng một thân kim biên áo bào trắng cùng tóc trắng hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh người muốn tìm thứ gì cùng ta không có bất cứ quan hệ nào vô luận ta có biết hay không ta cũng không có nói cho người lý do chỉ gặp b ạ c h cấu có chút ngầm đầu nhìn về hướng phía trên lôi vân trong đó có càng thêm sáng trói thất liệu kim lôi ngay tại thái nén b ạ c h cấu tiên h i ế u tại hạ tiếp nhận chuyển thừa giả cùng khi thánh co gia tỉnh lần này đến đây không chỉ là xuất phát từ tư tâm ầm ầm từ vọng lời nói không nói xong một đạo b á t chuyển cấp độ thất liêu kim lôi liền thẳng tắp rơi xuống bổ về phía bạch cấu mà người này tại thời khắc này trên mặt biểu lộ mới có biến hóa tiểu tử ngươi không có nghe hiểu ta bạch vũ một cánh đại lượng lông vũ bay ra tuân hướng bổ tới thất liêu kim lôi b á t chuyển cấp độ thất liêu kim lôi đem rất nhiều bạch vũ chém thành tiêu hôi nhưng mà càng nhiều lông vũ tuân ra cuối cùng đạo này b á t chuyển thất liêu kim lôi bị bạch cấu phong khinh vân đạm thu vào trong lòng bàn tay ngươi là ai truyền thờ giả ta đều không thèm để ý ta làm ra sự tỉnh chỉ theo bản tâm tựa như cái này thất lưu kim lôi ta muốn cùng này lẫn nhau ta liền làm người bên ngoài yêu nhìn ta như thế nào đều không thèm để ý ta chỉ để ý bản tâm của mình nghe được b ạ c h cấu những lời này từ vọng trong lòng cũng đã tuân ra một cỗ cảm xúc cũng không phải là không vui mà là vô ngữ trước mắt cái này thất truyền vũ dân hiển nhiên là nhân tổ chuyện bên trong loại kia tương đương thuần túy vũ dân loại này vũ dân sẽ chỉ truy đuổi bản tâm của mình hưởng thụ tự do thậm chí ngay cả sinh mệnh đều không thèm để ý chút nào nói một cách đơn giản chính là cứu cực toàn cơ bắp mà muốn có được loại này vũ dân trợ giút tuyệt đối khổ sở lên trời ẩm ẩm ngay tại từ vọng chính suy tư sau đó phải làm thế nào cùng đối phương giao lưu thời điểm lại một đạo bắt chuyển thất lưu kim lôi rơi xuống đạo này lôi trải qua chớp động sau bổ về phía từ vọng vị trí không có bất kỳ cái gì động tác tự vọng liền sắc mặt bình tĩnh đứng tại chỗ mà bắt chuyển thất lưu kim lôi cứ như vậy xuyên tấu h từ vọng thân thể không có để lại một tơ một hào vết tích so với bạch cấu vừa mới hành vi còn muốn càng thêm phong khinh vân đạo a thấy được từ vọng bực này biểu hiện bạch cấu ồ một tiếng sau đó nhẹ gật đầu trên dưới đánh giá từ vọng tiểu tử cùng ta đánh một trận t ừ vọng bị bạch cấu một câu làm cho có chút ngậu bạch cấu tiên hữu vì sao muốn như vậy không có cái gì vì cái gì muốn chính là muốn chỉ gặp bạch cấu có chút d ơ lên hai tay thoáng hoạt động đứng lên sau đó lại mở miệng nói một câu nói cứng lời nói ta cảm thấy ngươi vừa mới dạng như vậy so ta còn muốn nhẹ nhõm so ta còn trang cho nên ta muốn cùng ngươi đánh một trận chứng minh ta đẹp trai hơn t ừ vọng chỉ cảm thấy đi tới cổ giới đằng sau trong vòng hai năm kinh lịch vẫu ngữ đều không có hiện tại nhiều tự do vũ dân mạch não đều như thế thanh kỳ sao đừng ở cái kia làm đứng nếu là đánh sau ngươi còn sống ta l i ề người trả lời n vấn mặc i v đồ đen vân bảo từ vọng một đầu màu vàng nhạt tóc con bị gió có chút gợi lên mà người mặc trường bảo màu trắng bạch cấu lại tính như thanh ba phản phát không nhận phong lưu ảnh hưởng tiểu tử người nếu là đứng ở nơi đó bất động vậy thì do ta xuất thủ trước Kinh hồng biến phiêu nhiên nhiều, hồng hồng quanh thân phiêu lồng vũ đông nhiên tăng bạch chỉ bạch gặp bạt cấu vũ sau đó nó trên toàn t bộ hai â n thể t đều ự như tầng thành phụ thêm bạch chế h một vũ vũ vào. Sau a đó hai cánh vũ một cái bên người hiện hiện đại lượng lông vũ đồng thời hội tụ thành một cây bạch vũ trừng mâu hướng phía từ vọng đống nhiên bàn tới tốc độ nhanh chóng toàn bộ đều biến thành một đạo bạch hồng bay qua quy tích bên trên có từng mảnh từng mảnh bạch vũ bay xuống từ vọng thấy vậy thế công nhanh chóng viễn siêu phổ thông thất truyện cổ tiên trừ phi trực tiếp thôi động hư không bơi lại lẩn tránh không phải vậy cũng chỉ có thể lấy hư hóa tránh đi bất quá nếu mục đích của đối phương là đánh một trận vậy dĩ nhiên liền không thể một bị tránh b a n g chỉ gặp bạch vũ trường ma hung hăng đập vào trước mặt đột nhiên xuất hiện trên mai r ù a nhìn thấy chiêu thứ nhất bị ngăn lại bạch cấu nhịn không được chật lưới s á c h một tiếng thượng cổ hư thú thi r ù a am hiểu phòng ngự cùng cảm giác bạch cấu không để ý tới trước mắt cái này đột nhiên xuất hiện thượng cổ hư thú lại lần nữa ngưng tụ ra vài thanh bạch vũ đ a o kiếm sau đó từ bên cạnh lại lần nữa bắn về phía tử vọng nhưng mà sau một khắc một cái đuôi rắn cùng xúc tu chống rông xuất hiện đem vừa mới bắn ra bạch vũ lao kiếm cho rút tản thượng cổ hư thư cá nguy xà, lại là hai cái thượng cổ hư thú xuất hiện trực tiếp đem từ vọng hai bên trái phải đều ngăn trở phong tỏa bạch cấu đường tấn công bạch cấu thấy thế lại lần nữa xách một tiếng xoay người một cái kéo lên phi hành dự định từ bên trên công hướng từ vọng ngay tại lúc bạch cấu còn tại kéo lên thời điểm một cái sắc bén trùng trào từ trong hư không n h ra t ự a n h ư liêm đ a o bình thường chém về phía bạch cấu cái cổ x á c xung quanh một bộ phận bạch vũ hội tụ thành thoát hình ngạnh xinh xinh đỡ được trùng trào công kích sau đó một bộ phận khác bạch vũ biến thành một cái tự đại bàn tay h u ố n g phía hư không phía trước đánh ra theo một cách này trong hư không một cái giống như ve hình thượng cổ hư thú bị đập đi ra phát ra vài tiếng chi chi âm thanh sau liền lui về từ vọng bên người thượng cổ hư thú không ve n g ư ờ i đến cùng có thể khống chế bao nhiêu con thượng cổ hư thú thấy được từ vọng bên người cái này bốn cái giống như tứ đại thiên vương một dạng c h e t r ở từ vọng thượng cổ hư thú bạch cấu khỏe mắt kéo ra mà từ vọng thì là không nhanh không chậm lại gọi ra con thứ năm thượng cổ hư thú g ư ơ ngô n g đem chính mình phía dưới cũng che lại sách bạch cấu hai tay nâng lên đại lượng bạch vũ theo động tác phiêu tán chẳng ngập trực tiếp đem phơn ư g viên mấy ngàn thước khoảng cách toàn bộ bao phủ ở bên trong cùng ban ngày đoa đám mây tầm cùng nhau nhìn lại cho người ta một loại như m ộ n g ảo nhẹ nhàng cảm giác chỉ bắt quá những n à y bạch vũ đều là hung ác lợi khí đi bạch cấu hai tay vung lên đầy trời bạch vũ như là mưa rào tầm t á bình thường rơi xuống mấy trăm vạn phiến bạch vũ mỗi một cây lông vũ đều như là l ư ớ i dao bay qua địa phương thậm chí cắt ra m ả n g lớn tầm mây vực này công kích chính là bão hòa thức bao t r ù m đ ặ kích nếu là đội thành bình thường cổ tiên cho dù là thất chuyển tồn tại cũng muốn tạm thời tránh mũi nhọn nhưng tử vọng chỉ là có chút giác q u a con thú này am hiểu hóa giải công kích chỉ gặp giác q u a đem thân thể rút vào vỏ ốc xên bên trong sau đó toàn bộ vỏ ốc xên bắt đầu xoay tròn nguyên bản bắn về phía tử vọng bay đ ầ y trời vũ tại trạm đến giác q u a s á c thời điểm tựa như là bị gió thổi động m ở dạng bị dẫn hướng những địa phương khác thấy vậy tình huống mạch cấu cười hiển nhiên không phải là bởi vì thật cao hứng mà là bị tử vọng loại này chiến thuật con rùa đen dẫn đến tiểu tử người thích dạng này làm đúng không vậy liền xem ta như thế nào phá ngươi phòng thủ đối mặt mạch cấu lời nói tử vọng cũng không có làm cái gì trả lời mà là bởi vì hắn chính mình cũng không có nhẹ nhàng như vậy vừa mới trong lúc giao thủ tư vọng cảm thấy bạch cấu đại khái là một vị thất chuyển đ ỉ n h phong thực lực cổ tiên vừa mới thi triển sát chiêu tốc độ cực nhanh đồng thời liên miên bất tuyệt tư vọng cũng không phải là không muốn phản kích mà là trong lúc nhất thời cũng không có tìm tới sơ hở của đối phương nếu là đội thành trước một tháng tư vọng gặp đối phương khả năng liền phải cân nhắc một bên đánh một bên chạy trốn bất quá bây giờ tư vọng một thân đạo ngân số lượng phá bạn đối mặt loại trình độ này áp lực còn chưa tới cật lực tình trạng ngay tại lúc sau một khắc tư vọng đột nhiên phát hiện xung quanh tối sầm định thân nhìn lại mới phát hiện đầy trời bạch vũ thế mà đồng thời chuyển biến làm màu đen Kinh biến hồng theo ư ơ n hồng g h sát c i bạch i ế n hóa, b cấu hơi chuyển động ý nghĩ một chút xung quanh hắc vũ đông nhiên hội tụ đứng lên bắt đầu tầm tầng, tầng lớp lớp đem từ vọng bao khỏa ở bên trong chỉ trong chốc lát từ vọng chung quanh trăm mét không gian liền bị dạy đặc hắc vũ cho chiếm hết xem toàn thể đi lên tựa như là bị bao khỏa tại một cái cự đại quả cầu lông màu đen bên trong một dạng t ử vọng chỉ cảm thấy chính mình phản phất đi tới một cái đen kịt trong không gian xung quanh ba trăm sáu mươi độ tất cả đều bị hắc vũ một tầng lại một tầng bao trùm ngay cả một điểm ánh nắng đều không thể chiếu vào trong đó càng nguy cơ là sau một k h ắ c tử vọng xung quanh hắc vũ liền bắt đầu liên tiếp không ngừng bắn ra vũ nhận bao trùm tức từ bốn phương tám hướng mỗi một hẻo lánh công hướng tử vọng loại trình độ này bao trùm tức công kích g i á qua phòng ngự cũng khó có thể toàn bộ ngăn lại chỉ có thể do sáu cái thượng cổ hư thú cùng nhau ngăn cản cái này dày đặc công kích nhưng mà vẹn vẹn đợi công kích thứ nhất bên dưới một nửa thượng cổ hư thú liền thụ t h ư ơ n g không nhẹ b ạ c h cấu sát chiêu uy năng lại tăng lên n g ít, nếu là trước khi nói hay là thất chuyển định phong trình độ như vậy giờ phút này đã ẩn ẩn sẽ vượt qua thất chuyển thế đầu từ vọng đưa tay quá mức bàn tay làm đao c h ạ m sau đó hướng phía trước đ ố n g nhiên vung lên sau một khắc một đạo to lớn hư hảo lưỡi đao xuất hiện hướng trước mặt hắc vũ chém đi qua chiêu này chính là từ vọng tại phạm nhân thời kỳ liền thường dùng sát chiêu túng hư nhận quan l i u chỉ bất quá bây giờ thành tiệu cổ tiên đằng sau trải qua cả tiến uy năng viễn siêu lúc trước hư lưới đao chém xuống phía trước hắc vũ chi tường bị chặt ra một đạo lỗ hồng nhưng lại hoàn toàn không có triệt để x u y ê n đ ấ u thậm chí sau một khắc liền bị mặt k h ắ c hắc vũ bổ khuyết khôi phục nhìn thấy như vậy tình huống từ vọng k h e như mày mặc dù dựa theo chính mình suy nghĩ túng hư nhận quang lưu hoàn toàn trạng thái còn cần tăng thêm một cái l ư ớ i đao loại tiên cổ nhưng cũng không trở thành ngay cả cái này hắc vũ tường đều không phá nổi mới lạ nếu là nói cái này thương hồng sát chiêu giới bạch cấu tại trên công kích chỉ là vượt qua thất truyền cổ tiên như vậy trên phòng ngự liền thật là áp đảo thất truyền cổ tiên càng hồng bét chính là không có làm đến một chiêu phá vỡ từ vọng bên người cái kêu ba cái thụ thương thượng cổ hư thú trong khoảng thời gian này hắc vũ công kích đến thân hình trực tiếp bị đánh tan như vậy tình huống từ vọng có chút mắt túi xuống xem ra không lấy ra chút chân chính át chủ bài là không có cách nào tiếp tục nữa ba cái hư thú tiêu tán từ vọng phòng thủ tự nhiên là xuất hiện đại lượng sơ hở chỉ gặp bốn phương tám hướng hắc vũ sắp đem từ vọng bắn thành cái sáng lúc từ vọng bản thân lại không chút hoang mang chắp tay trước ngực sau một khắc nguyên bản tiêu tán ba cái thượng cổ hư thú lại xuất hiện tại từ vọng bên người từ vọng chỗ triệu h n hư thú như thế nào là đơn giản trực tiếp triệu h n đây chính là lấy hư vô cổ cùng bắt chuyển hư tượng cổ làm gốc vận chuyển năng lực t ừ vọng triệu hoán thượng cổ hư thú nó bản thể trên thực tế đều tại không hư trong đầu tiên mà t ừ vọng tùy thời có thể lấy triệu hoán cùng nó bản thể thực lực không kém bao nhiêu hư tượng để chiến đấu đồng thời dù cho hư tượng hư hao chỉ cần tiên nguyên đầy đủ tùy thời có thể lấy lại lần nữa triệu hoán mà cái này vẫn chỉ là bắt đầu sau một khắc bị một lần nữa triệu hoán đi ra ba cái thượng cổ hư thú hư tượng bắt đầu lẫn nhau tới gần may mắn còn sống s u t ba cái thượng cổ hư thú hư tượng cũng bắt đầu tiến tới cùng một chỗ sau đó sáu cái hư tượng nhanh chóng bắt đầu rung hợp tiên đạo sát chiêu tam hư hòa giống chỉ gặp nguyên bản sáu cái thượng cổ hư thú giờ phút này dung hợp thành hai cái tạo hình quỵ dị thân cao trăm t r ư ợ n g hình người hư tượng hai cái hư tượng trên thân đều bảo lưu lấy trước đó ba cái dung hợp thượng cổ hư thú đặc t h ủ nuôi rắn chư ơ n g cần mai r ù a cánh bè vỏ ố c s e n ngô miệng hư tượng phía trên tản da màu xám đen hư đạo lưu quang mà dung hợp sau hai cái hư tượng nó toàn thân k h í tức cơ hồ tới gần thái cổ hư thú hai l ạ i hư tượng xuất hiện trực tiếp ngạnh xinh xinh đỡ được chung q u n h đánh tới hát vũ như vậy vẫn chưa xong từ vọng hai tay trải phẳng túng hư nhận quang lưu tái hiện chỉ bất quá lần này xuất hiện hư lưới đao cũng không có trực tiếp chém ra mà là giống như hai thanh to lớn lưới đao bình thường bị hai cái có hình người hư tượng cho nắm ở trong tay sau m ộ t khắc hai đại hư tượng cầm trong tay hư lưới đao hướng phía phía trước lực phách hoa sơn đ ố n g nhiên một chặt xoẹ xẹt ban n à y quang man g chiếu sáng từ v ọ n g ánh mắt lần này rốt cục đem cái này vũ cầu cho phá b ỡ ngay tại lúc tử vọng dự định từ lúc mở trong lỗ hổng thời điểm rời đi một đoàn miễn cưỡng nhìn ra hình người hắc vũ tri đoàn xuất hiện ở tử vọng sau lưng chính là bạch cấu hắn thừa dịp tử vọng hư tượng đều đi mở ra hắc vũ cầu thời điểm tại lúc này chuẩ vành tiếng vang ầm ầm đem xung quanh t ầ n g mây đều chấn động đến tảng ra hát vũ cầu trực tiếp toàn bộ tiêu tán bạch cấu vừa mới vung ra một q u y ề n thẳng tắp đánh chúng từ v ọ n g ngực sách trầm mặc một lát sau bạch cấu trên người lông vũ một lần nữa biến thành màu trắng sau đó cắn răng thu hồi xuyên thủng từ v ọ n g ngực nhưng lại không có đụng tới bất kỳ v ậ t gì nằm đấm thư hóa không đánh không đánh một chút ý tứ đều không có đánh cả buổi sở đều sở không tới hiện tại đến phiên bạch cấu bó tay rồi đây coi là chuyện gì à phế đi cả buổi khí lực công kích từ xa bị ngăn lại bao trùm tức công kích vừa mới đem đối phương triệu hoán vật đánh dụng kết quả sau một khắc đối phương liền có thể tiện tay gọi trở về mà lại triệu hoán vật còn có thể dung hợp thật vất vả bắt được cơ hội cận thân công kích kết quả đối phương một cái hư hóa công kích đánh vô ích có thể cho bạch cấu buồn l ô n hỏng thấy vậy tình huống tử vọng cũng thu hồi hư tượng bị v ừ i hướng phía bạch cấu nói ra nếu đánh xong cái tia tiên hữu có thể trả lời vấn đề của ta sao nghe lời này bạch cấu l ư ờ n từ vọng một chút sau đó hồi đáp đối với khi thánh động t i ê n ngay ở chỗ này quả nhiên người này là biết được khi thánh động tiên chỗ mà lại cùng khi thánh động tiên h quan hệ không ít rốt cục dò tham tin tức từ vọng mặt lộ mỉm cười tiếp tục hỏi nào dám hỏi tiên hữu khi thánh động tiên h cụ thể ở nơi nào ta không muốn nói ngươi vừa mới chỉ hỏi có ở đó hay không nơi này ta cũng đã nói chỉ trả lời ngươi vấn đề mới vừa rồi hiện tại ngươi lại hỏi ta đương nhiên không muốn trả lời mạch cấu vừa nói một bên vô lên cánh chim của chính mình bay về phía phía trước nếu là ngươi lại cùng ta so mấy lần ta có thể cân nhắc trả lời ngươi vấn đề khác im lặng cảm giác lại lần nữa xông lên đầu t ừ vọng trong thời gian ngắn so sánh song phương thực lực lại suy tư siêu hồn sẽ hay không phát động khi thánh động t i ê n thủ đoạn ứng đối cùng t ử chiến hào tuần sau cuối cùng vẫn lựa chọn đuổi theo đối phương chương hai trăm hai mươi sáu hắc lưu rằng có lang vương hiển uy chương hai trăm hai mươi sáu hắc lưu rằng có lang vương hiển uy bầu trời xanh thẳm như tẩy bãi còn một bích n à n g giảm ngọc điền bên trong anh hùng đại hội mấy ngày trước đây chính thức triển khai mà kéo ra trận này anh hùng đại hội mở màn sự kiện dĩ nhiên chính là thường sơn âm cùng nghĩ ma đến thường sơn âm tự nhiên không cần phải nói tại lấy lực lượng một người thắng qua ba cái bộ tộc sau nó hy u vọng đơn giản như mặt trời ban trưa về tới ngọc điền đằng sau hát lâu lan cũng chuyện đương nhiên cùng ký kết bình đẳng hiệp nghị mà thường ra tại liên tiếp s á t nhập bốn cái bộ tộc sau nó thực lực tổng hợp mặc dù so ra kém siêu cấp bộ tộc nhưng cũng coi là một cái không thể khinh thường tồn tại về phần vị kia lai lịch thần bí kiến ma thì làm ư ợ n thường sơn âm danh vọng bằng vào cùng lang vương áp chiến mấy ngày mà không bại chiến tích nhất cử đánh ra thanh danh bị bác nguyên người xưng là lục đại thú vương một trong mà tại cùng thường sơn âm cùng nhau đi tới ngọc điền đằng sau người này liền gia nhập lưu văn võ trợ danh trở thành lưu gia thế lực mạnh tướng tại bắc nguyên mười năm một lần đại tuyết thai bên trong thường xuyên có cường giảng hành không xuất thế cho nên bắc nguyên bộ tộc cũng không kinh ngạc kiến ma thực lực dù sao nói cứng đứng lên khởi tử hoàn sinh thường sơn âm muốn so kiến ma lai lịch còn không thể tưởng tượng nổi bất quá không kinh ngạc cũng không đại biểu không hiếu kỳ trong khoảng thời gian này đã có không ít thế lực chủ động tìm h i ể u vị này thần bí nô đạo cổ sư lai lịch ra sao nhưng mà đủ khả năng nghe được cũng chỉ có kiến ma đến từ cực bắc b ă n nguyên đồng thời tựa hồ không cần thông qua thuần phục hoang dại đàn thú đến phong phú chính mình đàn thú số lượng mà tại mấy ngày giao phong sau trải qua hợp tung liên h à n h thế lực khắp nơi lẫn nhau tổ cũng đến bây giờ chỉ còn lại có hai cái mạnh nhất thế lực một phe là lưu gia lưu văn võ một phương khác thì là hắc gia hắc lâu lan cùng nguyên tắc bên trong tình huống không khác nhau chút nào mặt trời t r ó i t r a n g trên không do vài trượng đá xanh lôi đài bị phơi nóng lên mười sáu cây to cỡ miệng chén gỗ thông cái cọc làm thành hàng rào trong đó một chút trên cây cột thậm chí còn có trước đó người dự thi tung tóe đến phía trên vết máu đen nhà hòa thuận lưu ra cờ xí khắp nơi trong gió bay phất phới dưới cột cờ chật ních song phương bộ tộc nhân mã mà lôi đài hai bên trên đài cao bạo gấu hắc lâu lan cùng lưu gia lưu văn võ chính vừa hướng chỉ một bên nhìn xem trên lôi đài giao đấu trên lôi đài khi tiếng giống v ă n g lên mặc sư cùng lấy không thể địch nổi chi thế đem trước mắt chi địch cho trực tiếp đánh bay ra lôi đài cái kia cổ sư hung hăng ném xuống đất tứ chi và mẹo hiển nhiên là toàn thân đều trên cơ bản gãy xương dưới lôi đài hắc ra trận doanh mặt người nhan sắc không đảm đương nổi nhịn bởi vì đây đã là mặc sư cùng thắng được trận thứ ba tại cái này hắc hán trước khi xuất thủ nguyên bản hắc ra hay là áp chế lưu ra trạng thái nhưng mà hắc ra vẹn vẹn thắng được hai trận sau mặc sư cùng liền nhịn không được chủ động xin đi dết giặc đánh lôi đài xuất chiến dưới lôi đài một cái không đáng chú ý nơi nhỏ đánh mặt vấn nhìn xem một màn này. trong mắt l ó e lên vẻ suy tư nguyên tắc bên trong mặc sư cùng cũng không có sớm như vậy liền tới đến lưu văn võ bên người cho nên đưa đến lưu gia đang tỷ đấu bên trong chỉ thắng hai trận mà bây giờ mặc sư còn g bởi vì mặc vấn nguyên nhân sớm đi tới lưu văn võ bên người đưa đến tình huống hoàn toàn p h ả n tới ha ha ha hắc lâu lan ngơi cái này ra đen mập mạp dưới trướng nếu là chỉ có điểm ấy vớ va vớ bẩn vậy liền sớm một chút hướng đại ca của ta nhận thua chính là trên lô i đài mặc sư cùng hướng phía hắc lâu lan một phương kêu gạo mọi người đều biết đây là một loại trào phúng chiến thuật nhưng là hết lần này tới lần khác loại này dương hưu chính là vô giải có thể ảnh hưởng sĩ khí nhưng là hết lần này tới lần khác hiện tại hắc lâu lan dưới trướng thật không có cái gì có thể thắng qua mạc sư cùng tướng tài trừ phi chính nàng xuất thủ nhưng là hắc lâu lan chính là chủ soái nếu là nàng xuất thủ cũng liền đại biểu cho cáo chi tất cả mọi người đen nhà thế lực thật không ai dùng nhưng là hết lần này tới lần khác mạc sư cùng chiến lực không phải ngũ chuyển cổ sư khó mà cầm xuống nhưng là bây giờ điểm thời gian này hắc lâu lan dưới trướng hiện tại thật đúng là không có loại tồn tại này ngắn ngủi mấy canh giờ công phu sau mặc sư cùng lại là lưu văn võ thắng được hai trận thắng lợi đồng thời thậm chí không có biểu hiện ra quá lớn tiêu hao nhiều lần têu gạo càng làm cho hát ra trận doanh hận đến n g ế n răng cũng là tại lúc này lưu văn võ chủ động mở miệng đem mặc sư cùng têu xuống dưới đồng thời rộng lượng biểu thị hy vọng đại hội bên trong các lộ anh hùng đều có thể hiện ra chính mình mà ai lại nhìn không ra hắn chỉ là gặp tốt liền thu mà thôi dù sao ngay từ đầu chèn ép q u ác á đợi đến hát lâu lan trợ giút đến phản công cũng sẽ càng thêm hung hãn mà mặc sư cùng hạ chẳng sau lôi lại lại biến thành những cái kia bình thường tứ chuyển cổ sư biểu、diễn. hắc gia cũng thành công đạt được mấy trận thắng lợi nhưng là bởi vì trước đó mạc sư cùng thắng liên tiếp dẫn đến hắc lâu lan vẫn như cũ rất lại phía sau mà càng hỏng m é t chính là trước đó mạc sư cùng ra rất lúc đã đem hắc lâu lan dưới trướng rất nhiều hảo thủ đánh cho đánh mất sức chiến đấu trong đó liền bao quát nước ma hạo dòng nước xiết đen tù y hạng người hiện tại lưu gia phái gia tứ chuyển cường giả sóng lửa con xài minh gọi lôi mà đã mất đi nguyên tắc bên trong đánh bại đối phương nước ma hậu hắc lâu lan trong lúc nhất thời lại khó mà chọn đem ứng chiến mà đúng lúc này thường sơn âm đột nhiên mở miệng nói ra nếu là đen lâu lan đại nhân tạm thời không người có thể dùng cái tia thường mẫu ngược lại là nguyện ý lên đài thử một lần lời này vừa nói ra để dưới lôi đài rất nhiều người nghị luận ở mỹ nô đạo cổ sư chính diện năng lực chiến đấu nhỏ yếu được công nhận mà lôi đài chi chiến coi trọng chính là một đối một đơn đấu hoàn toàn hạn chế nô đạo cổ sư năng lực cho dù trước đó có nghe đồn thường sơn âm khả năng đã là ngũ chuyển cổ sư nhưng là cho dù là ngũ chuyển nô đạo cổ sư tại lôi đài đơn đấu bên trên cũng vẫn không có ai cho là, là làng vương có thể viết tiếp truyền kỳ hắc lâu lan mang theo kinh ngạc nhìn thường sơn âm một chút suy tư một lát sau nói ra làng vương chủ động xin đi dễ dặc tại vậy, vậy liền giao cho Lan Vương. Tại phần lớn người ngờ v ự c vô căn cứ trong ánh mắt người khoác r a sói thường sơn âm đi lên lôi đ à i một đôi mắt ưng hung ác nhìn chằm chằm sài minh lại để vị này tứ chuyển cổ sư lòng sinh thoái ý bất quá rất nhanh sài minh liền an ủi tốt chính mình dù là thường sơn âm thật là ngũ truyện tu vi không có những lưu phái k h á c kinh nghiệm cùng cổ trùng mặc cho nó nô đạo tạo nghệ lại cao hơn cũng vô pháp thắng qua chính mình chiến đấu bắt đầu sài minh hắn hít sâu một hơi sau đó bỗng nhiên h á miệng hướng phía trước mặt thường sơn âm phun ra một đoàn sọt liêu lớn nhỏ ảm đạm hòa diễm thường sơn âm bông dưng túi người tựa như sói đói trụt mùi bình thường lách mình nhảy lên tránh qua tránh né lần công kích này đồng thời hướng phía xài minh cao tốc chạy tới cho dù là nô đạo cổ sư nhưng thường sơn âm tu vi còn tại đó dù là không có thích hợp tốc độ hình cổ trùng cũng vẫn như cũ vài lần nhảy vọt liền là đem tới gần xài minh xài minh tự thân cũng không phải am hiểu cận chiến cổ sư thế là một phen né tránh phía dưới xài minh hướng trên mặt đất v u n ra một cái khắc đoàn ảm đạm hòa diễm hòa diễm rơi xuống đất trong nháy mắt nổ ra đại lượng khói đặc. cơ hồ đem trúng quanh lôi đài sân bãi đều cho bao phủ ở bên trong lôi đài bên ngoài một chút hắc ra trận doanh người thấy thế cũng lo lắng vừa mới lang vương hiển nhiên là dựa vào quan sát x à i minh công kích mới né tránh không nguyện ý cùng chính diện l i ề u mạng nhưng là hiện tại trong sương mù dạy đặc đã mất đi ánh mắt chẳng phải là lập tức liền lâm vào nguy cơ không đợi đám người có gì nghị luận trên lôi đài ghét sương mù đã bắt đầu tàn đi một cái cao lớn hùng vĩ thân ảnh từ trong khói dạy đặc hiện hiện mà ra nhìn thấy thân ảnh này vô luận là phương nào trận doanh đều phát ra kinh hô thân ảnh kia chính là cả người cao tới hơn một triệu toàn thân bao trùm lấy thô cứng rắn mà hiện ra như kim loại lênh q u a n g to bằng ngón tay t r á ngối lượng móng tay lại dày bờ đen giống câu chảo một dạng có chút chụt vào trong là người ta kinh ngạc nhất chính là thân ảnh này đậu chính là một cái g i ữ tợn đầu sói xem toàn thể đi lên tựa như là một cái đứng thẳng cự lang bình thường mà giờ khắc này miệng sói bên trong chính ngậm vị t i a tứ chuyển cường giả sóng l ử a con sài minh như vậy người sói này t h â n phận c ũ n g thường sơn h đang thắng chương hai trăm hai mươi tám nghĩ ma hungi lang vương xin gặp chương hai trăm hai m ư nghĩ ma hungi lang vương xin gặp trên lôi đài một lần nữa biến thành hình người thường sơn âm chậm rãi đi xuống lôi đài thời khắc này lang vương trên khoe miệng còn mang theo máu tươi vừa mới thường sơn âm hóa thành hung ác lang nhân trực tiếp một cái cắn đứt xài minh cổ một tên tứ chuyển cổ sư cứ như vậy chết tại lang vương dưới miệng dưới lôi đài đ e n lưu hai nhà thế lực cũng không khỏi sợ h ã i thán phục tình huống như vậy mà trong góc quan chiến mạc v ấ n cũng tấm tắc lấy làm kỳ lạ không nghĩ tới a thường sơn âm chỉ là nô đạo đại sư bên ngoài thế mà còn có loại thủ đoạn này biến hóa thành lang nhân chẳng lẽ biến hóa đạo vi năng mạc vẫn ve tầm của mình mắt bạc có chút nhau lại tinh tế nhìn từ trên xuống dưới về tới trên khán đài thường sơn âm biến hóa đạo cũng không phải là cái gì hiếm thấy lưu phái một chút tam h i ể u cận thân tác chiến cổ sư rất nhiều đều sẽ chuẩn bị lực đạo cùng biến hóa đạo cổ trùng đến phụ trợ tự thân lúc trước cùng man ma tôn chính là lực đạo cùng biến hóa đạo tôn giả bất quá để mặc vẫn có chút hiếu kỳ chính là thường sơn âm vừa mới lang nhân biến hóa lộ ra ngoài định mức tự nhiên m à t h à n h phải biết b ì n h thường biến hóa đạo cổ tu đều sẽ tìm một cái vật tham chiếu sau đó lại đem chính mình biến hóa thành cái kia vật tham chiếu dáng vẻ tựa như là lưu văn võ nhị đ ạ âu dương bích tam chính là một cái biến hóa đạo c h á n biến hóa v ậ c tham chiếu chính là tu la thi nếu dạng này như vậy lang vương lang nhân biến v ậ c tham chiếu là từ đâu mà đến đâu mặc dù vừa mới thường sơn âm chỉ là biến hóa như là đứng thẳng lang nhân bình thường nhưng là cổ giới thế nhưng là có chân chính lang nhân hoặc là nói thú nhân tồn tại mà thú nhân trời sinh am hiểu chính là biến hóa đạo cái này thường sơn âm chẳng lẽ được một cái thú nhân truyền thừa hiện tại thường sơn âm chiến l ự c ở đâu sợ tại ngũ c h u y ể n cổ sư bên trong đều xem như không tệ chiến tranh thủ đoạn có lang của nơi tay cận thân chiến đấu cũng có thể biến thành lang nhân không sợ tuyệt đại bộ phận phổ thông ngũ truyện cổ sư nhưng là loại cường độ này đầy đủ bức gia phương nguyên tình huống thật sao mạc vẫn cảm rất treo nguyên tắc phương nguyên chính là ngũ chuyển đỉnh phong nô lực song tu cổ sư đồng thời còn có có thể xương tiên cấp sát chiêu sáu tay thiên thi vương cả tràng vương đ ỉ n h chi tranh bên trong cũng có thể chính diện b ư ợ t trên loại trạng thái này phương nguyên chỉ sợ cũng chỉ có toàn diện giải phóng đại lực chân võ thể h ắ c lâu lan mà bây giờ thường sơn âm chỉ có thể nói là ngũ chuyển cổ sư bên trong hảo thủ mà thôi nghĩ đến nơi đây mạc vẫn hướng lưu ra trận doanh trong những người này nhìn mấy lần nhìn về hướng vị kia hư hư thực, thực phương nguyên mỹ ma người này đầu khỏa khăn đen bộ mặt thô giáp tái nhợt tựa như là quanh năm sinh hoạt tại giá lạnh địa khu người một dạng nghĩ đến nơi này mạc vẫn càng là bất đắc dĩ nếu là phương nguyên thật đi một chuyến cực bắc ba nguyên như vậy phương nguyên lại thu hoạch cái gì đâu khôn man c h ấ n ý nếu là thái độ c ủ a v ậ y liền thật quá mức đồng thời đặt tại bản thể phỏng đoán phương nguyên rất có thể đạt được lục nghị cư sĩ truyền thừa nguyên tắc bên trong phương nguyên tối thiểu là khi tiến vào vương đình phúc địa sau mới đến mặc giao giả ý hỗ trợ hiện tại nếu là ngay từ đầu liền có một cái bắt chuyển cổ tiên truyền thừa trợ giút phương nguyên át chủ bài có thể cao tới trình độ nào thật chính là một tần số chuyện cho tới bây giờ mặc vẫn chỉ có thể hy vọng bản thể cho thêm chút sức dù sao nàng chỉ là một người xúc vô hại ngũ c h u y ể n t i ể u phân thân mà thôi cũng không thể để nàng đi chính diện làm phương nguyên đi lang vương tử trên lôi đ à i hạ chẳng s a u lôi đài đại chiến cũng trên cơ bản đến cuối cùng giai đoạn hắc lâu lan phái ra tứ chuyển độc xà lan quân bên trên lôi mà lưu g i a hiển nhiên cũng là đang tự hỏi hẳn là phái ra người nào ứng chiến nguyên tắc bên trong thời kỳ này lưu văn võ bộ hạ tổng thể thực lực s á c thực không bằng hắc lâu lan là dựa vào lấy chạy tới mặc sư của mới miễn cưỡng đảo ngược mà bây giờ lưu văn võ trước đó liền đem mạc sư cùng cho kêu xuống dưới hiện tại nếu là lại để cho mạc sư cùng đến đánh lôi đài vậy thì có điểm đánh mặt mình mà tuyệt đại bộ phận người đều không nghĩ tới chính là tại lang vương đằng sau lại có một vị nô đạo cổ sư chủ động đứng lên lôi đài dĩ nhiên chính là trong khoảng thời gian này cùng lang vương tịnh s ư n g lục thú vương nghĩ ma người này ra sân để d ư ớ i lôi đài lại lần nữa nhắc lên nghị luận nguyên bản lang vương thể hiện ra biến hóa đạo uy có thể liền đầy đủ làm người ta giật mình mà bây giờ nghĩ ma ra sân hẳn là đối phương cũng trừ nô đạo bên ngoài còn có mặt khác am hiểu chỉ có một số nhỏ người cũng không hiếu kỉ trong đó liền bao gồm đã sớm đối phương nguyên có hiểu biết mặc v ấn cùng thấy được nghĩ ma lại một lần mượn chính mình thế nổi danh sắc mặt â m trầm thường s â n âm đến a i trên lôi đài độc xà lan g quân hướng nghĩ ma ngả lớn ngoắc ngoắc ngón ngó tay mà cái sau thì là hướng phía độc xà lan g quân lộ ra một cái hung ác biểu lộ ha ha hôm nay ta liền đem ngươi cái này không rắn không người ra hỏa đánh thành t h ị c h vụ để cho ta đám lính kia kiến đem ngươi sau khi ăn lại lôi ra đến như vậy trực tiếp khiêu khích cũng làm cho không ít người sắc mặt không u i cho nghĩ ma đánh lên thô bị nhãn hiệu chỉ có mạc vấn thời, thời khắc khắc chăm chú chú ý hắn động tác kế tiếp cùng sắp thi triển thủ đoạn chiến đấu bắt đầu chỉ gặp độc xà lan quân trên mặt nhanh chóng mọc ra đại lượm b ả y rắn khoe miệng toát ra hướng phía phía trước đ ố n g nhiên phun ra một cái màu xanh sấm độc độc hình thành độc tiễn mà nghĩ ma thì như không có chuyện gì xảy ra đứng tại chỗ không n ú p đ í c h mặc cho mũi tên độc kia bắn về phía chính mình thấy vậy một màn dưới lôi đài hai phe đội ngũ cũng to mày lên cái này nghĩ ma càng như thế khinh thường phải biết độc xà lan quân nhưng chính là bằng vào chiêu này độc tiễn s á t chiêu không biết â m hại bao nhiêu cổ sư huống hồ vừa mới lang vương chiến đấu thời điểm đều không đến mức như vậy k i n h thường nhưng mà sau một khắc còn chưa đánh c h ú n g nghĩ ma độc tiễn liền ở giữa không trùng trực tiếp tăng hết phản phất bị thứ gì đánh tan bình thường còn không đợi đám người phản ứng sau một khắc một tiếng vang thật lớn truyền l i n ra đ ư ơ n g theo lấy sương gãy thịt vụ tiếng vang một chút không có chuyên tâm người quan chiến căn bản không biết xảy ra chuyện gì mà những cái kia hết sức chăm chú cổ sư cũng không có thấy rõ cái gì chỉ biết là trên lôi đài g i á n độc kia lang quân giờ phút này thật đã biến thành một đám thịt vụ lại là bị một kích biểu sát thừ nói muốn đem ngươi đánh thành thịt vụ liền đem ngươi đánh thành thịt vụ đừng đem ta là tại nói dọa nghĩ ma lộ ra kiệt ngao biểu lộ ngựa đầu nhìn xuống một vòng trên g khán a dưới l đài t hắc lâu lan mang theo hứng thú nhìn xem trên lôi đài cái kia nhìn như kiệt ngạo bất tuần nghĩ ma vừa mới đối phương cho thấy thủ đoạn để có được đại lực chân võ thể hắc lâu lan rõ ràng cảm thấy cùng lực đạo có quan hệ một bên thường sơn âm thì là mặt như bụi đất cái này nghĩ ma tại hắn đằng sau thể hiện ra tính áp đảo cường đại không chỉ dâm hắn lên bị càng làm cho thường sơn âm cảm nhận được cảm giác nguy cơ cái này nghĩ ma vừa mới hiện ra thủ đoạn lại để cho mạnh hơn biến hóa của hắn sát chiêu mà trong đám người mặc vẫn thì là hơi khẽ cau mày suy nghĩ nàng là toàn trường số lượng không xem thêm ra nghĩ ma sát chiêu tình huống cụ thể người đó là một đạo trưởng hình hư ảnh cái này nghĩ ma hiện ra thủ đoạn cùng nguyên tắc bên trong phương nguyên hoàn toàn khác biệt đã hư ảnh tia chi trưởng cùng nguyên tắc phương nguyên khai thác bốn tay địa p ư ơ n g hoàn toàn không liên q a n nói cứng lời nói ngược lại là cùng thú lực hư ảnh có chút tương tự nhưng là hiển nhiên muốn càng thêm tinh xảo dù thế nào cũng sẽ không phải bạn ta hư ảnh cùng lực đạo đại thủ lần đi hẳn là phương nguyên thật lại sinh ra nhưng là như vậy trương dương dùng ra loại thủ đoạn này không giống như là biết chỗ tối có người chú ý với hắn g á n g vẻ lại có lẽ là phương nguyên từ cực bắc băng nguyên đạt được cùng man chân ý sau đó lại lấy trên người lục nghị chuyển thừa chỗ hỗ trợ khai sáng sát chiêu mới chiêu này nguyên ly đến cùng là cái gì trong lúc nhất thời hoàn toàn không nghĩ ra được a cứ như vậy anh hùng đại hội lấy hai vị nô đạo đại sư cho thấy kinh người thủ đoạn làm phân khối đến tận đây kết thúc mà đằng sau chính là từng cái địa khu quyết r a siêu cấp thế lực bắt đầu hôn chiến giai đoạn mà cũng chính là tại anh hùng đại hội kết thúc hợp lý này lang vương thường sơn âm chủ động tìm tới mạc vấn xin mời tiên sinh giúp, giúp ta trong danh chướng thường sơn âm đối với mạc vấn là một m đại lễ hất lên ra sói đầu lâu đều triệt để thấp kém tại trọng nam khinh nữ bắc nguyên lương meo nổi danh lang vương lại đối với một vị nữ tử như vậy hạ thấp t ư thái bởi vậy có thể thấy được hiện tại thường sơn âm tình huống tương đương không tốt mặc dù trước đó thường sơn âm lấy so nguyên tắc bên trong phương nguyên còn càng thêm bá đạo phương thức trở về đồng thời lấy thực lực thành lập một cái không thể khinh thường thế lực nhưng trên thực tế đây cũng là thường sơn âm hạn mức cao nhất luận tu bi đừng nói hiện tại thường sơn âm chỉ là ngũ c h u y ể n tu bi cho dù hắn lấy t ử tinh xá lợi cổ trong thời gian ngắn đột phá đến ngũ c h u y ể n đình phong nhưng là ở sau đó các đại thế lực trong hôn chiến cũng vô pháp đúng nghĩa lực á p quần hùng luận thế lực thường sơn âm thường ra nhìn như thu nạp mấy cái cỡ chung bộ tộc nhân khẩu cùng binh lực tăng v ọ n nhưng là trong thời gian ngắn này dựng đi ra bộ tộc căn bản không có thời gian tiến hành nội bộ chỉnh lý nói cách khác hiện tại thường ra nhân lực chỉ là bức bách tại thường sơn âm vi vọng mới đi theo nếu thường sơn âm lộ ra vẻ mệt m ỏ i liền sẽ tan tắc như chim ông mà nếu bàn về át chủ bài thường sơn âm chỗ cho thấy lan g nhân biến uy lực của nó quả thật không tệ nhưng là cũng chỉ là không sai mà thôi hiện tại vương đình chi tranh đang muốn tiến vào hậu kỳ uy tín lâu năm ngũ chuyển cường giả sẽ một cái tiếp một cái xuất hiện mà thường sơn âm lan nhân biến nói cho cùng cũng liền cùng phương nguyên nguyên tắc bên trong sử dụng bốn tay địa vương tại một cái tiêu chuẩn t à i hưu khác biệt chính là phương nguyên có thể bằng vào kiếp trước năm trăm năm kinh nghiệm cải tiến sát chiêu đồng thời đằng sau đạt được mặc dao giả ý trợ rút mà thường sơn âm thật là hoàn toàn không có hậu trường có thể nói bây giờ còn đang tham gia vương đình chi tranh trên cơ bản đều là siêu cấp bộ tộc nó mỗi một cái phía sau đều có phúc địa cùng cổ tiên tồn tại chỉ cần trong tộc trưởng bối nguyện ý dính vào một chút tùy tiện liền có thể phái ra mấy vị ngũ c h u y n cổ sư đến chợ trận trận doanh mình người đồng thời trong tay chân quý ngũ c h u y n cổ trùng cùng sát chiêu đều c h u y n thừa có thứ tự đây đều là thường sơn âm không có. Lang hương chớ có chết s á t ta mau mau xin đứng lên đi mạc vẫn dội ra mảnh khảnh hai tay đem thường sơn âm đỡ lên nguyên bản thường sơn âm còn muốn chối từ một phen kết quả lại phát hiện trước mắt cái này nhỏ nhắn xinh xắn nữ tử tế h mà không tốn sức chút nào liền đem chính mình trực tiếp phụ chính tại hạ bất quá một kẻ nữ lưu lang hương như thế nào cảm thấy ta có thể giúp đỡ phong mang đâu thường sơn âm nhìn thấy mạc vẫn vẫn một bộ bất vi sở động dáng vẻ thường sơn âm có chút cắn răng cuối cùng hạ quyết tâm mặc tiên sinh kiến thức chi viên bác tuyệt không phải người thường có thể bằng cũ phóng nhan bắc nguyên thế gian cũng khó có thể tìm ra có thể cùng sánh vai người hiện thường mộ đã tới cùng đường thời điểm tiên sinh chính là thường mộ hy vọng duy nhất từ khi trước đó mạc vẫn đem cấp dưới chiếm quyền sát chiêu lý niệm dạy cùng thường sơn âm thường sơn âm càng là tu luyện liền càng là sợ hãi thán phục nơi này t r i ề u chi thần diệu đồng thời càng đức tin mạc vẫn phía sau tất nhiên có siêu việt thế gian chi lực tồn tại mà bây giờ thường sơn âm trừ đầu nhập vào siêu cấp thế lực bên ngoài muốn nhanh chóng đến đâu để cao thực lực có thể dựa vào cũng chỉ có siêu việt bình thường ngũ chuyển thủ đoạn mà tại thường sơn âm trong nhận thất biết khả năng có được loại thủ đoạn này c ũ nhìn g c ỉ còn lại Mạc phục của lòng Vấn. thanh Thường Sơn âm thâm hít một hơi, đứng thẳng người lên, đột nhiên bỗng nhiên lại hơi, giật Âm thâm một m Để đột tỏ hít ra ý, y h lộ ra ra dưới đó ra thịt. À, nhìn thấy ị t t Nhìn h thường sơn âm như vậy hở ngực lộ sữa động tác mạc vấn phi nhưng không có biểu hiện ra nữ tử nên có thẻ t h ù n g ngược lại có chút h a n g hái nhìn về hướng thân thể của lang vương chỉ gặp lang vương thân trên cơ bắp thân thể vận hành b ắ c nguyên người đặc thù màu đậm làn ra để bắp thịt đường c o n g lộ ra càng thêm rõ ràng đương nhiên mạc vấn nhìn thấy cũng không phải là cái này mà là thường sơn âm trước ngực cái kêu đồ đằng một dạng hình xăm màu lót đen trắng bên cạnh đường v â n t ạ i thường sơn âm trên ngực tạo thành một bộ cự lang khiếu nguyệt hình ảnh đây là thấy được trước mắt cái này tựa như bằng bạc nữ t ử không e rẻ nhìn xem chính mình nửa thân trên ở trần thường sơn âm cũng không hiểu cảm giác trên mặt có chút run dậy lành phải chủ động giảng giải đứng lên hình xăm này chính là thường m ỗ lấy được một chỗ truyền t h ừ a truyền t h ừ a này đến từ một vị trung cổ thời kỳ thú nhân nghe được đáp án này mặt vấn ngược lại là hơi kinh ngạc cũng không phải là ngoài ý mớn mà là bởi vì chính mình thế mà thật bằng chúng thú nhân trời sinh âm hiệu biến hóa đạo lang hương được đến thú nhân truyền thựa cho nên trước đó trên lôi đài mới cho thấy biến hóa thành lang nhân thủ đoạn đúng không tiên sinh thật sự là liệu sự như thần gặp được mạc vấn v ẹ n vẹn vừa đối mặt liền đem chính mình thủ đoạn đ o à n cái bảy tám phần thường sơn âm càng chắc chắn b ị này mặc tiên sinh là chính mình tiến thêm một bước trọng yếu cơ hội mà thường sơn âm như vậy trực tiếp đem bàn tay mình nắm chuyển thừa sự t ì n h nói cho mạc vấn cũng đại biểu cho thường sơn âm thật là đến mặt lộ muốn bắt lấy mạc vấn cây này chỉ có dâm dạng tại cho mạc vấn hiện ra xong trên người hình xăm sau thường sơn âm liền lại lần nữa mặc xong quần áo trên người đồng thời bắt đầu là mạc vấn giảng giải từ bản thân như thế nào lấy được chỗ này chuyển thừa nguyên lai thú nhân này truyền thừa là năm đó thường sơn âm cùng các đồ xương quyết nhất từ chiến trước đó tịch phát hiện nhưng bởi vì đại chiến b u ô n g xuống cho nên thường sơn âm không có thời gian đem nó nắm giữ toàn bộ mà tại phục sinh đằng sau thường sơn âm mới đưa nơi đ â y truyền thừa hoàn toàn nắm bắt tới tay truyền thừa này chính là thời đại trung cổ một vị lang nhân thú nhân lưu lại con thú này nhân sinh trước là một vị ngũ truyền đ ỉ n h phong tồn tại thực lực thế này tồn tại đặt ở bắc nguyên bên trong trên thực tế không có cái gì đáng giá hiếu kỳ nhưng là chân chính để thú nhân này thêm vào một vòng sắc thái truyền kỳ chính là hắn lại cùng trường sinh t i ê n tri chủ cự dương tiên tôn có chỗ quan hệ trên thực tế cũng không thể nói là có quan hệ mà lại có quan hệ cũng là còn chưa thành tôn thậm chí còn chưa thành tiên cự dương tiên tôn người sói này tinh thông tại biến hóa đạo ở trung cổ thời kỳ cũng từng bị trang thành nhân tộc chiếm đất làm vua trải qua cũng không tệ lắm thời gian đồng thời có một vị đồng dạng là thú nhân thế tử hai người che giấu tung tích cũng không trở thành trốn đông trốn tây cuộc sống như vậy bị một người đánh b ỡ người này chính là vừa mới thành tiên cự dương nguyên lai lúc trước hắn tại p h ạ m nhân thời kỳ liền có tới qua lang nhân lãnh địa đồng thời đã nhận ra lang nhân thân phận thậm chí bằng vào cường vận cùng lang nhân thế tử có chỗ tiếp xúc đạt được không nhỏ trợ lực mà tại cự dương sau khi thành tiên tận lực trả về ở nơi này lại không phải là vì báo ân mà là vì thu lang nhân thê tử làm thiếp a nghe được nơi này m ặ t vấn trên mặt biểu lộ đều có chút khó kéo căng mặc dù đã sớm biết cự dương trời sinh tính bắt gái hậu cung ba nghìn đồng thời không thèm để ý đối tượng có phải là hay không dị nhân thậm chí ngay cả mao dân đều thu qua nhưng mà cổ giới thú nhân cũng không phải nhị thứ nguyên bên trong thú nhị nương đây chính là toàn bộ đầu thậm chí nửa người trên đều là thực sự động vật thân thể à, mà lại đã là người khác thê tử nhân thê thú nhân còn tận lực lưu lại trượng phu một mạng nhãn hiệu kéo căng a chỉ có thể nói cự dương thật là khẩu vị nặng rất mặn chay không kỵ thường sơn âm tiếp tục giới thiệu cự dương năm đó mang đi lang nhân thế tử đồng thời tại đối phương năn nỉ phía dưới lưu lại lang nhân tính mệnh mà lang nhân thì lại như vậy ẩn ư tại trong bi thống tu luyện cùng tưởng niệm thế tử của mình nhưng mà tu hành há lại chuyện dễ lang nhân trung thân đều không thể đột phá cổ tiên nhưng là căn cứ nghe đồn lang nhân thế tử ngược lại là tại cự dương trong hậu cung lẫn vào một cái nho nhỏ ghế thậm chí tại vương đình trong phúc địa có tầm cung của mình nếu là trong truyền thừa ghi chép là thật như vậy vương đình phúc địa chỗ kia trong tập cung khả năng tồn tại ở một cái tiên cổ mà thường mỗi trên tay chỗ này trong truyền thừa có chiếm được cái kia tiên cổ thủ đoạn nếu là tiên sinh chịu giúp ta ta nguyện cùng tiên sinh đồng hữu tiên cổ mạc vẫn nhìn trước mắt lang vương hai con ngươi có chút nhau lại tại đơn giản suy tư một lát sau lắc đầu chương 230, b ố i cảnh tư cách chương 230, b ố i cảnh tư cách thường sơn âm nhìn thấy mạc vẫn lắc đầu vừa muốn lo lắng mở miệng lại bị mạc vẫn v ư ợ lên trước lang vương đại nhân tại hạ cũng không lưu đồ cái kia tiên cổ c h u y ệ n t h ừ a n à y nói cho cùng là lang vương chính người đồ vật ta tốt như vậy lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn đâu mạc vấn lúc nói lời này nhìn qua tựa như là một vị khéo hiểu lòng người h i ể u điệu thục nữ bình thường nhưng mà trên thực tế chỉ là mạc vấn hoàn toàn trướng mắt lang vương nói lên đồ vật tôi vương đình trong phúc điệu có tiên cổ thì như thế nào thường sơn âm có thu hoạch thủ đoạn thì như thế nào vì cho phương nguyên trại đường cuối cùng toàn bộ chân dương lâu đều sẽ sụp đổ đến lúc đó chín thành chín tiên cổ đều sẽ bị vô tướng tay bắt đi thật muốn cầm tiên cổ trực tiếp chưa từng cùng nhau trong tay cầm thực sự nhanh hơn nhiều so với tiên cổ một vật mạc vấn, hoặc là nói b ả n thể t ử vọng ngược lại là đối với thường sơn âm trên người c h u y ể n thừa đồ đằng hình xăm càng cảm thấy hứng thú phải biết nguyên tắc bên trong cùng man v ạ n thú hôn thải thiên c h i bên trong liền thừa thái đồ đằng sát c h i ệ u mà trước đó tử vọng bị ưu hồn g e o xuống p h ệ tâm thống cổ lúc cũng ở trên người lưu lại một cái nghiệt lòng v ả n t h ầ n mà bây giờ thường sơn âm lấy được thú nhân c h u y ể n thừa thế mà cũng nhận được một đạo hình xăm nhiều như vậy lần xuất hiện hình xăm đồ đằng hẳn không phải là trùng hợp thậm chí có thể cùng thú nhân cái này một dị nhân chủng tộc truyền thừa có quan hệ tại viễn cổ trước đó cổ giới chính là do rất nhiều dị nhân thống trị có nói sẽ không lưu lại bất luận cái gì truyền thừa nếu là có thể thú nhân này hình xăm nguyên lý hiểu rõ chưa hẳn không có khả năng lưu đ ổ một phen nhãn g ố i khác biệt s á t thực sẽ cho người khác nhau một trời một vực tại thường sơn âm xem ra dành một cái tiết c ổ cũng đã là đủ để chấn động toàn bộ vương đình chi tranh đại sự mà mạc vẫn cùng từ vọng đã đang nỗ lực dành cả một cái dị nhân t r ù n g tộc lưu lại truyền thừa ai la n gương như vậy tín nhiệm tại ta tiểu nữ tử kia ta làm sao có thể không làm chút biểu thị mạc vẫn đem thường sơn âm đỡ đến một bên sau đó chậm rãi thở dài một hơi ngự khí mang theo một tia thê lương mở miệm nói ra lang hương chỉ sợ cho là tại hạ phía sau có cổ tiên chỗ đúng không tuy tiện hoài nghi có nhiều m ạ o phạm tiên sinh mạc vấn thoáng khoát tay đánh gãy thường sơn âm xin lỗi tiếp tục ngôn ngữ lúc này cũng là còn chưa x o n g toàn sai lầm ta tuổi nhỏ thời điểm chính là bị một vị cổ tiên nuôi nhốt ở trong phúc điện làm nô dịch chỗ mà vị tia cổ tiên mạc v ấ n đốn đ ỗ n g nhiên nhìn qua tựa như là tại thương cảm h ố i ức nhưng mà chỉ có chính nàng biết đây là ngay tại hiện trường nói b ừ a là tiểu nữ tử cha đẻ cái này thường sơn âm khiếp sợ không gì sánh nổi nhìn xem mạc vấn nguyên bản hắn cảm thấy mình lấy được chuyển thừa liền đủ bất khả t ư nghị không nghĩ tới vị này mà tiên sinh thế mà còn có càng thêm không thể tưởng tượng nổi gặp phải tuy nói là cha đẻ nhưng ngày vị cổ tiên chẳng qua là tùy tính vì đó tôi h mẫu thân của ta tại vị t i ê u tiên nhân t h ủ h ạ hoàn toàn bị xem như công cụ một mực trải qua không biết ngày đêm công tác thời gian chỉ vì giúp no phong phú tài nguyên cho đến chết t r ư ớ c cũng chưa từng có nghỉ ngơi quả thật vô tình cũng hát xì tại phía xa ban ngày từ vọng đột nhiên hát hơi một cái sau đó cảnh giác dùng các loại thủ đoạn xem xét lên tự thần một hồi lâu mới vững tin không có người ở trong tối tính chính mình mà trong trướng mặc v ấ n đã la t r ả trực khóc kể xong chính mình biên cố sự chuyện xưa phần cuối chính là nàng biên cái kia tiện nghi lao cha bị mặt khác cổ tiên trọng thương chính mình ngoại ý muốn chạy ra kể ra cố sự thời điểm có thể nói là chân tình thực lòng ta thấy m ã yêu mặc tiên sinh đi qua thật sự là xúc động lòng người ai mặc dù ta từ đó đào thoát nhưng lại quên không được người kia l ạ n h nhạt vô tình trong lòng tức giận bất bình cũng càng m ã n liệt thậm chí nghĩ đến phải chăng sẽ có một ngày có thể đem nó giết hết nói đến nơi đây thường sơn âm lần thứ nhất từ trước mắt vị nữ tử này trong mắt nhìn thấy vẻ ngân lệ mà mạc vẫn thoáng xoa xoa khỏe mắt nước mắt sau quay đầu nhìn về hướng thường sơn âm ta cũng không mưu đồ lang vương trong truyền thừa cái kia tiên cổ ngược lại muốn hỏi một chút lang vương ả i phải chăng đối với thành tựu cổ tiên có chỗ hứng thú tây mạc ban ngày vạn trựa bạch vân đ ỉ n h cả n g ư ờ i khoác bạch vũ thân ảnh tại ban ngày phía trên vô cầu vô thuốc bay lợi lấy màu trắng cánh mỗi lần vỗ đều là một trận theo gió mà đậu mà tại đậu ban ngày phía trên thái dương di động đến nơi xa phát ra quan g mang đem mảng lớn ban ngày chiếu dọi thành màu da cam giống như trời c h i ề u bình thường bạch cấu cũng không thèm để ý phần này phạm nhân cả đời khó mà thấy một lần cảnh sắc mà là tiếp tục bay tới đằng trước chỉ gặp ngoài trăm dặm trong ban ngày truyền đến làm cho người dùng mình ô minh một đạo màu xám trắng trụ ắ n g t r lớn nối liền trời đất từ bên ngoài nhìn sang tựa như là chống trời trụ lớn một dạng tại nguyên chỗ yên lặng xoay tròn t ừ vọng nhận ra đây là một đạo thiên trụ phong chỉ bất quá loại này lớn nhỏ thiên trụ phong ngược lại là xác thực hiếm thấy nhưng mà sau mực khắc tự vọng hơi nhữ lên lông mày bởi vì từ vọng nhìn thấy cái kia vũ dân bạch cấu khi nhìn đến tiên trụ phong sau đột nhiên lộ ra hài lòng biểu lộ sau đó hai cánh vỗ một cái đột nhiên bỗng nhiên hướng phía cái kia to lớn tiên trụ phong bay đi tiên trụ phong khởi nguyên tử đã tổn hại thái cổ sáu ngày kỳ đặc điểm là sẽ không di động sẽ chỉ ở nguyên địa xoay tròn nhưng cái này cũng không hề đại biểu thiên trụ phong liền không có nguy hiểm tương phản chính là trời trụ trong gió cuồng phong ngay cả thượng cổ hoang thú đều sẽ bị thổi thành b ã vụn mà bạch cấu thế mà chủ động bay đi không là bay thẳng tiến vào từ vọng bình tĩnh nhìn bay vào tiên trụ phong bên trong bạch cấu trong lòng cũng không có bao nhiêu gọn só bởi vì đây cũng không phải là b ạ c h cấu làm ra cái thứ nhất thần kinh cử động trong đoạn thời gian này tử vọng cùng b ạ c h cấu một đường phi hành gặp qua không ít nguy cơ tứ phía địa phương mà mỗi lần nhìn thấy những nguy cơ kia địa phương b ạ c h cấu phần lớn thời gian đều sẽ đầu góc co lại bay qua thể nghiệm lấy những địa phương kia bên trong cựu tử nhất sinh hữu hiểm thật giống như thật không sợ chết một dạng mà ngay từ đầu tử vọng sẽ còn hỏi thăm đây là vì gì nhưng mà b ạ c h cấu trả lời vĩnh viễn chỉ có một cái ta muốn đi nếu cái này vũ dân đều như vậy cái kia tử vọng chỉ có thể theo hắn đi bất quá trong khoảng thời gian này tử vọng cũng phát hiện bệnh cấu một cái đặc điểm đó chính là ngay cả như vậy tấp nập xuất nhập khu vực nguy hiểm thậm chí rất nhiều lần đi ra lúc đều toàn thân mang thương nhưng là vừa quay đầu trên người hắn những cái kia thương liền tiêu thất vô tung t ừ vọng nói chừng bạch cấu cái này quỷ dị năng lực khôi phục đại khái chính là tiến vào khi thánh động thiên một cái trọng yếu khảo nghiệm mà bây giờ t ừ vọng cần phải làm chính là giải khai bạch cấu trên người bí ẩn nhìn xem còn tại thiên trụ phong bên trong tung bay không chỉ bạch cấu t ừ vọng bất đắc dĩ ngồi xếp bằng trong tay lấy ra một chút cốt đạo vật liệu bắt đầu luyện chế ra đứng lên đã có nhàn rỗi thời gian vậy liền không bằng thừa dịp những thời giờ này đem bạch c nguyên tắc bên trong phương nguyên mấy lần nâng lên ngông n ê n ma quân thẩm kiệt n a o cùng hắn chế làm p h ạ m cổ ốc liền có thể so sánh tiên cổ uy năng bạch cốt trên xa nếu là bắc nguyên mạc vẫn có thể nắm giữ loại thủ đoạn này như vậy năng lực tự bảo vệ mình sẽ cực kỳ tăng lên vậy phần có thể hay không luyện ra t ử vọng hiện tại dù sao cũng là một cái luyện đạo t ô n g sư cốt đạo tạo nghệ cũng không thấp lại thêm vốn là có bạch cốt xa luôn làm tham khảo nguyên hình cho nên tử vọng không chỉ muốn luyện chế ra đến còn muốn đem nó cải tiến một đợt dù sao tư vọng trước đó mới đến đạo thiên ma tôn cơ giáp truyền thừa trong ban ngày không tồn tại ban đêm thái dương b ả y biện ra trời triệu bình thường q u a n g mang cũng chỉ là một loại hiện tượng tự nhiên không lâu sau đó màu da cam ánh nắng liền một lần nữa biến thành màu trắng mà bạch cấu cũng cuối cùng từ thiên trụ phong bên trong bay ra chỉ thấy vậy khắc bạch cấu hồn trên thân dưới lông vũ đều thất linh bắt lạc một đôi trên cánh tức thì bị gió quát ra chóc thịt bong nhưng mà hắn lại hoàn toàn cùng người không việc gì một dạng thấy được từ vọng luyện cổ động tác chủ động bay đến một bên quan sát một chút sau đó cảm thấy không có ý gì liền tìm một đoàn miên vân nằm xuống đi ngủ mà ngay tại luyện cổ từ vọng đột nhiên mở mắt nhìn về hướng cách đó không xa không tim không phổi nằm xuống liền ng Phát h i ệ nguyên t ư ơ n đương ngoài ý m ố n một chút. t Bạch cấu t bản mảnh này khâu địa chẳng qua là bác nguyên bên trong vô số hoang vu đồi cỏ một trong nhưng mà hôm nay gần mấy triệu lang còn đem nơi lây quay chung quanh đến kín không kẽ hở liên tiếp tiếng sói chu cùng ban đêm tiếng gió hỗn hợp cùng một chỗ tạo thành vị dị trước nhạc lan quân đứng đầu một tên người khoác da sói nam tử to con chính mở to một đôi mắt ư n g nhìn t r ò n g chọc vào trước mắt trong sân cỏ địa đậu trong óc không khỏi nhớ lại mấy ngày trước cùng vị nữ tử kia đối thoại bây giờ bắc nguyên thế cục quân hùng cùng tồn tại cao thủ nhiều như mây hoàng kim c h i tộc như chân trời thần minh đưa tay tiến hành liền quyết định thắng bại thuộc về trong loạn chiến nhân mạng như cỏ rác cho dù từng cái bộ tộc liều chết phân chiến cũng bất quá khó khăn lắm giữ lại hòa trụng chờ đợi một cái mười năm không thành tiên trung bi g i i thường sơn âm hàm răng k h ó chặt thậm chí cắn ra từng tia từng tia máu tươi trên ngực cái kia khiếu nguyệt chi lang hình xăm phẳng phất tại thiêu lốt da của hắn cũng tại thời khắc nhắc nhở lấy thường sơn âm hắn không chỉ là một cái cổ sư hay là lưng beo thường ra trên vạn người tính mệnh thường ra tục dài hay là một cái không cam lòng chính mình thực tế liền theo đại tuyết t hai mà biến mất lang vương thường sơn âm trên người hình xăm đồ đằng trở nên nóng hổi nguyên bản màu trắng đen bên cạnh đồ đằng giờ phút này trở nên đỏ bừng thậm chí có không ít máu tươi thuận hình xăm chẳng ra đem thường sơn âm quần áo đều nhiệm thâu máu tươi mà theo tình huống này cùng nhau phát sinh chính là mảnh bãi cỏ này bên trên truyền đến càng ngày càng rõ ràng chấn động mà theo trời tối phía trên bầm kia ngân nguyện dâng lên trên c ổ đống nhiên nổ tung một cái cự đại thân ảnh từ trong địa động phá đất mà lên thường sơn âm bình tĩnh nhìn trước mắt cái này đã sớm biết được một màn chân nguyên toàn bộ thôi động trong bầy sói lang vương cùng lang hoàng cùng nhau phát ra thét dài sau đó đống nhiên xông về cái kia nhảy ra thân ảnh h á c gia b ạ o quân lưu gia công tử phương đông thần toán đều là tiên giả hậu duệ vương đình chi tranh bực này tu la luyện n g ụ c đối với nó tới nói nhiều nhất bất quá là lịch luyện chi đạo mà cho dù lang vương hy vọng vô xong nhưng như thế hy vọng lại có thể thành liền mấy cái mười năm thiên coi là thật xa không thể chạm nếu là như vậy vậy vì sao ta một kẻ nữ lưu đã từng nhìn thấy nó toàn cảnh thiên coi là thật không thể chém xuống năm đó ta trốn đi thời điểm rõ ràng gặp tiên nhân kia toàn thân đấm máu mấy trận tuyết thai cũng không biết phải chăng như lúc ban đầu tiên là như vậy chúng ta gì kém còn thứ nhất lang hoàng giống như mũi tên giống như bắn ra răng nhanh thẳng đến chân sau gân bắt thịt nhưng này lang hoàng lại cắn cái không bị kích phi phát ra kêu trên cái thứ hai lang hoàng gần như đồng thời nhỏ tới răng nhọn tinh chuẩn cắn về phía cổ họng nhưng lại bị trực tiếp phá tan nệm ở trên mặt đất xương cốt đứt gây giòn vàng rõ ràng có thể nghe lại là ba cái lang hoàng quanh co mặt bên tiến công phong kín địch nhân đường lui sau một khắc lại là ba cái lang hoàng lấy lợi chào thẳng t r ụ c vào địch nhân p h ậ n bụng nhưng lại cơ hồ không cách nào lưu lại vết thương thường sơn âm chính là ngũ chuyển nô đạo cổ sư h ồ n phách của hắn đã sớm đạt đến ngàn người hồn trình độ lại thêm đem một trăm tám mươi nô cấp dưới chiếm quyền sát chiêu lý niệm dung hội quán thông có thể thao túng thú hàng o số lượng viễn siêu đồng cấp nô đạo cổ sư nhưng mà ngay cả như vậy trận chiến đấu này y nguyên bao giờ cũng đều tại để thường sơn âm dưới trướng lang vương cùng lang hoàng giảm quân số đây cũng không phải là thường sơn âm nô đạo thủ đoạn không tin mà là trên căn bản thực lực sai、biệt. nhưng mà không thể không chiến trong tầm mắt lang hoàng số lượng đã tử thương hơn phân nửa mà địch nhân rốt cục cũng lộ ra vẻ mệt mỏi thường sơn âm c u n g đứng người dậy trong cổ họng phát ra sói g à o bình thường thanh âm sau đó toàn thân xương cốt và mẹo thân thể bành trướng biến thành một cái màu đen lang nhân đông nhiên hướng phía trước nào tới thường sơn âm xốc lên lá bài tẩy của hắn làm lang quần lang vương tự mình đã gia nhập chiến trường lợi chảo xé rách ra ra thịt nhưng là xương ngón tay cũng bị bền bị c ơ b ắ p cho kéo đức chuyển đến tay đức ruột xuất đau đớn thành tiên như thế nào g i a thế hoàng kim bộ tộc chi thế có thể mở không vương đình phúc địa chi thế có thể mở không t r â n dương lâu chi thế có thể mở không giang nanh cắn đứt gân nhựa chân trong miệng tràn đầy dì sắt bụi tanh hai mắt đều bị băng đến máu tươi ánh mắt một mảnh huyết hồng thí tiên như thế nào thời cơ tiên nhược vừa có sở thành có thể chẳng không tiên nhược tự thân bệnh nhẹ có thể chẳng không thân thể bị một lần một lần lật tung n ệ n ở mặt đất xương cốt đứt gãy thanh em không gì sánh được rõ ràng xương gãy đâm vào nội tạng cảm giác đều vô cùng rõ ràng xương cứ gãy đ m v à nội tạng cảm giác đều vô cùng rõ ràng lạc vương lựa chọn vì sao lại một lần bị hất tung ở mặt đất chung quanh lang hoàng bọn họ cũng cơ hồ đều chết trong đại nao tiếng v ù vù cùng trước mắt tinh hồng chi sắc đem hết t h ể hỗn tạp ở cùng nhau cứ như vậy ngã xuống cứ như vậy chết đi cứ như vậy dừng bước nơi này thường sơn âm thế nhưng là lam vương toàn thân đẫm máu lang nhân lại lần nữa bỏ lên cho dù tứ chi có ba đều đứt gây mặt mẹo ý nguyên gào thét hướng phía phía trước đánh tới cuối cùng của cuối cùng tại hạ khắc dùng sát chiêu trợ lực bên dưới thường sơn âm rốt cuộc tìm được sơ hở nút sói không lưu tình chút nào đâm vào trước mặt cái này ngân b ạ c h cự lang phần bụng bắt lại đối phương trong lồng ngực trái tim sau đó một thành kéo ra giờ phút này trời tối phía trên ngân nguyệt lên tới chỗ cao nhất thường sơn âm bỗng nhiên đem sói b ạ c trái tim nâng quá đỉnh đầu tại trong lòng bàn tay miền nát nóng hổi lang huyết t ớ i tiêu tại thường sơn âm trên người mỗi một tấc trên r a mà thường sơn âm trên người đ ổ đằng hình xăm cũng triệt để cùng dung hợp ở cùng nhau giờ phút này thường sơn âm tại dưới ánh trăng ngửa mặt lên trời thét dài mà xung quanh mấy chục vạn làng quần cũng cùng nhau thét dài ra hiệu lấy lang vương sinh ra thường sơn âm thành hắn đã được đến cái kia thú nhân trong truyền thừa cái cuối cùng truyền thừa cho dù là trước đó mạc vấn liền đã đưa cho thường sơn âm càng xâm nhập thêm cấp dưới chiếm quyền sát t r i ê u lý niệm cho dù thường sơn âm tại mạc v ấ n trợ giúp bên dưới đối với mình biến hóa đạo sát t r i ê u làm ra mới cải tiến cho dù thú nhân trong truyền thừa bản thân liền có khắc chế cái này khiếu nguyệt thiên lang thủ đoạn cho dù cái này hoang thú khiếu nguyệt thiên lang đã sớm dần dần ra đi cho dù cái này khiếu nguyệt thiên lang toàn thân lông sói đều chọc mạng lớn cho dù hắn vừa mới phá phong h ò ra một thân thực lực không đủ một nửa giờ phút này thường sơn âm chính là thành Hắn đã có tư cách dự báo vương đ ỉ n h chi tranh cuối cùng bên thắng. Hắn đã có tư cách, giống như là m ạ c v â n nói tới bình thường đặt vào cổ tiên tri đạo. cảm thấy cũng không phải là không có khả năng này mà lại nhập mộng thủ đoạn t ử vọng cũng không phải không có mộng tình tiên cổ bị gọi ra đồng thời còn có khám phá tiên cổ cũng cùng nhau bị t ử vọng cầm trong tay nguyên tắc bên trong phương nguyên lương tựa theo tìm ra lời giải tiên cổ cùng mộng đạo phản c ổ liền tạo dựng ra hiểu rõ mộng s á t t r i ề u mà bây giờ t ử vọng trên tay đã sớm nắm giữ mộng tình tiên cổ đồng thời hư không vạn diễn đối với mộng đạo thôi diễn vẫn không có dừng lại cơ sở n h ấ t nhập mộng thủ đoạn tự nhiên là đã sớm nắm giữ từ vọng đầu tiên là ở chung q u n h bố trí các loại thủ đoạn chuẩn bị gặp được nguy hiểm có thể tùy thời tỉnh lại sau đó từ vọng liền chậ trong tay mộng t ỉ n h tiên n g ứng cổ cùng khám phá tiên n g ứng cổ cùng nhau phát ra huy năng đem từ vọng chậm rãi kéo vào trăng cấu tràn ra trong m ộ t cảnh ánh mắt trải qua bước lên p h ả n phất hư ảo m ô n g lung sau đó lại dần dần ngưng thực ý thức khôi phục thanh tình sau từ vọng phát hiện chính mình p h ả n phất đi tới một cái thế giới hoàn toàn mới trong tầm mắt một đám mây trắng chi sắc chung quanh kiến trúc p h ả n phất là mây tại kiến tạo mà thành tại đám mây này đảo phía trên mà để từ vọng kinh ngạc chính là đám mây này trên đảo kiến trúc thế mà đều hiện ra vương mức cấu tạo từ ở bề ngoài nhìn qua thế mà cùng trên địa cầu những nhà cao tầng kia muốn giống nhau ý hệ thậm chí t ừ vọng tại một chút trong kiến trúc thấy được một chút ngoại hình giống như là phòng nhỏ mở dạng chở người tại tròng cao lầu nhanh chóng trên dưới lâu đồ vật nhìn qua chính là mây tài chế tắt thang máy mở dạng như vậy đặc dị địa phương để t ừ vọng triệt để xác định trang cấu chính là đến từ khi thánh động thiên tồn tại mà nơi đây m ộ n g cảnh màn thứ nhất chính là t ừ vọng đang tìm khi thánh động thiên chương hai trăm ba mươi hai lần thánh c h i cục vũ dân cũ mậu chương hai trăm ba mươi hai lần thánh c h i cục vũ dân cũ mậu trong mậu cảnh tự vọng tại trên đường phố đi lại đánh giá chung quanh cái này khi thánh động thiên tình huống chuẩn xác mà nói cũng không phải là t ử vọng ở trên đường hành cầu mà là t ử vọng hiện tại ý thức chỗ ký sinh chủ thể trong mộng cảnh trăng cấu ngay tại trên đường đi lại thật sự là kỳ quái mộng cảnh t h a m dò bên trong bình thường là mộng cảnh chủ nhân đã chết đi t h a m dò mộng cảnh người mới sẽ lấy mộng cảnh chủ nhân thị giác kinh lịch đối phương gặp phải mà mộng cảnh chủ nhân còn sống tình hôn g dưới nên giống như là phương nguyên t h a m dò hắc lâu lan mộng cảnh một dạng hóa thân thành trong mộng cảnh một cái vai trò thứ yếu đến kinh lịch mộng cảnh từ vọng lại lần nữa cẩn thận cảm thụ một chút trạng thái bản thân xác nhận mình bây giờ ở vào thân thể s á c thực chính là trăng cấu không sai nhưng là mình lại càng giống là thứ ba thị giác lấy một loại ký túc tại trăng cấu trên người linh hồn thứ hai một dạng tồn tại kinh lịch mộ t cảnh thật sự là quỷ dị cái k i a t r ă n g cấu đến cùng là tình huống như thế nào mà lại hiện tại ta mặc dù có thể mượn nhờ người thứ ban à y xương thị giác quan sát bốn phía nhưng là cũng không thể vượt qua trăng cấu bản thân khoảng cách quá xa đồng thời hiện tại trăng cấu thân thể hành động hoàn toàn là chính hắn hành động ta có thể hay không tham gia khống chế thân thể đều là ẩn số t ừ vọng một bên suy nghĩ một bên tận khả năng xem xét trong mộ cảnh tình huống đồng thời không vương tha bất kỳ một cái nào tiếp thu tin tức cơ hội đối với từ vọng tới nói cho dù là sớm biết được lấn thánh trong động thiên tình huống đều là hữu dụng tại từ vọng thị g i á c phía d ư ớ i thân làm ộ n g cảnh chủ giác trắng cấu cùng ngoại giới nhìn thấy hình tượng có rõ ràng khác biệt chứ nhất t r ự quan tuổi tác khác biệt bên ngoài trong mộng cảnh trắng cấu lúc này cánh cũng so với phổ thông vũ dân muốn nhỏ hơn một chút trình thể khí chất so với từ vọng trước đó cảm nhận được phóng đ ẳ n g không bị trói buộc cũng khác biệt càng khuyên hướng ú ám một chút trừ cái đó ra từ vọng còn đã nhận ra trong mộng cảnh trắng cấu trên thân có một chút t ư ơ n g thế mặc dù xa không đến mức nguy hiểm cho sinh mệnh nhưng lại là cũ mới điệu dáng bất quá so với cái này, t ừ vọng càng để ý là khi thánh động thiên kết cấu bên trong, dù sao có thể tại ngoại giới nhìn thấy t r a n g cấu đã nói lên hắn tại quá khứ là chí ít không có chết, cho nên chỉ cần chờ cần nghiên cứu thêm nghiệm tiến đến là được. mà để t ừ vọng tương đối cảm thấy hứng thú là cái này khi thánh động thiên tình huống nội bộ. trước đó t ừ vọng liền đã nhận ra toàn bộ khi thánh động thiên lối kiến trúc rất tiếp cận trên địa cầu hiện đại phong cách. t ừ vọng suy đoán vậy đại khái s u ấ t là lấn thánh khi còn sống cùng đạo thiên ma tôn giao hảo từ đó lấy đạo thiên ma tôn đảm luận quê hương mình phong cách bên trong phòng chế ra. trừ cái đó ra toàn bộ lấn thánh trong động thiên chủng、tộc. thế mà ngoài ý liệu tính đa dạng toàn bộ lấn thánh trong động thiên có các loại khu thành thị vực vũ dân chố vân đảo chỉ là bình thường nhất một nơi trong đó có khu vực núi l ử a chứng nhân thành thị trong hải dương giống như thủy tộc quán một dạng giao nhân thành thị núi tuyết chi đỉnh tuyết dân thành thị trừ một chút thực sự thưa thất dị nhân bên ngoài cổ giới đại bộ phận dị nhân chủng tộc tại lấn thánh trong động thiên đều có làng xóm mà lại chất lượng đều coi như không tệ điều này cũng làm cho t ừ vọng càng thêm t i ê n định muốn lấy được khi thánh động thiên ý nghĩ mà tại tử vọng xem xét khi thánh động thiên tình hữu lúc cũng phát hiện trong n g ậ cảnh trắng cấu là vì sao trên người có nhiều như thế vết thương nhỏ bởi vì g i a hỏa này tại trong học đường thường ngày tính đánh nhau trên cơ bản là gặp khó chịu sự t ì n h liền sông đi lên xem ra g i a hỏa này từ nhỏ đã có đầu vóc chụp tiệm chất t ừ vọng nhìn trước mắt đang bị bốn năm cái vũ dân đồng thời vây đánh trắng cấu như vậy phê bình nhưng mà sau một khắc t ừ vọng đã nhận ra có cái gì không đúng địa phương theo trắng cấu bị ẩu đả t ừ vọng cũng cảm nhận được một tia đau lớn cẩn thận quan sát sau t ừ vọng phát hiện c ố này đau lớn tồn tại là bởi vì bên trong một cái vũ dân ngay tại đạm mạnh trắng cấu phần bụ liên tục đối với một cái bộ vị đá đạc thậm chí để trắng cấu đã khỏe miệm tràn ra màu tươi cho nên trước mắt xem ra nếu như chỉ là phổ thông vết thương nhỏ sẽ không ảnh hưởng đến ta nhưng là nếu như nhận thương cao hơn một cái trình độ liền sẽ liên tiếp đến trên người của ta đồng thời tiêu hao hồn phách của ta sao nhưng là hiện tại ta cũng y nguyên không cách nào k h ô n g chế trắng cấu thân thể không cách nào làm ra ảnh hưởng à. từ vọng thử nghiệm điều khiển trắng cấu thân thể lại phát hiện vẫn như cũ cùng nguyên bản một dạng không cách nào can thiệp đồng thời mấy cái tia vũ dân đánh cũng càng ngày càng không nhẹ không nặng tiếp tục như vậy làm không tốt liền muốn lưu lại tàn thật ngay tại từ vọng ngay tại suy nghĩ có muốn thử một chút hay không nhìn mộng đạo thủ đoạn thời điểm t ừ vọng đột nhiên phát hiện hiện tại chính mình mặc dù không cách nào can thiệp trắng cấu thân thể nhưng là tựa hồ có thể biên độ nhỏ can thiệp mọi vật cái kia một mực đã đạp trắng cấu phần bụng vũ dân quay đầu nhặt lên một tấm băng ghế mắt thấy là phải hướng trắng cấu trên đầu đập tới mà lúc này t ừ vọng thì là suy nghĩ k h é động tại đối phương nện xuống tới thời điểm thực hiện một phần lực lượng để b ă n g ghế nệ lệ mà cũng chính là tại lúc này một cái tóc trắng xóa lao vũ dân ra mặt q u á t lớn mấy cái kia vũ dân ngăn trở trận này hành vi nhìn như vậy tới ta ở trong mậu cảnh thân phận càng tiếp cận một cái nhập thân vào mậu cảnh chủ rác trên người phe thứ ba lực lượng cùng đạo thiên trong mộng cảnh thú tính nhân cách hoặc là xa kêu có chút cùng loại đồng thời mặc dù không cách nào trực tiếp thao túng mộng cảnh chủ giác thân thể nhưng là có thể làm một nguồn lực lượng tại mộng cảnh chủ giác bị thương tổn thời điểm can thiệp từ vọng phân tích ngay sau đó cục diện mà trong mộng cảnh trắng cấu cũng bị vị tia tóc trắng xóa lao vũ dân đỡ dậy sau đó xách một tiếng liền về tới nhà của mình trong mộng cảnh tràng cảnh hoán đổi từ vọng thị giác đi tới một cái đông đảo vũ dân hội tụ một đường trong quảng trường thông qua phụ thân trắng cấu phần bụng thương đến xem về khoảng cách một cái tràng cảnh không gặp qua thời gian quá dài trăng ừ cấu trao đổi. A, yếu phụ biết ngươi bởi vì phụ thân ngươi nhân tộc thân phận bị không ít tuổi trẻ đồng tộc kỳ thị trong khoảng thời gian này ngươi chịu khổ trăng cấu quay đầu nhìn thoáng qua lão vũ dân mà không thay đổi lắc đầu cứu phụ ta cũng không thèm để ý trên người của ta phải chăng có nhân tố máu tựa như ta không quan tâm những người kia vì sao đến đánh ta một dạng bọn hắn muốn đánh ta cũng đánh lại chính là như vậy đáp lại tự nhiên là mang đến trở mặc thẳng đến v ũ dân tế điện đi tới cao t r i ề u nhất lúc t r ă n g cấu ngầm đầu nhìn lên bầu trời phía trên vậy được trên vạn bay lượn vũ dân thì thào mở miệng nói vầy cao như vậy nếu là rơi xuống không sẽ chết sao nghe lời này lao vũ dân vươn g tay nhẹ nhàng sờ lên t r ă n g cấu đầu hai tử không cần sợ hãi cái chết tử vong bất quá là một cái khát trận trọng đại lữ hành bắt đầu thôi ánh mắt khôi phục thanh minh, t ừ vọng phát hiện mình đã từ trong mộng cảnh thoát ly đi ra, mà quay đầu nhìn lại, một bên trắng cấu cũng giống là sát chết vùng dậy một dạng, toàn thân lấp một cái, đ n g nhiên ngồi dậy trắng cấu sau khi tỉnh lại mẩn người một lát, sau đó lại lần nữa đứng dậy phi hành đứng lên, t ừ vọng cũng lập tức theo sát phía sau, cảm thụ được tự thân phi hành kỹ x ả o tại vừa mới mộng cảnh đằng sau có rõ ràng tăng lên. bất kể như thế nào, đi theo cái này vũ dân là được rồi, dù cho không cách nào lập tức có được tiến vào khi thánh động thiên phương pháp, nhưng là có thể chơi miễn phí mộng cảnh luôn luôn không lỗ.